Mời các bạn cùng nghe phần 2 của chuyện thập niên 70, mẹ kế đoàn sủng tiểu nhãi con. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc chuyện.com 24, ngày từ đầu chỉ là Tô Ngân bảo cùng hắn đám kia hồ bằng cầu hữu nhó ngoán giận. Nói hắn tì tì gả cho hảo nhân ra, nhật tử dầu có liền chờ mặt không biết người chính mình mỗi ngày ăn sung mặc sướng tiền giấy nhiều đến hoa không xong cũng không để ý nghèo đến ăn không đủ no cha mẹ càng không để ý tới phía dưới còn có hai cái liền thức phụ nhi đều cưới không thượng đệ đệ. Tô Ngân bảo vốn dĩ chỉ là tưởng đơn thuần mà oán giận oán giận phát tiết một chút. Kết quả hắn đám kia hồ bằng cầu hữu nhóm nghe xong, lại cái đỉnh cái so với hắn còn tức giận càng là sôi nổi suối dục hắn. Nói nữ như chính là bồi tiền hóa, bọn họ lão tô ra sinh hạ nàng nuôi lớn nàng, còn làm nàng thuận lợi mà gà cho người trong sạch quá thượng hảo nhật tử, đã là đối nàng có thiên đại ân tình. Nàng lại không biết cảm ơn hồi báo. Không nhiều lắm lấy điểm lương thực cùng tiền về nhà hiếu kính cha mẹ, giúp đệ đệ cưới vợ, đây là đại đại bất hiếu. Đối đãi loại người này, bọn họ phải cho nàng một cái giáo huấn Nếu nhân ra không cho vậy cường đoạt, đương nhiên, bên ngoài thượng không thể nói như vậy, làm đến bọn họ giống như cường đạo giống nhau cho nên bọn họ cấp tô ngân bảo tìm một cái mặt ngoài hoàn mỹ lý do. Nếu Tô Ngân bảo là Tô Hân Nhiên thân đệ đệ kia Tô Gia cùng Ninh Gia chính là một nhà thân tích, mọi người đều là thân tích, nhìn Tô Gia cuộc sống này quá đến như vậy gian nan, chẳng lẽ Ninh Gia không nên tiếp tế một chút Tô Gia sao? Chỉ là này tiếp tế phương thức có điểm đặc thù mà thôi. Người không cần sợ, này chỉ là các ngươi gia sự, liền trong thôn lớn nhất quan đều quản không đến nhà người khác gia sự tới, chỉ bằng Ninh Gia đám kia nữ nhân hài tử chúng ta một ngón tay đầu liền cấp ấn nằm sấp xuống, lại có thể lấy chúng ta thế nào? Hồ bằng cầu hữu trong thanh âm tràn ngập mê hoặc chẳng lẽ ngươi không nghĩ cho ngươi cái kia bất hiếu tì tì một cái giáo huấn sao. Ngẫm lại xem đi chờ bắt được tiền giấy cùng lương thực đến lúc đó ngươi là có thể muốn ăn thịt liền ăn thịt muốn ăn cơm khô liền ăn mà không làm tưởng cưới vợ liền cưới vợ cuộc sống này quá đến tấm thắc ngẫm lại đều sung sướng. Tô Ngân bảo bị lừa dối đến đầu hôn mê không chú ý tới chính mình đám kia hồ bằng cầu hữu nhóm mạo quỷ dị lục quang tham lam ánh mắt. Hắn chỉ cảm thấy chính mình đáy lòng kia cổ động lại đã lâu hòa khí bị người cố ý cùng đến càng ngày càng vượng, thẳng đến đột phá điểm tới hạn đem hắn lý trí hướng hủy. Tô Ngân bảo đột nhiên đứng lên, nắm chặt nắm tay hô lớn, đúng vậy, nữ nhi hiếu kính cha mẹ thiên kinh địa nghĩa, tỷ của ta phải giúp đỡ cha ta mẹ lấy tiền cho ta cưới vợ. Thành, hồ bằng cầu hiểu nhóm hưng phấn mà liếc nhau, sôi nổi đứng dậy đuổi kịp Tô Ngân bảo, một đám người hùng hổ mà nhắm thẳng ninh ra phóng đi. Còn có chút người nửa đường nhặt chút nhánh cây gậy gỗ đương ra hỏa chuẩn bị mang đi hù dọa người. Bọn họ nháo động tĩnh như vậy đại tự nhiên không có khả năng không làm cho những người khác chú ý. Chỉ là ngại với này nhóm người đều là phụ cận nổi danh lưu manh lưu manh, người bình thường không nghĩ treo chọc phiền toái cho nên không dám thấu đi lên, đều là có thể trốn liền trốn. Tô Hữu Điền là nửa đường gặp được Tô Ngân Bảo một đám người. Hắn hôm nay đem trong túi kia một mau tiền tất cả đều cấp thua hết tức giận đến không nghĩ làm công chính vẻ mặt đen đùi mà hướng ra đi kết quả lại gặp được tiểu nhi từ lãnh một đám người thẳng đến nữ nhi ra đi. Còn nghe thấy bọn họ thảo luận thanh, nói là muốn đi nữ nhi ra giúp bọn hắn hai vợ chồng thảo muốn hiếu kính tiền còn có nàng bọn đệ đệ cưới vợ tiền. kia nếu như vậy, hắn cái này chính chủ nhi sao có thể không ở? Phát hiện có thể có lợi tô Hữu điền lập thức tinh thần phấn chấn mà theo sau. Hắn biết bọn họ sắp làm chỉ sợ không phải cái gì chuyện tốt còn dưới đáy lòng âm thầm thuyết phục chính mình, hắn chỉ là qua đi hỗ trợ xem một chút nếu là đám kia tiểu tự động khởi tay tới qua cách động không thiếu được còn phải hắn cái này thân cha tới bảo hộ nữ nhi. Đương nhiên, bảo hộ qua đi bảo hộ phí khẳng định là muốn thu. Tô Hữu điền bàn tính đánh đến đồng vang, đáy mắt là cùng những cái đó hồ bằng cầu hữu nhóm không có sai biệt tham lam. Kết quả sự tỉnh nháo lên thời điểm, vừa nhìn thấy ninh ra bên trong cất dấu như vậy nhiều tiền giấy cùng lương thực tất cả mọi người đoạt đỏ mắt thế cho nên mất đi lý trí, đã thương người, sấm hạ đại họa. Cũng quái này nhóm người trước đó không cẩn thận hiểu biết quá, không biết Tô Hân Nhiên là quân tẩu, ninh ra là quân nhân người nhà. Bằng không lại cho bọn hắn ba cái lá gan, bọn họ cũng tuyệt đối không dám khởi loại này tâm tư. Nhưng hiện tại nói cái gì đều chậm, chờ đợi bọn họ là pháp luật tàn khốc chế tài. Xong việc biết được chân tướng tô hân nghiên tức giận đến hốc mắt đều đỏ. Nàng chưa từng nghĩ tới trên thế giới có thể có như vậy mất đi nhân tính cực phẩm còn một thấu chính là một đống. Lại cứ lúc này, bởi vì không có tham dự việc này, mà may mắn thoát nạn tô lão bà từ cùng tô kim bảo còn dám chạy tới bệnh viện la lối khóc lóc ẩm ý, tưởng buộc nàng đem tô Hữu điền cùng tô ngân bảo cứu ra. Sao có thể? Bởi vì trận này nhân vi tai họa bất ngờ, da bị rào đến hỏng bét, bọn nhỏ cùng bà bà đều bị thương, nàng trong bụng bảo bảo càng là thiếu chút nữa không có. Tô hân nhiên hận tô ra người hận đến miến răng miến lợi, nếu không phải cuối cùng một tia lý trí lôi kéo, nàng thậm chí thường trực tiếp đem bọn họ tất cả đều lộng chết còn muốn cho nàng cứu người. Tưởng bờ, đừng nói nàng căn bản không lớn như vậy năng lực liền tính là có, nàng càng muốn làm là đưa bọn họ người một nhà đi trong mục giam đoàn tụ tốt nhất vĩnh viễn đừng ra tới. Cuối cùng là Ninh viễn hành xem thi từ cảm xúc không thích hợp lập tức cường thế mà đem người oanh đi, lúc này mới tránh cho Tô Hân Nhiên thật sự làm ra cái gì không lý trí sự. Vốn tưởng rằng việc này như vậy qua đi, Tô Gia Dư lại kia hai vị ngày sau không nói cục đuôi tới làm người ít nhất cũng nên không dám tái xuất hiện ở Ninh ra người trước mặt thậm chí không hề đặt chân trần ra thôn địa giới nhi. Nhưng ai biết bọn họ hai mẹ con đầu óc cũng không biết là bị cái nào đội sản xuất lừa cấp đá, cương nhiên từ đây một lòng nhận định là Tô Hân Nhiên đem Tô ra hại thành như vậy, chính là cảm thấy nàng thua thiệt bọn họ thường xuyên quang minh chính đại mà tới cửa thảo muốn bồi thường. Tô Hân Nhiên bị chọc đến phiền không thắng phiền, sau lại hung hăng đã cho vài lần giáo huấn sau, bọn họ mới biết được ngừng nghỉ điểm. Nhưng vẫn là sẽ giống hôm nay như vậy thật lâu mà tới cửa một lần thử thử. Sau đó bị không lưu tình chút nào mà đuổi ra khỏi nhà mụ mụ tiểu tại tại từ trong phòng lộc cộ chạy ra gắt gao mà ôm lấy mụ mụ hai chân trình viên nắm đều dính vào mặt trên tổ Hân nhiên khom lưng đem nữ nhi bế lên tới nhìn xem nàng khuôn mặt nhỏ thấy hai từ hốc mắt đỏ rực hiển nhiên vừa mới đã khóc không cấm càng là đau lòng vội từng cái vỗ nàng tiểu lưng hống nói dỏa chớ sở chớ sợ có mụ mụ ở đâu mụ mụ sẽ bảo hộ chúng ta tại tại tại tại không cần sợ hãi không không phải Tiểu tải tại rưỡi tiểu cánh tay, chặt chẽ ôm mụ mụ của tiểu nãi âm mang theo khóc nức nở, rất là tự trách tại tại không sợ đại phôi đàn, bảo hộ mụ mụ hẳn là tại tại tới. Cảm xúc đi lên, hài từ nói chuyện có điểm lộn xộn, không có gì logic tính, nhưng Tô Hân Nhiên vẫn là nghe đã hiểu. Tiểu gia hỏa là cảm thấy chính mình không có thể bảo vệ tốt mụ mụ cho nên tự trách. Tô Hân Nhiên sừng sốt, không nghĩ tới nữ nhi khóc cưng nhiên là bởi vì cái này lý do. À vậy đúng là bởi vì cái này lý do, mới làm nàng đáy lòng càng thêm chua xót khó làm. Chúng ta tại tại như thế nào như vậy ngoan a. Nhìn không được hôn hôn nữ như tiểu nộn mặt chọc đến tiểu tại tại thẹn thùng mà che lại khuôn mặt nhỏ, chôn ở mụ mụ trong lòng ngực tiểu tiểu thanh mà nói, có có người xem đâu. Bên cạnh Trần tàu cười đến rất lớn thanh. Ha ha ha đứa bé này còn biết thẹn thùng đâu, thật đáng yêu. Nghe thấy chính mình bị người cười tiểu tải tại đem đầu chôn đến càng thêm kín mít, hoàn toàn biến thành một con súc đầu tiểu rùa đen, chọc đến Tô Hân Nhiên giờ khóc giờ cười. Thật là có cái này tiểu khả ái, lại nhiều phiền não cũng chưa. Thấy đã không có gì sự trần tầu thực mau cáo từ rời đi Tô Hân Nhiên cảm ơn người ta sau, khách khí mà đem người tiễn đi, sau đó ôm nữ nhi trở về. Trong viện, Ninh nãi nãi đã ở yên lặng thu thập đồ vật. Mẹ ngài phóng đi, này đó ta tới thu thập. Tô Hân Nhiên thường khuyên bà bà vào nhà nghỉ ngơi, lại bị nàng cự tuyệt. Không cần ta này đều mau thu hào. Ninh nãi nãi đem cuối cùng một chút chén sứ mảnh nhỏ quét tiến cái kỳ an tĩnh mà nhìn chằm chằm nhìn trong chốc lát nhẹ nhàng thở dài, này vẫn là lão nhân sinh thời đặt mua đâu. Tô Hân Nhiên trầm mặc một lát làm như hả cái gì quyết tâm, sẽ không lại có tiếp theo. Trong nhà bị thu thập sạch sẽ còn là để lại một ít dấu vết cây mận hạ năm cái chậu hoa không có hai, chúc chế cây chổi đầu không có rất nhiều lá khô từ trong phòng bếp chén muỗng cũng ít một ít. Toàn bộ ra giống như là cái phá động quần, chẳng sợ sau lại dùng mụn vá cấp bổ hào, nhưng vẫn là có thể nhìn ra tới nó đã từng phá quá. Ninh ra Tam huynh đệ một tan học về nhà, liền phát hiện trong nhà dị thường, nhưng bọn hắn ai đều không có nói cái gì, chỉ là cứ theo lẽ thường làm bài tập hoặc là giúp đỡ trong nhà làm điểm sống. Chỉ là buổi tối ăn cơm thời điểm, trên bàn cơm dị thường an tĩnh. Thẳng đến tiểu tại tại đột nhiên toát ra một câu, mụ mụ chúng ta có thể hay không dưỡng một con cầu cầu. Muốn đại đại trì cầu cầu. Hai điều tiểu cánh tay mở ra tận lực rũi đến lớn nhất so tiểu tại tại cả người đều đại tỏ vẻ nàng muốn cầu thật sự đại một con. Đây là tiểu tại tại nghiêm túc tự hỏi thật lâu, mới nghĩ ra được có thể bảo hộ người nhà biện pháp. Nàng nhân tiểu lực vi, đánh không lại đại phôi đàn. Nhưng là không quan hệ cầu cầu cao lớn uy vũ, khẳng định có khả năng đến quá bọn họ, về sau đại phôi đàn tới một lần nàng liền phóng một lần cầu, đem đại phôi đàn toàn đuổi đi. Biết nữ như tưởng nuôi cho ước nguyện ban đầu, Tô Hân Nguyên từng có trong nháy mắt dao động quá, nhưng tưởng tượng đến tương lai, nàng vẫn là cự tuyệt. Không được, A Tiều tại tại thất vọng nói, vì cái gì? Liền Ninh Hàn Tam huynh đệ đều quay đầu xem ra, không tiếng động mà dò hỏi mẫu thân. Có một con cầu cầu nhiều uy phong A, đã có thể giữ nhà hộ viện còn làm bạn bọn họ chơi đùa. Dưỡng một con cầu phải tốn nhiều một phần lương thực, nhà ta lương thực không đủ, nuôi không nổi. Đây là tô hân nghiên cấp ra lý do, nhưng thực tế thượng chỉ có nàng nội tâm rõ ràng. Trần chính nguyên nhân là bọn họ một nhà không có khả năng vĩnh viễn đều lưu tại cái này xa xôi tiểu sơn thôn, hiện tại dưỡng cầu, về sau làm sao bây giờ. Tổng không có khả năng bỏ nuôi đi, đưa cho người khác dưỡng cũng không yên tâm. Mang đi ra ngoài lại không có phương tiện, về sau người trong nhà đi làm đi làm, đi học đi học nhất nhà ninh nãi nãi thân thể không tốt càng là yêu cầu người khác chiếu cố, đến lúc đó ai cũng không có gì tinh lực chiếu cố cầu. Cầu cầu cũng là một cái sinh mệnh, sinh mệnh là thực chân quý. Nếu không đủ sức kia ngay từ đầu liền không nên đi gánh nặng. Lương thực không đủ lý do xác thật rất cường đại, lời vừa nói ra trên bàn cơm ai cũng không lại đề cập nuôi chó đề tài. Nhưng tiểu tại tải vẫn là khóa chặt giữa mày tiểu bộ dáng nhìn liền rất yêu sâu. Liền kém học đại nhân giống nhau, lão khí hoành nắm mà thở dài. Tổ Hân nhiên xem đến vui vẻ, nhịn không được cười dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng đem nữ nhi nhăn lại tiểu giữa mày cấp xoa bình tưởng cái gì đâu. Sâu thành như vậy, suy nghĩ như thế nào đánh người xấu. Tiểu tải tải tình lình bị mụ mụ bộ ra trong lòng lời nói. Nàng phục hồi tinh thần lại, vội vàng che miệng lại, mở to một đôi vô tội mắt to, thật cẩn thận mà nhìn về phía mụ mụ. Bao hàm tiểu tại tại ở bên trong, cả nhà đều biết mụ mụ thực chán ghét đại phôi đàn, mỗi lần nghe người ta nhắc tới khởi, hoặc là nhìn thấy bọn họ tâm tình đều sẽ trở nên rất xấu, rất xấu. Tiểu hài từ vốn là đối đại nhân cảm xúc thực mẫn cảm, càng miễn bàn tiểu tại tại còn có được thần kỳ đọc mặt thuật, ở mụ mụ không bố trí phòng vệ dưới tình huống, muốn nhìn xuyên trên mặt nàng tâm thư thực dễ dàng Cho nên nàng càng rõ ràng mụ mụ đối những cái đó đại phôi đàn có bao nhiêu chán ghét, cụ thể là nhiều chán ghét nàng cũng hình dung không ra, dù sao chính là thực chán ghét là được rồi. Tiểu tại tại còn quá tiểu, không có thể lĩnh ngộ căm hận cảm xúc. Nhưng là lúc này đây thực thần kỳ tiểu tại tại rõ ràng có thể đọc ra tô hân nhiên nội tâm cảm xúc ý tưởng lại từ giữa phẩm ra một tia nhẹ nhàng cùng sung sướng. Chán ghét cảm xúc đồng dạng có, nhưng là mặt khác hai loại chính diện cảm xúc có phải hay không không quá bình thường. Chẳng sợ tiểu tải tại đọc sách không nhiều lắm, đều không cho rằng cái này hiện tượng hợp lý. Đáng tiếc chờ nàng lại tưởng tế đọc mụ mụ nội tâm khi, mụ mụ cũng đã thu liễm hết thải tâm tư, làm nàng cái gì đều nhìn không tới còn cảnh cáo mà nhìn nàng một cái. Tiểu tải tại héo, hảo sao, nàng sai rồi, không nên loạn dùng đọc mặt thuật. chương 25, ngủ đến nửa đêm tiểu tại tại mơ mơ màng màng mà bị nước tiểu ngẹn tình. Nàng dầm gì hai tiếng tay nhỏ đầy đầy ngủ ở bên cạnh nhị ca, nãy hô hô mà nói ca ca tải tại muốn thượng WC, người ôm ta đi xuống. Giường quá cao, nàng không thể đi xuống. Đặc biệt là trải qua lần trước lăn xuống giường xong việc tiêu tại tại hiện tại đối với chính mình bỏ xuống giường có điểm nho nhỏ bóng ma tâm lý, không dám hạ chỉ có thể đánh thức ca ca hỗ trợ ôm nàng xuống giường. Ninh Hàng bị muội muội nháo tỉnh, buồn ngủ mà hiếp mắt mắt nói thầm một câu ta ôm bất động ngươi. Ngay sau đó lấy chân đi đá đại ca, bị các đệ đệ muội muội xa lánh đến giường chân chỗ ngủ ninh hàn bị một chân đá tỉnh, còn tưởng rằng có người muốn công kích hắn, đột nhiên xoay người ngồi dậy, lăng không liền đánh một bộ lung tung rối loạn ngủ quyền. Trong miệng còn hừ hừ ha hắc mà loạn kêu, rất giống là cái đại ngốc tử. Tiểu tải tại cùng ninh hàn liền đang ở dùng xem ngốc tử ánh mắt nhìn nhà mình đại ca. Thẳng đến hỗn độn đại não hơi chút thanh tình một chút, Ninh Hàn mới quay đầu nhìn về phía ôm chăn, cùng nhau ở trên giường xếp hàng ngồi đệ đệ muội muội Lưu Hả Trường đã có điểm chắn đôi mắt đầu tóc nghi hoặc hỏi, đại buổi tối các ngươi không ngủ được đang làm gì đâu. Mở họ, a này tư thế, xác thật rất giống là ở trong thôn khai đại hội bộ giáng. Tại tại muốn thượng WC, đại ca ngươi chạy nhanh ôm nàng đi xuống, chậm nàng không nín được đái dầm thượng ngươi cho nàng thu thập ta mặc kể. Ninh Hàn che miệng lại ngắp một cái, thuận tay lau khóe mắt sinh lý tính nước mắt, sau đó liền kéo qua chăn lại nằm xuống ngủ. Hắn quá mệt nhọc buổi tối không dưỡng đủ tinh thần nói, ngày mai đi học sẽ ngủ gà ngủ gật. Tại tại tới, đại ca ôm ngươi. Ninh Hàn chính mình trước xuống giường, lại xoay người đi ôm muội muội, đem nàng vững vàng mà đặt ở trên mặt đất còn không yên tâm hỏi nàng, muốn hay không ca ca bồi ngươi đi. Bên ngoài quá hắc, hắn sợ muội muội sẽ sợ hãi. Không cần, tại tại chính mình có thể đát. Tiểu tải tại thực dũng cảm mà chính mình chạy tới thượng WC, kỳ thật WC liền ở trong sân, cũng không bao xa, vài bước lộ liền đến. Không thể không nói, đọc mặt thuật cấp tiểu tại tại mang đến chỗ tốt phạm vi thực khoảng Nó không chỉ có tăng cường tiểu tải tại bình thường thị lực còn làm nàng đêm coi năng lực viễn siêu thường nhân. Tại đây loại tối tăm trong hoàn cảnh, người thường khả năng cái gì đều nhìn không tới, nhưng tiểu tải tại lại là có thể nương đỉnh đầu mỏng manh ánh trăng, thấy rõ ràng chu vi đồ vật hình dáng, chính là sắc điệu tối sầm điểm mà thôi. Nàng một đường thuận lợi mà thưởng xong WC, một đường thuận lợi mà trở về. Đang muốn vào nhà tiếp tục ngủ, lại thấy mụ mụ trong phòng sáng lên ngọn đèn dầu. Tiểu tải tại méo mó đầu thay đổi bước chân, lộc cộc chạy tới lay ở mụ mụ cửa phòng ngoại tham đầu tham não. Âm thầm quan sát.jpg, kẹt cửa bị đẩy ra như vậy đại, tế ở bên ngoài tiểu đoàn tử đều mau chỉnh viên lăn tới đây, tô hân nhiên sao có thể không phát hiện. Nàng vô ngữ mà buông trong tay đồ vật đứng lên, đi tới, đôi tay ôm cánh tay, cư cao lăng hại nhìn xuống kẹt cửa ngoại vật nhỏ. Trước mắt bị một tảng lớn hắc ảnh bao phủ, còn có một đôi thú khí thon dài chân lập. tiểu tải tại ngốc ngốc mà, hậu chi hậu giác ý thức được chính mình bị phát hiện. Nàng ngốc manh mà dơ lên đầu nhỏ thanh chiệt mắt to đối diện thượng mụ mụ cảm xúc không rõ hai mắt trong lòng run lên. Hơi sợ, đặc biệt là hiện tại còn đọc không ra mụ mụ trên mặt ý tưởng càng là làm tiêu tại tại cảm thấy khiếp đảm Tổng cảm thấy mụ mụ đây là sinh khí, mà mụ mụ vừa giận, nàng mông nhỏ khả năng khó giữ được. Muốn muốn như thế nào hống A Nguy cấp thời khắc tiểu gia hòa trong mắt cơ linh mà vừa chuyển, đột nhiên nhớ tới trước kia có một lần ngoài ý muốn gặp được ba ba đem mụ mụ chọc sinh khí sau, ba ba hống mụ mụ bộ dáng Nàng lập tức sông lên trước đôi tay ôm mụ mụ hai chân tiểu nãi âm ngọt đến cơ hồ có thể chảy ra mật tới, mụ mụ tại tại hảo ái ngươi nha. Nói tiểu gia hòa còn không ra một con tiểu thịt tay, ngón cái nhét ngón trỏ đối với mụ mụ so cái tâm tặng kèm một cái siêu cấp nguyễn manh đáng yêu sán lạn gương mặt tươi cười. Tổ hân nhiên. Nàng chiêu này là cùng ai học, cư nhiên còn sẽ so tâm Hơn nữa này nhộn nhạo tiểu cuộn sóng, này dính nị người động tác mặc xanh có loại rất quen thuộc cảm giác quen thuộc giống như cùng người nào đó phá lệ tương tự Tổ hần nhiên cúi đầu ánh mắt phức tập mà đánh giá nữ nhi lớn lên cùng nàng cha phá lệ tương tự mặt mày đột nhiên lĩnh ngộ Phá án tiểu gia hỏa này quả nhiên là cùng nàng cha học hư Bất quá chiêu thức tuy tục lại rất dùng được Ít nhất tô hân nghiên nguyên bản còn có điểm nho nhỏ không vui, đều bị nữ nhi này một hồi làm nũng xuống dưới cấp dập tắt. Nàng bất đắc dĩ mà thở dài, khom lưng đem hài tử bế lên tới, hỏi nàng, như thế nào chậm ngươi, như thế nào còn không ngủ. tại tại lên thượng WC, tiểu tải tại đối đối thủ chỉ ngoan ngoãn đáp, vậy ngươi thượng xong rồi sao, thượng xong rồi, thượng xong rồi liền trở về ngủ đi. Tô hân nhiên ôm nữ như thường đưa nàng về phòng ngủ, ai biết tiểu gia hòa lại chơi xấu mà ôm mụ mụ cổ, không chịu đi. tại tại tại tại thường cùng mụ mụ cùng nhau ngủ ngủ. Tiểu tải tại gắt gao mà ôm lấy mụ mụ, không muốn rời đi, vừa thấy mụ mụ thường đem nàng ôm đi ra ngoài liền bẹp cái miệng nhỏ giả bộ một bộ muốn khóc không khóc tiểu bộ dáng đáng thương hề hề. Bị nữ như mà không có biện pháp, tô hân nhiên chỉ có thể đồng ý, chỉ có thể lúc này đây. Những lời này nàng cũng không biết nói qua bao nhiêu lần. Kết quả luôn có tiếp theo, lại tiếp theo, nhiều lần đều ngăn cản không được tiểu tại tại làm nũng chơi xấu, nhưng ai kêu đây là nàng tiểu bảo bối đâu. Này không phải đến ngọt ngào lại phiền não mà chịu. Tô Hân nhiên trước đem nữ nhị ôm đến chính mình trên giường nằm xuống, cho nàng đắp chăn đàng hoàng, dặn dò nàng ngoan ngoãn ngủ, sau đó đi ra cửa bọn nhỏ ngủ cái kia trong phòng. Hướng trong đầu vừa thấy, quả nhiên, Đại Nhi Từ còn dựa ngồi ở mép giường ngủ gà ngủ gật đang chờ hắn mụi mụi thưởng song WC trở về đâu. Đáng tiếc hôm nay buổi tối hắn chú định chờ không trở về mỗ chỉ vừa đi không trở về phụ lòng nắng. Tiểu hàn, người muội đêm nay ở ta kia ngủ, người cũng chạy nhanh lên giường hào hào ngủ, sáng mai còn phải đi học đâu. Tổ hần nhìn đứng ở cửa chỗ, nhỏ giọng nhắc nhở đại nhi tử đi ngủ sớm một chút chờ nhìn hắn ngoan ngoãn bỏ lại đi một lần nữa nằm sấp xuống, lúc này mới đi vòng vèo trở về. Kết quả liền thấy mỗ chỉ nắng không ngủ được đang ngồi ở trên giường, hướng nàng trên bàn sách dùng sức mà rũi cổ. Phía trên hỗn độn mà rơi rụng nàng vừa mới buông thư tín. Sắc mặt hơi đổi, Tô Hân Nhiên bước nhanh đi qua đi, đem toàn bộ thư tín lung tung lục xoát tiến trong ngăn kéo, không cho nữ nhi lại xem. Mụ mụ cái kia là cái gì nha? Tiểu tải tại to mò hỏi. Không có gì, chỉ là mụ mụ cùng nhà xuất bản thư tín. Đây là đại nhân đồ vật tiểu hài từ không thể loạn xem. Tô Hân Nhiên không muốn nữ nhi lại hỏi nhiều, rước khoát cởi áo ngoài cùng nhau nằm trên giường. Hống nàng ngủ chạy nhanh ngủ, ngày mai cái là âm lịch 9 ta cách vách tiểu sơn thôn có trợ người nếu là không ngoan ngoãn ngủ ta liền không mang theo ngươi đi họp trở. Cái này uy hiếp nhưng quá hiểu dụng, vừa nghe mụ mụ uy hiếp nói họp chợ không mang theo nàng đi tiểu tại tại lập tức nhắm mắt lại còn làm bộ đánh ra tiểu khò khe chứng minh nàng thật ngủ. Tổ Hân nhiên cũng mặc kệ hài từ thật ngủ giả ngủ, dù sao chỉ cần nàng ngừng nghỉ liền hào. Sáng sớm, ngày mới tờ mờ sáng, tiểu tại tại liền vẻ mặt hưng phấn mà bỏ lên giường, còn thúc dục mụ mụ chạy nhanh lên. Mụ mụ mụ mụ rời giường lạc chúng ta đi họp chở. Nàng vui sướng đến tiểu nãi âm đều phiêu lên, thiên đều còn không có lượng thấu đâu, ngủ tiếp một lát nhi. Tổ Hân nhiên ngày hôm qua ngủ đến vãn, buổi sáng không qua có thể bỏ dậy. Đáng tiếc nàng bên cạnh là một con bám giết không tha tiểu chim sơn ca nhi thấy mụ mụ không dậy nổi giường liền vẫn luôn ở kia díu giết một hai phải đem nàng đánh thức không thể. Người liền không thể an tĩnh một lát, thật sự bất đắc dĩ Tô Hân Nhiên chỉ phải bỏ dậy, xoa xoa hơi có chút chua xót khóe mắt nội tâm mặc niệm đây là thân sinh, đây là thân sinh, đây là thân sinh. Niệm ba lần, không niệm nói, nàng sợ chính mình áp lực không được kia cô tiểu bảo tính tình. Quả nhiên, lại chi kỳ tiểu áo bông cũng luôn có lọt gió thời điểm. Đường Tô Hân Nhiên giúp chính mình cùng nữ nhi thu thập thỏa đáng mang theo nàng ra tới thời điểm, Ninh nãi nãi đã sớm lên cấp người một nhà đều làm tốt cơm sáng. Lão nhân ra giác thiếu, dậy sớm cũng đã thành thói quen, vì làm con dâu cùng bọn nhỏ đều ngủ nhiều một lát liền chủ động tiếp được làm cơm sáng sống. Dù sao cũng không ổn sự chính là nấu điểm cháo mũ cốc hoặc là làm bánh bao man thầu gì đó. Sáng nay nấu chính là đậu xanh cháo, xứng nhà mình ướp dưa muối. Dưa muối có toàn đậu que cùng măng chua, trừ bỏ tô hân nhiên, những người khác còn có cái thêm vào trứng luộc. Tiểu tải tại thuần thục mà lột ra chính mình kia viên trứng luộc hai tay nhéo, liền bè một nửa tư thế dũng cảm mà ném vào mụ mụ trong chén. Ăn không hết, nói được đúng lý hợp tình. Nhưng thực tế thượng rõ ràng nàng lượng cơm ăn tô hân nhiên nơi nào có thể không rõ nữ nhi không phải ăn không hết kẻ hèn một viên trứng luộc là đau lòng mụ mụ không trứng gà ăn đâu. Xem ra nhà nàng tiểu áo bông vẫn là trước sau như một mà ấm áp. Không chờ tô hân nhiên cảm thán xong bên cạnh lại liên tiếp vươn vài chỉ tay đều đem một nửa trứng lục ném nàng trong chén. Dương mắt nhìn lên có trứng tất cả đều thiếu một nửa. Nàng không cấm vừa bực mình vừa buồn cười nói, ta nơi nào liền yêu cầu ăn nhiều như vậy chứ, đều lấy về đi, các ngươi đều ở trường thân thể đâu, dinh dưỡng theo không kịp sao được. Nói, Tô Hân Nhiên liền thưởng đem trứng gà một đám kẹp trở về cấp bọn nhỏ, nhưng này đó tiểu hoạt đầu tất cả đều bưng chén nghiêng người né tránh, chính là không chịu tiếp. Mẹ các ngươi tiếp tục ăn đi, chúng ta ăn no đi đi học. Hi khó khẻ nhanh chóng mà uống xong cháo, Ninh Hàn liền buông chén đũa, về phòng lấy cặp sách đi. Đại ca chạy, những người khác cũng đi theo lưu. Cuối cùng tô hân nhiên trứng gà một cái đều còn không quay về. Tiểu tải tại cùng ninh nãi nãi nhưng thật ra không chạy. Nhưng tiểu nhân cơ chí mà sở trường cái chén, rõ ràng đề phòng mụ mụ còn nàng trứng gà. Lão bưng chén lão thần tại tại mà ăn, chỉ là khi mặt khoảng cách chén mì cũng thân cận quá, liền kém vùi vào bên trong, liền tính tô hân nhiên tưởng đem trứng gà còn cho nàng, cũng đến có thể tìm đến có thể nhét vào đi phùng. Các người đây là đề phòng cướp đâu. Nàng không cấm bị khí cười. Tạc, nơi nào có tạc, tiểu tại tại vừa nghe thấy mụ mụ nói đề phòng cướp lập tức ngây ngốc mà quay đầu khắp nơi xem xét. Nhạ này không phải ở ngươi trước mặt. Ý thức được mụ mụ là đang nói nàng chính mình, tiểu tại tại ninh khởi tiểu mày, banh chương khuôn mặt nhỏ thực nghiêm túc rất lớn thanh mà phản bác mụ mụ mới không phải tạc. Tiểu ra hòa phân không rõ mụ mụ là ở nói giỡn. Ở nàng xem ra, này vấn đề nhưng nghiêm trọng nhất định phải nói rõ ràng. Bị nữ nhi trịnh trọng thái độ kinh đến, tô hân nhiên cũng ý thức được chính mình vừa mới theo như lời nói có chút không ổn. Nàng lập tức cúi đầu, nghiêm túc mà cùng hài tử xin lỗi, thực xin lỗi, mụ mụ vừa mới những lời này đó chỉ là nói chơi, không phải nghiêm túc tại tại đừng hiểu lầm. Có chút vui đùa, đại nhân thật sự cùng hài từ khai không được. Bởi vì ngươi cảm thấy ngươi khả năng chỉ là khai cái nho nhỏ vui đùa, nói xong là có thể cười cho qua chuyện vứt đến sau đầu, nhưng hài từ lại sẽ thật sự thậm chí bởi vậy bị thương. Không ít hài từ thơ ấu thương tổn chính là bởi vậy mà đến chương 26 mỗi Phùng âm lịch Tam 69 đều là họp chợ ngày mà họp chợ địa điểm cũng không cố định từ năm sườn núi công xã phía dưới mấy cái thôn luôn tới năm nay đến phiên tiểu Sơn thôn sáng sớm rất nhiều muốn tham gia trận này chợ người xôi nổi mang lên chuẩn bị ở chợ nộp lên đổi đồ vật lãnh một nhà già trẻ ra cửa họp chợ tiểu tại tại một nhà cũng sớm liền ra cửa Bởi vì các ca ca đều phải thượng học cho nên chuyến này tiến đến chỉ có ninh nãi nãi Tô Hân Nhiên cùng tiểu tại tại tổ tôn ba người. Tô Hân Nhiên cõng sọt kéo rổ, mang theo một đống lớn đồ vật chuẩn bị đi chợ thượng cùng người trao đổi một ít trong nhà yêu cầu đồ vật. Tiểu tải tại tắc bị ninh nãi nãi nắm tay, tung tăng nhảy nhót mà đi theo đi. Khó được có thể ra xa nhà thông khí tiểu ra hỏa nhưng cao hứng, dọc theo đường đi trong miệng tiếng ca liền không đình quá tuy rằng sướng đến có chút lung tung rối loạn cũng không thành điệu nhưng tiểu hài từ thanh âm mềm mại ngọt thanh, nghe cũng còn tính dễ nghe. Tiểu sơn thôn khoảng cách trần ra thôn cũng không xa xôi, liền ở cách vách. Đi đường qua đi chẳng sợ vì chiếu cố lão nhân cùng hài từ tốc độ hơi chút chậm một chút cũng chỉ hoa gần 20 phút thời gian. nãy nãy tại tại nhiệt tưởng đem áo khoác cởi. Tiểu Tại tại lấy tay nhỏ lau lau thái dương mồ hôi. Thời tiết đã dần dần lạnh xuống dưới, hơn nữa sáng sớm hàn khí trọng, sợ hài từ cảm lạnh, Tô Hân Nhiên cố ý nhiều cấp tiểu Tại tại xuyên một ít quần áo, kết quả tiểu ra hỏa thoăn thoắt ngực xuôi, cũng chưa cái ngừng nghỉ thời điểm, cả người bốc lên nhiệt phí, nhưng không phải cảm giác nhiệt sao. Nhãi con ngoan, hiện tại thiên nhi còn lạnh, chúng ta lau mồ hôi, nhịn một chút, đợi chút ngày lớn hơn một chút lại đem áo khoác cười ra. Ninh Nãi nãi cũng sợ cháu gái chứ lạnh, không được nàng cởi quần áo. Thấy đại nhân không cho phép tiểu tại tại chỉ có thể không cao hứng mà đô đô miệng, ngưỡng đầu nhỏ làm nãi nãi cầm điều khăn lông cấp lau mồ hôi. Ninh nãi nãi là cái thực ái sạch sẽ người, lão nhân ra dùng chăn phủ giường tẩy đến trắng bạch mặt trên còn mang theo một cổ thoải mái thanh tân bồ kết vị, mềm nhẹ mà sát ở trên mặt thực thoải mái. Vào tiểu sơn thôn, là có thể nhìn thấy trợ náo nhiệt cảnh nhi. Thật dài một cái rộng lớn đường đất hai bên đều bãi đầy các loại quầy hàng, có bán tiểu đồ chơi làm bằng đường, có bán trứng gà trái cây còn có mua đủ loại ăn và thực càng có kia bán nhà mình bệnh và dệt thù công giỏ che linh tinh đồ vật. Rất rất nhiều người chạy tới họp chợ tiểu tải tại lướt mắt một cái nhìn lại tất cả đều là từng điều đi tới đi lui chân dài, bên tai là ồn ào tiếng người, rất nhiều người đều ở vì một chút tiểu lợi co kè mà cả, so chợ bán thức ăn còn sao. Nàng liền tưởng cùng mụ mụ nãy nãy nói chuyện, đều không thể không dựa kêu, bởi vì không lớn điểm thanh các nàng nghe không thấy. Người quá nhiều tô hân nhiên sợ hài từ ném tưởng đem nàng bế lên tới. Ninh nãi nãi thấy, rỗi tay ngăn lại, dành trước bế lên cháu gái ta tới ôm nhãi con, người còn cõng như vậy nhiều đồ vật đâu. Thấy bà bà kiên trì muốn ôm nữ nhi tô hân nhiên cũng không cự tuyệt. Tuy nói Ninh nãi nãi tuổi lớn, nhưng rốt cuộc là làm hảo chút năm việc nhà nông, có một đống sức lực trong thời gian ngắn ôm cái hài từ còn không nói chơi. Chúng ta đến nhanh lên tìm cái chỗ ngồi bày quán. Các nàng cũng là muốn tới bán đồ vật. Ngày thường Tô Hân Nhiên không dám đi trộm bán đồ vật chẳng sợ nàng trong đầu có rất nhiều kiếm tiền chủ ý cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì ở cái này không cho phép tư nhân mua bán niên đại, đó là cung cấp với tiến hành chợ đen mua bán, là cắt tư bản chủ nghĩa cái đuôi, đào xã hội chủ nghĩa góc tường, tội danh quá lớn, một khi bị phát hiện bắt được hậu quả rất nghiêm trọng. Đặc biệt nàng vẫn là quân nhân người nhà, một khi phát hiện càng là sẽ từ sự phạt nặng thậm chí khả năng liên lụy đến xa ở bộ đội trưởng phu. Cho nên nàng mạo không dậy nổi cái kia hiểm. Mà họp trợ làm đương thời nông thôn cực kỳ thư thất một loại chính quy thương nghiệp hoạt động, là bọn họ duy nhất có thể quang minh chính đại kiếm điểm khoản thu nhập thêm cơ hội. Tìm kiếm một vòng tổ tôn ba người cũng chưa tìm được thích hợp địa phương bày quán. Thật nhiều hảo vị trí đều bị người chiếm, các nàng là tới sớm, nhưng luôn có so các nàng tới sớm hơn người. Mụ mụ, nơi đó có vị trí. Tiểu tải tại mắt sắc mà thấy có cái không vị, lập tức lớn tiếng nhắc nhở mụ mụ. Tô Hân Nhiên quay đầu nhìn đến, nháy mắt một cái bước xa sông lên đi, buông trên tay rổ, đem này phiến đất trống dành trước cấp chiếm lĩnh. Hô, rốt cuộc tìm được chỗ ngồi, Tô Hân Nhiên mặt mặt mồ hôi, xoay người tiếp đón bà bà mang theo nữ nhi lại đây. Ninh nãi nãi mang theo tiểu tại tại đi qua đi, ba người cùng nhau, đem quầy hàng ứng phó lên. Kỳ thật cũng rất đơn giản, chính là hướng trên mặt đất phô một khối cũ chiếu, sau đó đem các nàng mang đến thương phẩm nhất nhất trình tề mà mang lên đi là được. Các nàng mang đồ vật có chút tạp bên trong có ninh nãi nãy làm miếng độn dày từ có tô hân nhiên bệnh chiếu, giỏ che mũ rơm từ từ còn có một ít dùng vài vụn khối làm hình thức độc đáo xinh đẹp đầu hoa. Lại nói tiếp tô hân nhiên sẽ này đó tay nghề còn phải ít nhiều nàng kiếp trước trải qua. Tuổi nhỏ thời điểm chẳng chọc các gia hỗ trợ làm việc có chút hiểu cái dân gian tay nghề người xem nàng ngoan ngoãn nghe lời lại hiếu học cũng sẽ giáo nàng mấy tay thường xuyên qua lại thêm chi nàng vốn là tâm linh thủ xảo tô hân nhiên liền học được không ít tay nghề. Không nói có bao nhiêu tinh thâm nhưng là lấy tới lừa gạt người bình thường là tuyệt đối vậy là đủ rồi. Tiếp trước nàng thượng đại học lúc sau chính là dựa vào ở trên mạng bán này đó tinh tế nhỏ sinh thủ công nghệ phẩm lúc này mới kiếm được chính mình kế tiếp học phí cùng sinh hoạt phí. Các nam nhân đều phải thượng công, trở về họp chợ phần lớn đều là nữ nhân, lão nhân, tiểu hài tử. Cho nên tô hân nhiên này đó tinh xảo thủ công nghệ phẩm ngăn ra tới, lập tức liền hấp dẫn không ít đại cô nương tiểu thức phụ nhi tầm mắt. Tùy nói mọi người nhật tử đều quá đến gian khổ, nhưng nữ nhân sao, luôn là ái mỹ. Đặc biệt là sẽ đến tham gia họp chợ người, trừ bỏ bộ phận thuần xem náo nhiệt rất nhiều người vẫn là ôm mua đồ vật tiêu tiền tâm thư tới, cho nên trên người cũng có chút dư tiền. Hiện tại vừa thấy đã có thích đồ vật lập tức liền có người thấu đi lên chọn lựa mà tuyển đồ vật hỏi giới. Tổ Hân Nhiên cười tủm tỉm mà báo ra giá cách đầu hoa 2 phân tiền một cái, 5 phần tiền 3 cái, mũ rơm 5 phần tiền đỉnh đầu, giỏ che 8 phần tiền một cái, chiếu một mao tiền một quyển, miếng độn dày phí bố cũng phí kim chỉ, muốn quý một ít, một mao nhị một đôi, nếu các ngươi cấp đồ vật thích hợp nói, cũng tiếp thu lấy vật đổi vật. Nàng báo giá cả còn tính tiện nghi, hơn nữa miếng độn dày đầu hoa này đó hội phí bố cũng không cần phiếu, rất nhiều người nghe còn hảo, liền có chút ý đồng. Tưởng mua, trong đó một cái ngồi xổm quầy hàng trước tuổi trẻ nữ hài trong tay nhéo hai cái đầu hoa, không ngừng mà hướng chính mình trên đầu khoa tay múa chân, do dự lại do dự, nhìn ra được tới nàng rất tưởng mua, nhưng là lại có chút rối rắm Mua một cái đi chính là một cái khác cũng thích mua hai cái đi, lại cảm thấy có thể hay không hoa quá nhiều tiền. Hơn nữa ba cái có thể tiện nghi điểm kia muốn hay không lại tuyển một cái thấu cái số. Xinh đẹp tỷ tỷ, ngươi mang cái này hoa hoa hào hào xem nha. Tiểu tải tại nhéo lên một cái hoàng sắc đầu hoa, ở kia tuổi trẻ nữ hài trên đầu khoa tay múa chân một chút thiên chân trong giọng nói tràn đầy chân thành. Mang lên đi giống hoa tiên tử. Thật vậy chăng, tuổi trẻ nữ hài bị khen có chút vui vẻ, gương mặt ửng đỏ, đáy mắt lộ ra vui sướng ý cười tiểu muội muội ngươi lại giúp tỷ tỷ nhìn xem, này hai cái cái nào đẹp hơn. Nàng nói chính là chính mình vừa mới lựa chọn hai cái đầu hoa, một xanh một đỏ, đều là thiên tươi đẹp nhan sắc. Quá hai ngày muốn cùng trụ từ ca đi chấn trên lãnh chứng chụp kết hôn chiếu ta nhưng đến hảo hảo trang điểm trang điểm. Tiểu tải tại nhìn chằm chằm đối phương mặt xem, sáng ngời mắt to tràn đầy hồn nhiên, ngọt ngào mà khen nói, đều đẹp tỷ tỷ so tại tại gặp qua tân nương tử đều xinh đẹp đâu. Những lời này nhưng nói đến tuổi trẻ nữ hài tâm khảm. Nàng lập tức móc ra một chương một mao tiền tiền hào tới, đưa cho Tô Hân Nhiên, đồng chí ta muốn này ba cái đầu hoa. Trong đó một cái chính là tiểu tại tại đề cư cái kia. Tô Hân Nhiên tiếp nhận tiền, nhanh nhẹn mà tìm năm phần còn trở về, đây là tìm ngài tiền. Tuổi trẻ nữ hài phùng tiền cùng đầu hoa vẻ mặt vui vẻ mà đi rồi. Có nàng làm mở đầu, mặt khác nguyên bản còn có điểm do dự người lập tức liền không do dự, vội vàng bỏ tiền mua chính mình muốn đồ vật. Rốt của quầy hàng thượng liền điểm này đồ vật nếu bị người khác mua hết chính mình nhưng không phải không đến mua. Tô hân nhiên quầy hàng sinh ý lập tức liền rực rỡ lên. Trong đó đây cũng là bởi vì nhà nàng đồ vật xa so nhà người khác tinh xảo, ngay cả đồng dạng dùng hàng che chúc sổ, nàng đều có thể biên ra không giống nhau đa dạng tới. Này không sai biệt lắm giá cả ai không thích tuyển càng đẹp mắt đồ vật mua. Ngắn mùn không đến 2 cái giờ, Tô Hân Nhiên quầy hàng thượng đồ vật đã bị tranh mua không còn, liền nàng trang đồ vật lại đây rồi cũng không có thể may mắn thoát nạn. Cuối cùng chỉ còn lại có lót trên mặt đất phá chiếu còn có cái kia không sọt liền không khác. Nga các nàng nhiều một túi tiền lẻ, không dám ở bên ngoài quang minh chính đại mà đếm tiền, Tô Hân Nhiên tính toán chờ về nhà lại tính tính hôm nay kiếm lời nhiều ít. Nàng đem tiền cẩn thận thu hào, lại lấy ra một mau tiền ra tới, ở tiểu tại tại trước mặt lắc lắc tại tại muốn ăn cái gì, mụ mụ cho ngươi mua. Muốn đồ chơi làm bằng đường, tiểu tải tại lập tức tích cực hưởng ứng. Nàng còn không chỉ có cho chính mình muốn cấp ca ca cũng mua, còn muốn đường hồ lô, xào hạt dưa, hạt rẻ rang đường. Ngươi đến không khách khí, tổ hân nhiên buồn cười mà xoa xoa nữ nhi đầu nhỏ, sau đó bàn tay vông lên, hào khí vạn trượng thỏa mãn ngươi. Hôm nay kiếm lời tiểu tại tại cũng ra lực dù sao cũng phải cấp hài từ một chút khen thưởng Đây là đối nàng lao động thành quả khẳng định. Đường hồ lô, xào hạt dưa, hạt rẻ giang đường mấy thứ này dễ dàng mua, nhưng đồ chơi làm bằng đường phải đợi nhân ra họa hảo yêu cầu một chút thời gian. Bán đồ chơi làm bằng đường quầy hàng biên ngưng tụ một đoàn hài từ tất cả đều mãn nhãn khát vọng mà nhìn chằm chằm những cái đó xuyến ở xiên tre thượng từ màu hổ phách nước đường cấu thành họa, mặt trên có con khỉ nhỏ, thỏ con thậm chí còn có long, mỗi một con đều họa đến sinh động như thật, linh hoạt sinh động. Có thể ăn lại hào hoạn đồ vật cũng khó trách bọn nhỏ nhìn đều thích. Đồ chơi làm bằng đường không quý, một phân tiền một cái. Nhưng là còn có rất nhiều gia trưởng luyến tiếp cấp hài từ mua. Tiểu tải tại liền không giống nhau, nàng ngừa đầu ưỡn ngực, thần khí hiện ra như thật mà từ hai từ đôi đi ra, đỉnh mặt khác các bạn nhỏ hâm mộ ghen ghét ánh mắt tay nhỏ một chút liền phải bốn cái đồ chơi làm bằng đường. Một con long một con lão hổ, một con phượng hoàng, còn muốn một con tiểu rùa đen. Này quen mắt phối hợp người đây là thấu tứ thần thú đâu. Mụ mụ đưa tiền, tiểu tải tại lôi kéo mụ mụ ống quần ý bảo nàng nên cho người ta tiền. Đồ hân nhiên còn không có tới kịp bỏ tiền, ninh nãi nãi nhưng thật ra trước cho 6 phần tiền. Lại thêm cái con khi cùng con thỏ. Được rồi, ngài chờ một lát, tới cái đại đơn tử, bán đồ chơi làm bằng đường vui vẻ đến trên mặt thưa cười liền không đi xuống quá, vội vàng lanh lẹ mà cho bọn hắn họa đồ chơi làm bằng đường. Nếu muốn mua, vậy đại ra một người một cái, lúc này mới công bằng. Đối thượng con dâu tầm mắt ninh nãi nãi lời lẽ chính đáng mà làm bộ nàng chỉ là vì chiếu cố nàng kiên quyết không thừa nhận là chính mình muốn ăn. Sớm đã nhìn thấu bà bà thích ngọt bản chất tô hân miên. Ngài lão liền tùy tiện nói đi ta đều tin thật sự. chương 27, đồ chơi làm bằng đường thực mau làm tốt ninh nãi nãi động tác nhanh chóng toàn cấp tiếp nhận tới phủng đến cháu gái trước mặt nhãi con muốn cái nào. Tiểu rùa đen. Tiểu tải tại chỉ vào kia chỉ bị họa thật sự manh tiểu rùa đen đồ chơi làm bằng đường lớn tiếng nói. Tới, lấy hảo Nga. Ninh nãi nãy rút ra cháu gái muốn rùa đen đồ chơi làm bằng đường cho nàng, sau đó chính mình cầm cái con khỉ đồ chơi làm bằng đường, mặt khác toàn cấp con dâu chính người tuyển cái đi ăn. Tổ Hân nhiên không ăn, đều tạm thời cầm. Vì không chỉ hoãn buổi chiều làm công, trợ chỉ khai một cái buổi sáng, mọi người đều cần thiết sấn trong khoảng thời gian này nội đêm nên làm chuyện này đều cấp làm. Hiện tại đã tới gần giữa trưa Tô Hân Nhiên nắm chặt thời gian, lãnh nữ nhi bà bà một đường dạo qua đi, mua chút trong nhà yêu cầu đồ vật. Mấy thứ này tất cả đều bị toàn bộ mà nhét vào sọt đem toàn bộ nửa người cao sọt đều cấp thắc đến tràn đầy, đủ có thể thấy Tô Hân Nhiên mua nhiều ít. Ninh nãi nãi xem đến có điểm lo lắng, mua nhiều như vậy ta vừa rồi kiếm tiền sẽ không đều cấp hoa đi. Tô Hân Nhiên lắc đầu, không đâu ta tính quá giá cả, mua này đó chúng ta kiếm tiền còn dư lại một nửa nhiều. Hơn nữa nàng mua đều là chút hữu dụng đồ vật liền tính sáng nay không kiếm tiền, cũng đến mặt khác tiêu tiền cấp mua đủ, bằng không cái này mùa đông đã có thể gian nan. Ninh nãi nãi hiển nhiên cũng biết con dâu mua vài thứ kia là vì cái gì, chỉ là vẫn là có điểm đau lòng tiền mà thôi. Rốt cuộc tiết kiệm quán, tiểu tải tại không biết mụ mụ cùng nãi nãi đang nói cái gì, nàng hiện tại đã một lòng trầm mê ở đồ chơi làm bằng đường Mỹ vị bên trong. Không thể thực kiềm chế. Tổ hân nhiên kiểm kê một chút sọt đồ vật đều mua đủ, hiện tại đã buổi trưa, nếu không chúng ta ở chỗ này ăn qua lại về nhà cũng đỡ phải một thân mệt mỏi trở về còn phải nhóm lửa nấu cơm. chợ thưởng đã có chút người top 5 top 3 mà thu thập đồ vật về nhà, nhưng còn có chút bán thức ăn sạp như cụ bãi, nghĩ thật vất vả khai một lần chợ đến nhiều kiếm chút tiền trở về. Tổ tôn ba người bên cạnh liền có một nhà bán hoành thánh. Nhỏ nhỏ một nhà quầy hàng, chỉ là thực đơn sơ mà giá cái bếp lò, bên cạnh bãi một cái bàn, phía trên phóng một ít bao tốt hoành thánh, gia vị lưu chén muỗng từ từ, không có bất luận cái gì nhưng cung khách nhân ngồi xuống bàn ghế. Mùa hoành thánh người, chỉ có thể bưng chén, ngồi sổm bên cạnh ăn, ăn xong đem chén còn cấp quán chủ, quán chủ sẽ nhanh chóng đem chén muỗng rửa sạch sẽ, sau đó cấp tiếp theo cái khách nhân sử dụng. Bởi vì chén muỗng số lượng hữu hạn. Muốn ăn hoành thánh người hoặc là tự mang bộ đồ ăn, hoặc là cũng chỉ có thể bài đội chờ những người khác ăn xong, mới có thể đến phiên chính mình ăn. Dù vậy, hoành thánh sạp trước vẫn là tụ lại không ít người. Không nguyên nhân khác thật sự là thời buổi này ăn ngon đồ vật không nhiều lắm, mà kia hoành thánh sạp bếp lò thượng lan đại canh xương hầm thật sự là quá thơm. Liền tiêu tại tại đều bị thèm đến nhịn không được chảy nước miếng. Mụ mụ cái kia gọi là gì? Thơm quá à, tại tải muốn ăn. Tuổi nhỏ không kiến thức tiểu tại tại còn không biết hoành thánh tên, chỉ có thể rũi tay chỉ cấp mụ mụ xem. Cái kia kêu hoành thánh, tổ hân nhiên đi qua đi, sọt cái đáy nhảy ra một cái tiểu bình gốm, nàng cái này vốn là mua tới tưởng im mơ chua, hiện tại vừa lúc trước dùng để trang hoành thánh. Đồng chí, cho ta tới 5 phần tiền hoành thánh trang này vài. Được rồi, chờ một lát a Hoành thánh 2 phần tiền một phần, một chén lớn, 5 phần tiền cũng đủ đem toàn bộ bình gốm đều cấp chứa đầy. Các nàng đằng trước còn có vài vị yêu cầu chờ một chút mới có thể đến phiên các nàng. Tô Hân Nhiên rước khoát lãnh bà bà cùng nữ Nhi đi bên cạnh bóng cây phía dưới, đem kia cuốn phá chiếu phô trên mặt đất làm các nàng ngồi xuống chờ. Trong chốc lát còn có thể tại nơi này ăn, đem sọt buông đi, người cũng trước khoan khoái khoan khoái. Tạ thế sọt dây lưng cát gao lạc ở con dâu mảnh khảnh trên vai, Ninh nãi nãi có chút đau lòng nói. Tô Hân Nhiên không cự tuyệt bà bà hảo ý theo lời đem sọt buông. Nàng tựa hồ có chút thất thần tầm mắt liên tiếp ra bên ngoài xem. Tiểu tải tại chú ý tới mụ mụ dị thường, bên ngoài nhìn nhìn nàng mặt lại cái gì cũng chưa nhìn đến. Mụ mụ ở cố ý che giấu tâm tư. Vì cái gì đâu, tiểu dấu chấm hỏi vừa mới từ nhỏ tại tại trên đầu dâng lên tới, tô hân nhiên lại đột nhiên đứng lên, ảo não nói ta đã quên còn có kiện đồ vật không mua, mẹ ngài trước mang theo hài tử ở chỗ này chờ ta chạy nhanh qua đi nhìn xem nhân ra thu quán không. Ninh nãi nãi nghe vậy lập tức nói kia hành, ngươi chạy nhanh đi. Tô Hân Nhiên xoay người liền mau chân rời đi tựa hồ thật sự thực sốt ruột bộ dáng Tiểu tải tại nhìn theo mụ mụ bóng dáng nhấp nhấp miệng nhỏ. Không sai biệt lắm chờ đến các nàng hoành thánh nấu hảo Tô Hân Nhiên mới đổi trở về, trên tay nàng cầm cái rồng măng bao ra đồ vật không biết là cái gì. Người mua gì, Ninh nãi nãi một bên cầm cùng quán chủ muốn cái mũi nguy cháu gái ăn hoành thánh, một bên thuận miệng hỏi con dâu. Thưa tốt Tô hân nhiên hạ giọng nói, nàng ở chiếu thượng ngồi xếp bằng ngồi xuống, lấy đưa lưng về phía bên ngoài, ngăn chờ người khác tầm mắt, sau đó đem mang ra sốc lên một góc cấp ninh nãi nãi xem. Đập vào mắt chính là một khối còn mang theo tơ máu thịt ninh nãi nãi kinh ngạc mà trợn to mắt này mã thịt A. Bên trong thịt nhìn không giống thịt heo, nhưng lại không thịt bò như vậy đỏ tươi, chỉ có thể là mặt khác thịt loại Chúng ta này hẻo lánh chỗ ngồi từ đâu ra mã. Tổ hần nhiên động tác nhanh chóng đem thịt một lần nữa bao hào, nhét vào sọt thầng chót nhất lấy mặt khác đồ vật cho nó kín mít mà che lại. Xác nhận tàng hào sau, nàng mới cười công bố đáp án là thịt dê, nhân ra ở trên núi trộm dưỡng, thừa dịp khai chợ làm thịt hai chỉ lấy ra tới trộm bán, bị ta gấp gặp gỡ, nhìn này thịt còn rất mới mẻ, liền mua một khối. Nàng chính mình có điều cố kỵ không dám làm loại này trộm mua trộm bán nghề, nhưng lại không ảnh hưởng nàng ngẫu nhiên gặp nhân cơ hội mua điểm về nhà cấp mọi người trong nhà cải thiện thức ăn. Dù sao chỉ cần ăn vào trong bụng đem miệng một mặt cái gì chứng cứ cũng chưa chọc không chuyện gì. Bởi vì ẩn giấu thứ tốt ninh nãi nãi có điểm hoảng hốt. Vội thuốc sụp con dâu cùng cháu gái chạy nhanh đem hoành thánh ăn xong, sớm một chút về nhà sớm an tâm. Tổ tôn ba người nhanh hơn tốc độ chờ đi ở về nhà trên đường, xa xa mà nhìn thấy trần ra thôn ảnh nhi, ninh nãi nãi mới hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nãi nãi không sợ, không có việc gì. Tiểu tải tại thấy nãi nãi trên mặt khẩn trương cùng lo lắng, thực hiểu chuyện mà lấy tay nhỏ vỗ vỗ nãi nãi mờ bàn tay, nãi thanh nãi khí mà an ủi nàng. Không có việc gì, không có việc gì ta buổi tối trốn trong nhà đánh thịt dê bếp lò ăn. Tùng hạ căng chặt tiếng lòng sau, ninh nãi nãi hậu chi hậu giác mà bắt đầu nhạc A lên. Nàng đã thật lâu không hưởng qua thịt dê mùi vị, thịt dê bếp lò, tiểu tại tại hưng phấn mà vung tay hô to. Sau đó bị nàng mẹ buồn cười mà vỗ vỗ đầu nhỏ, người biết cái gì là thịt dê bếp lò sao liền hạt cao hứng. Như thế sự thật, tiểu tải tại mới đinh điểm đại, nàng đừng nói cái gì thịt dê bếp lò liền dương trông như thế nào cũng chưa gặp qua. Hiện tại cũng không giống như là đời sau, tuy tiện một đài tivi một máy tính hoặc là một bộ di động, là có thể hiểu biết toàn thế giới. Nghĩ vậy, Tô Hân nhiên ngược lại đối nữ nhi có một chút ái náy. Nàng kiến thức quá tương lai hải tử có thể có được cỡ nào tốt đẹp xuất sắc thơ ấu, lại không cách nào cho chính mình hải tử, liền kiến thức cũng vô pháp làm nàng kiến thức đến. Nhưng không quan hệ, chỉ cần lại nhẫn mấy năm, nàng nhất định phải làm bọn nhỏ có được tốt nhất hết thầy. Mụ mụ. Tiểu tại tải bắt lấy mụ mụ một bàn tay, đặt ở chính mình gương mặt bên thân mật mà khỏ khỏ, tại tại có mụ mụ chính là tốt nhất. Tổ Hân nhiên tay hình sinh đến đẹp, 5 ngón tay nhỏ dài, trắng nõn tinh xào, nhưng lòng bàn tay gian lại bao trùm một tầng thô giáp vết chai mỏng, sợ ở tiểu tại tải non mềm trên má có điểm ngứa. Đây là nàng trường kỳ làm việc lưu lại ấn ký, cũng là nàng dựa vào đôi tay, khởi động nhà này vinh dự huân chương. Kỳ thật tiểu tải tại đã sớm xuyên thấu qua mụ mụ nội tâm, dùng phiến diện đọc hiểu biết qua cái kia thuộc về tương lai thần kỳ thế giới. Tuy rằng không có sinh động phong phú vật thật cảnh tượng, nhưng nàng cũng mơ hồ nhìn trộm tới rồi một chút đại khái hình dáng. Tiểu tải tại đã từng bị những cái đó bị miêu tả mỹ lệ hình ảnh hấp dẫn quá, nhưng đối nàng tới nói, này hết thảy đều không có mụ mụ quan trọng. Nếu muốn nàng dùng mụ mụ tới đổi nàng có thể xuyên qua đến tương lai thế giới, nàng là tuyệt đối không muốn tại tài mụ mụ là toàn thế giới tốt nhất xinh đẹp nhất mụ mụ. Tiểu tài tại kêu đến siêu lớn tiếng. Tô hân nhiên bị nữ nhi kêu đến đỏ mặt lại nhịn không được khóe miệng dơ lên. Tuy rằng nàng biết ở mỗi cái ở vào tuổi này hài từ cảm nhận chung, chính mình mụ mụ đều là cái này hình tượng Nhưng những lời này từ nhà mình oa từ trong miệng nói ra như thế nào liền như vậy làm người cao hứng đâu. tại tại thật là mụ mụ đại bảo bối nhi chờ trở về mụ mụ cho ngươi làm lầu thịt dê ăn. Khò khè hay hạ hài từ đầu nhỏ, chỉ đem nàng loát đến cùng con lật đật thựa mà ngã trái ngã phải. Cuối cùng loát tạc mau tiểu tại tại sinh khí. Không cho sờ, tiểu ra hỏa thở phì phì mà cố lấy gương mặt, đôi tay bảo vệ đầu chuyển chân ngắn nhỏ chạy về phía nãi nãi bên người cầu che chở. Hư mụ mụ đem nàng tóc đều cấp xoa thành cửa thôn quyền mau cầu. Kết quả vô lương gia trưởng còn ở kiêu ngạo cười to, ha ha ha đến rồi ra, mọi người biểu tình gian đều khôn nén mỏi mệt nhưng còn không thể nghỉ ngơi. Tổ Hân nhìn gian nan mà đem sò từ chính mình bối thưởng rỡ xuống, hoạt động vài cái hai vai, có thể rõ ràng cảm giác được nhức mỏi, mày không cấm hơi hơi nhăn lại. Mụ mụ tại tại giúp ngươi xoa xoa. Tiểu tại tại thấy mụ mụ không khỏe, thực hiểu chuyện mà chạy tới muốn hỗ trợ mát xa. Cảm ơn tại tải. tải. Tô hân nhiên trước nay đều sẽ không cự tuyệt hài từ hảo ý, nàng cười nói tạm, sau đó tìm cái ghế nhỏ ngồi xuống tùy ý tiểu tại tại thò qua tới, nhón mũi chân cho nàng mát xa bả vai. Tiểu tại tại thực ra sức cũng thực nghiêm túc, nhưng là nói thật nàng sức lực quá nhỏ kỳ thật tô hân nhiên không có gì cảm giác bất quá chỉ là nữ nhi này phân chi kỳ hiểu chuyện liền cũng đủ làm nàng cảm thấy cả người thoải mái. Ninh nãi nãi ở sửa sang lại sọt đồ vật tô hân nhiên một bên làm nữ nhi cho nàng mát xa, một bên giúp đỡ sửa sang lại. Sọt nhìn như bị trang đến tràn đầy, nhưng kỳ thật nàng mua đồ vật cũng không nhiều. Bởi vì chỉ một con vài diệt thù công liền chiếm hơn phân nửa không gian, mặt khác đồ vật tự nhiên cũng không có gì địa phương có thể phóng. Có thể gặp được bán vài dệt thủ công vẫn là ngoài ý muốn chi hỉ. Nồng ra vài diệt thù công rắn chắc ấm áp dùng để làm quần áo khả năng sẽ có chút thô cứng, nhưng lấy tới làm bức màn chăn gì đó, lại phi thường thực dụng. Ninh ra là tòa nhà cũ, nó năm đó chỉ là cái không người cư trú hoang bại sân. Ninh ra ra mang theo người một nhà chạy nạn lại đây sau, liền chiếm cứ nơi này, vốn dĩ chỉ là tạm thời ở nhờ, sau lại quyết định lưu tại trần ra thôn an cư lạc nghiệp, hắn liền rước khoát hoa một túi lương thực cùng người trong thôn mua này tòa phá sân. Sau đó chính mình động thủ may lại tu sửa cấp một chút kiến thành hiện giờ ninh ra. Nhưng đến nay đã hai mươi mấy năm qua đi, bị may lại quá sân một lần nữa trở nên già nua, không thể tránh né mà có chút loang lổ năm tháng dấu vết. Tỉ như kia phá động cửa sổ, bong ra từng mang tường ra góc tường. Ban đầu trong nhà là dùng cụ báo chí đem cửa sổ phá động cấp lấy mễ hồ nhão lên, nhưng như vậy chỉ có thể hơi chút chắn chắn phong, lại không cách nào chống đỡ rét lạnh. Mỗi tới rồi mùa đông, này phòng trong liền cùng hầm băng dường như, lãnh đến người run bần bật. Cho nên Tô Hân Nhiên tính toán đem này thất vài diệt thủ công tất cả đều cấp làm thành bức màn đem sở hữu trụ người nhà ở đều cấp thay vài diệt thủ công bức màn như vậy tới rồi mùa đông, trong phòng là có thể ấm áp một ít. Đem mua tới đồ vật toàn bộ sửa sang lại hảo, Tô Hân Nhiên lại móc ra trong túi tiền, đặt ở trong viện trên bàn đá tính toán đếm đếm hôm nay kiếm lời nhiều ít. Kỳ thật nàng đáy lòng đại khái có cái số nhi, rốt cục mang đi bán đồ vật liền nhiều như vậy, hơi chút làm điểm số học đề liền tính ra tới. Nhưng là đếm tiền vui sướng, cùng người trước tiên biết tiền tái mức cũng không có cái gì quan hệ, muốn chính là cái kia quá trình sở mang đến hưởng thụ. Thấy tiền, ninh nãi nãi cũng hứng thú bừng bừng mà thò qua tới hỗ trợ số. Mẹ chồng nàng dâu hai cái đếm hai lần cuối cùng đến ra kết quả cùng tô hân nhiên dự đánh giá giống nhau. 12 khối 8 mau tam. Mà các nàng bán vài dệt thủ công hoa hai khối tiền thịt dê 5 mau tiền cái khác thượng vàng hạ cám mà thêm lên tổng số tam khối 5 mau một khấu rớt này đó tiền còn dư lại 6 khối 8 mau nhị Xác thật cùng tô hân miên nói giống nhau hoa rớt kiếm được tiền một nửa chương 28 nàng từ giữa rút ra tam đồng tiền đưa cho bà bà mẹ đây là ngài phân Ninh nãi nãi lập tức liền kéo xuống trường mặt già Không cao hứng mà đem tiền đẩy trở về cái gì ta phân, này tiền đều là ngươi vất vả kiếm, đừng cho ta ta không cần. Nói được này đó tiền cùng cái gì phòng tay khoai lang dường như. Tổ hần nhiên có chút sở khóc sở cười, những cái đó miếng độn dài tử không đều là ngài làm, bán miếng độn dài tử này bộ phận tiền chính là ngài A. Không phải ta đừng cho ta ta liền tuy tiện làm làm mấy cái miếng độn dài tử chỗ nào có thể lấy nhiều thế này tiền. Người đem tiền thu hồi đi, lưu trữ cấp bọn nhỏ giao học phí, hoặc là nhiều mua chút ăn ngon bổ bổ thân thể. Ninh nãi nãi kiên quyết không chịu lấy tiền, không khỏi con dâu tiếp tục ngạnh tắc rớt khoát bỏ lên thân, nhanh như chớp chạy về bản thân trong phòng trốn đi, động tác nhanh nhẹn đến không thể tưởng tượng. Tô Hân Nhiên, tiểu tại tại vỗ tay tay, nãi nãi thật là lợi hại nha. Đi tiểu hài từ không được nói lung tung, giờ khóc giờ cười Tô Hân Nhiên vẫy vẫy tay cùng đuổi ruồi bỏ tựa mà đem nữ nhi đuổi đi Tiểu tải tại mới không đi, nàng còn muốn xem mụ mụ làm cái loại này trong truyền thuyết lầu thịt dê đâu. Cũng không biết thịt dê là cái cái gì mùi vị ăn ngon không. tràn đầy lòng hiếu kỳ tiểu đoàn từ tức khắc biến thân cùng sủng, lắc lư mà đi theo mụ mụ mông phía sau, khắp nơi tham đầu tham não mà nhìn nàng làm việc. Hiện tại còn sớm tô hân nghiên không có lập tức chuẩn bị cơm chiều. Nàng đầu tiên là đem trong nhà gà cấp uy, lại trong ngoài quét thức sạch sẽ, sau đó từ giếng chọn hai xô nước đi phía sau đất phần trăm tưới nước. Ninh ra đất phần trăm thượng toàn loại đến các loại rau dưa, nhà bọn họ trong đất là trong thôn công nhận rau dưa trùng loại nhiều nhất. Bởi vì Tô Hân Nhiên cảm thấy luôn ăn kia vài loại rau dưa quá đơn điệu, dễ dàng chán ngấy cho nên cố ý nhiều tìm kiếm chút tân đồ ăn loại, loại tới phong phú bàn ăn. Không giống nhà khác hơn phân nửa đất phần trăm đều lấy tới loại lương thực, đồ ăn cũng chưa loại mấy viên. Gần nhất thời tiết tiệm lạnh trong đất đồ ăn có chút đã không dài. Tổ hân nhiên liền tính mùa, lưu đủ hạt giống, ngược lại loại chút tương đối chịu rét đồ ăn loài. Bất quá tới rồi chân chính mùa đông, bầu trời phiêu khởi trắng tinh bông tuyết thổ địa đều bị đông lạnh đến ngạnh băng băng này trong đất vẫn là sẽ cái gì đều trường không ra, nếu muốn ăn mới mẻ đồ ăn, chỉ có thể chờ đến năm sau đầu xuân lại tân loài. Hiện tại nhưng không có gì liều lớn rau dưa, không nói tô hân nghiên căn bản không hiểu đến như thế nào lộng liều lớn, liền tính nàng hiểu cái kia nguyên lý, trọng điểm là cũng không cái kia tài liệu cùng điều kiện có thể xây dựng liều lớn A. Cho nên ở mùa đông tiến đến phía trước các nàng ra phải cùng trong thôn mọi người ra giống nhau, trước tiên chứa đựng khởi qua mùa đông sờ cần rau dưa. Hiện nay trình yếu thức ăn chay chứa đựng thủ đoạn có hai loại. Một loại là đem đồ ăn ướp thành dưa muối, bộ dáng này phóng cái 1 2 năm cũng không có vấn đề gì, để nhị loại là tồn tại hầm hoặc là dứt khoát lưu tại trong đất tùy ý mùa đông thiên nhiên tự đông giúp bọn hắn chứa đựng. Mà Tô Hân nhiên còn hiểu đến một loại biện pháp, nấu ăn làm, phương pháp rất đơn giản, đem yêu cầu chứa đựng rau dưa rửa rửa sắt sắt, lại dùng thủy nấu chín, sau đó để giáo thủy phân, đặt ở thái dương phía dưới bạo phơi, hoặc là treo ở xà nhà hạ phong làm là được. Cùng làm thịt khô một cái nguyên lý. Nếu có điều kiện nói, trực tiếp giá khối hơi mỏng đá cầm thạch đá phiến ở bếp lò thượng hong khô càng tốt như vậy không chỉ có có thể rất lớn ngắn lại chế tác thời gian còn có thể nhất hữu hiệu mà phòng ngừa rau dưa ở biến thành đồ ăn làm trong quá trình biến chất. Tổ Hân miên tính toán đến lúc đó tam quản tề hạ mỗi dạng đều tới điểm. Rốt cuộc căn cứ chứa đựng thủ pháp bất đồng, này đó rau dưa đều các có các phong vị, nhiều thay đổi khẩu vị cũng khá tốt. Tại trại nơi này có cái rổ, ngươi nhìn một cái buổi tối muốn ăn cái gì đồ ăn, bản thân đi trích điểm phóng trong rổ. Tô Hân Nhiên ở dưới nước thấy nữ nhi liếm thiếu cái đầu rùa đen đồ chơi làm bằng đường thành thơi thành thơ tiểu bộ dáng, cảm giác không thế nào thuận mắt, rước khoát cho nàng phái điểm sống. "Hào, tiểu tải tại ngoan ngoãn theo tiếng, sau đó ở đất trồng rau tìm kiếm tìm kiếm, nhìn chúng một viên bị chôn ở trong đất đại củ cải, duỗi tay liền đi rút. Củ cải bị chôn đến thâm, rút lên cũng lao lực nhi." Tiểu tải tại trong miệng hác hưu hác hưu mà kêu, phí thật lớn kính nhi, đều không nhổ ra được, nàng đứng ở tại chỗ trầm mặt mà nhìn chằm chằm cụ cài lộ ở bên ngoài lá cây nhìn một lát đột nhiên chỉ vào nó tức tức giận mà giáo huấn, người không ngoan. Nãi hùng nãi hung phụt, bên cạnh truyền đến một đảo phun tiếng cười tiểu tải tại dương mắt nhìn lên thấy cái lớn lên rất đẹp xa lạ tiểu ca ca đang đứng ở nhà bọn họ đất phần trăm bên, mi mắt cong cong mà nhìn chằm chằm nàng cười. Nàng nghi hoặc mà méo mó đầu nhỏ, "Ka ka, ngươi là ai a?" Bị nàng vừa hỏi, đối phương lập tức thu liễm tươi cười, xoay người bước nhanh rời đi. Tại tại, ngươi như thế nào nhìn chằm chằm vào nhân ra nhìn. Tổ Hân Nhiên chú ý tới bên này động tĩnh, đồng thời cũng chú ý tới nữ nhi dị thường, nhịn không được hỏi. "Mụ mụ, tiểu tải tại chạy về phía mẫu thân, tiểu thịt tay lôi kéo nàng ống quần ý bảo nàng ngồi xổm xuống, nàng có lặng lẽ lời nói muốn nói cho nàng." Tô Hân Nhiên thuận thế ngồi xổm xuống, tiểu tải tại nhón mũi chân, đem đầu tiến đến mụ mụ bên tay, nhỏ giọng nói, tại tại đọc không đến cái kia ca ca mặt. Đọc không đến sao, kinh ngạc chi sắc từ Tô Hân Nhiên trong mắt chợt lué mà qua. Trừ bỏ trượng phu ở ngoài, này vẫn là cái thứ hai, ở không có cố tình phòng bị dưới tình huống, làm tiểu tại tại đọc không mặc trên mặt tâm tư người. Từ biết nữ như cái này bàn tay vàng lúc sau, Tô Hân Nhiên trợ giúp hài từ làm không ít thí nghiệm trên cơ bản có thể xác nhận chủ yếu không bị người cố ý phòng bị, hoặc là gặp gỡ cái loại này tâm tư thâm trầm, không dễ dàng ở trên mặt biểu lộ cảm xúc người tiểu tại tại năng lực trên cơ bản là mọi việc đều thuận lợi. Trước kia chỉ có trượng phu một cái là ngoại lệ, hiện tại lại nhiều một cái. Đáng tiếc hàng mẫu quá ít, Tô Hân Nhiên rất khó xác nhận nguyên nhân nơi. Bất quá cũng có khả năng, đứa bé kia chính là cái loại này tâm tư sâu đến làm có được bàn tay vàng tiểu tại tại đều nhìn không thấu nhân vật. Mà kệ là cái dạng gì người tô hân nhiên đều nghiêm túc sẵn dò nữ nhi, không cần tùy tiện đi tiếp cận nhân ra. Xem như nàng tiểu nhân chi tâm đi, chính là đề cập đến nữ nhi an nguy tin tưởng không có một cái mẫu thân sẽ mặc kệ nàng đi tiếp xúc cái loại này tiềm tàng không yên ổn nhân tố. Tiểu tải tại ngoan ngoãn gật đầu, nàng biết mụ mụ sẽ không hại nàng. Việc này chỉ là cái tiểu nhạc điểm hai mẹ con kế tiếp hay là nên làm gì làm gì. Tổ hân nhiên tưới xong rồi đất trồng rau lại bắt đầu trừ trùng tiểu tại tại tác cùng kia căn cụ cải rằng co. Không đem nó rút ra tới thì không bỏ qua. Miệng nàng ngậm đồ chơi làm bằng đường, hai chỉ tay nhỏ đều không ra tới bắt lấy cụ cải lá cây, nghẹn đủ kính nhi mà ra bên ngoài rút. Cùng với ba mà một tiếng, cụ cải theo tiếng mà ra tiểu tại tại tác dùng sức quá lớn, nhất thời không có thể dừng kính nhi Quang ngã cái mông ngồi sổm. Này còn không phải nhất thảm. Nhất thảm chính là cụ cải bị rút ra tới sau mang theo không ít bùn đất vẩy ra bùn đất đem nàng đồ chơi làm bằng đường cấp làm dơ, không thể ăn. Như là không thể tiếp thu sự thật này. Tiểu ra hỏa liền cụ cải cũng không cần cầm đồ chơi làm bằng đường, ngây ngốc mà nhìn chằm chằm phía trên bùn đất hốc mắt dần dần đỏ. Tô Hân Nhiên thấy như vậy một màn ám đảo không tốt vội vàng chạy tới, đem Nữ Nhi một phen bế lên, hống nàng nói, không quan hệ không quan hệ, mụ mụ kia chỉ đồ chơi làm bằng đường còn không có ăn, cái kia cấp tại tại tại tại đừng khóc nga. Tại tại tại tại không có khóc. Tiểu tải tại nhấp miệng nhỏ, thực nỗ lực mà nghẹn nước mắt, làm bộ kiên cường, tại tại dũng cảm, tại tại không khóc, đồ chơi làm bằng đường ô uế tẩy tẩy liền hào, mụ mụ đồ chơi làm bằng đường chính mình ăn. Nàng nhớ kỹ nãy nãy mua đồ chơi làm bằng đường thời điểm nói là một người một cây, Mụ Mụ nếu cho nàng, liền không đến ăn. Tiểu Tại tại là bé ngoan, không thể đoạt Mụ Mụ đồ chơi làm bằng đường ăn. Không có việc gì, đồ chơi làm bằng đường quá ngọt, Mụ Mụ không yêu ăn, Tại Tại giúp Mụ Mụ đem đồ chơi làm bằng đường ăn luôn được không a? Nàng nói chính là nói thật, Tô Hân Nhiên càng thích vị mặt đối đầu ngọt không thế nào ham thích. Tiểu tải tại nhìn chằm chằm mụ mụ mặt nhìn nhìn, xác nhận nàng không lừa nàng, lập tức nín khóc mỉm cười ôm mụ mụ kiều kiều mềm mại mà làm nũng cảm ơn mụ mụ. Hảo tiểu khóc bao, đem cái này ô uế đồ chơi làm bằng đường cấp mụ mụ, bản thân đi chơi đi. Tổ hân nhìn đem nữ nhi buông, sờ sờ nàng đầu nhỏ, làm nàng đi phụ cận vui vẻ. Thừa dịp hài từ không chú ý, nàng đem dơ đồ chơi làm bằng đường vứt bỏ. Có lẽ nhà người khác thấy hài từ làm dơ đồ chơi làm bằng đường, cũng sẽ không bỏ được vứt bỏ, mà là giống tiểu tại tại nói như vậy, tẩy tẩy tiếp tục ăn, nhưng tô hân nhiên như thế nào đều không tiếp thu được như vậy làm cảm thấy không vệ sinh. Nếu là ăn hỏng rồi bụng kia xem bệnh tiền có thể so kẻ hèn một cây đồ chơi làm bằng đường đắt hơn. Này bút chướng nàng còn tính đến tới, tiểu tại tại cũng không hạt chơi, không có đồ chơi làm bằng đường liên lụy, nàng liền giúp đỡ chết buổi tối muốn ăn đồ ăn. Trừ bỏ kia căn cụ cải ở ngoài, nàng lại hái được hai viên rau xà lách một bốp cải trắng. Rau cần rau thơm hành gừng tỏi linh tinh không ở trong đất loại ở trong nhà trong viện, phải dùng nói, về nhà đi trích liền thành. Chờ tô hân nhiên hầu hạ xong đồng ruộng, liền dẫn theo tràn đầy giỏ rau, nắm nữ nhi về nhà. Trong nhà, Ninh nãi nãi đã ở trong sân giá nổi lên một cái bếp lò phía trên bãi cái bình gốm, bên trong chính ở cục mà mạo phao. Bình gốm không có gì đồ vật, chỉ có nước trong. Ninh nãi nãi ở trong phòng bếp phiến thịt dê chuẩn bị trong chốc lát hạ nồi. Tổ hân nhiên thấy vậy cũng minh bạch đây là muốn làm gì. Năng cái lầu, chỉ là đáng tiếc trong nhà thiếu chút nguyên liệu nấu ăn, vô pháp tự chế đáy nồi. Bất quá lợi dụng hiện có nguyên liệu nấu ăn, vẫn là có thể làm ra một đốn không tồi lầu thịt dê. Tưởng bãi, nàng dặn dò nữ nhi không chuẩn tới gần bếp lò, sau đó dẫn theo một rổ đồ ăn đi phòng bếp hỗ trợ. Rau dưa nên tẩy tẩy, nên thiết thiết chuẩn bị tốt sau trước trang ở mâm, phiến tốt thịt dê cũng mặt khác trang ở một cái mâm. Trong nhà con nấm làm tô hân nghiên tìm ra tẩy tẩy cũng không cần phao phát trực tiếp ném vào bình gốm đi nấu, lại cắt vài miếng gừng tươi đi xuống có thể loại trừ thịt dê mùi tanh Đáng tiếc không điểm cầu kỳ nhân sâm căn cần linh tinh dược liệu bằng không ngao ra tới canh không chỉ có hảo uống còn thực bổ dưỡng. Sắp sửa hạ nồi đồ ăn thịt chuẩn bị tốt nàng lại lấy ra bột mì cùng bột ngô quậy với nhau chuẩn bị cùng mặt làm mì sợi. Nếu đều phải ăn lầu, không điểm mì sợi như thế nào có thể hành. Đều không cần người đi thúc dục tàn học về nhà ninh gia tam huynh để nghe thấy tới mùi vị, một đám hướng trong nhà hướng đến so với ai khác đều tích cực sợ chậm ăn không đến. Bất quá ở chính thức ăn lầu phía trước ngay đón bọn họ còn có mặt khác kinh hỉ Đây là nãy nãy cho chúng ta mua đồ chơi làm bằng đường, còn có mụ mụ mua hạt rẻ rang đường cùng xào hạt dưa. Tiểu tải tại cùng cái đại công thần dường như, một đám mà cấp các ca ca phái phát đồ ăn vặt. Này đó đều là nàng muốn tới, nàng công lao đương nhiên lớn nhất. muội muội một bộ cầu khen ngợi tiểu biểu tình quá rõ ràng, ninh hàn tam huynh đệ như thế nào sẽ nhìn không ra tới. Bọn họ thực nể tình mà hung hăng khen nàng một phen, Ninh Hàn càng lại ỷ vào thân thể khỏe mạnh ôm muội muội chơi nổi lên nâng lên cao trò chơi, mừng rỡ tiểu tại tại khanh khách cười không ngừng. Chơi đến thích thú, nàng còn không muốn xuống dưới, thẳng làm nũng cầu ca ca lại mang nàng chơi một lát. Ninh Hàn có thể làm sao bây giờ? Đương nhiên là thỏa mãn nàng. Cũng may tiểu tại tại người tiểu thể nhẹ, dơ lên cũng không mệt người. Hai anh em thẳng chơi đến mụ mụ kêu ăn cơm mới dừng lại tới. Trường 29, lầu thịt dê so tiểu tại tại trong tưởng tượng muốn ăn ngon. Đặc biệt là đem thịt dê dính lên tô hân nhiên cố ý điều chế thương vừng, kia thư vị, càng là tươi ngon. Mặt khác rau dưa ở nấu quá thịt dê nổi xuyến qua sau, càng là lây dính thịt dê độc hữu hương vị, như là mỗi một ngụ đều ở ăn thịt dường như, mỹ vị đến rừng không được miệng. Một đại mâm thịt thêm vô số rau dưa, 6 người phân mì sợi, bao gồm một chỉnh nồi nước ăn đến cuối cùng liền một giọt nước canh cũng chưa có thể dư lại. Mỗi người đều trống tròn xe đại cái bụng, thỏa mãn lại vui sướng mà thở dài, ăn ngon thật a. Ăn quá căng, lên vòng quanh sân đi một chút tiêu tiêu thực nhi. Tô Hân Nhiên sờ sờ nư như tiểu cái bụng, phình phình, vội thúc dục nàng lên động nhất động, bằng không buổi tối không tiêu hóa, ngủ muốn khó chịu. Không chỉ có là tiểu tại tại cả nhà đều đến lên đi lại đi lại. Ninh Nãi nãi cùng Tô Hân Nhiên mẹ chồng nàng dâu hai dứt khoát đem làm thủ công nghiệp trở thành vận động, bên này vội vội, bên kia tầm thường, bụng một lát liền không căng. Mấy chỉ tiểu nhân tắc dứt khoát ở trong sân chơi đùa. Ninh gia tam huynh đệ đều là thói quen trước tiên đem tác nghiệp viết xong người, không có tác nghiệp gánh nặng bọn họ có thể không hề nỗi lo về sau mà bồi muội muội chơi đùa. Huynh muội mấy cái thương lượng một chút trời tối tầm nhìn chịu hạn chơi chơi trốn tìm không hào tìm, rượt khoát chơi nổi lên một hai ba người gỗ. Trước chơi đoán số tuyển ra cái thứ nhất đưa người gỗ người, những người khác tắc lui về phía sau đến sân một khác đầu, chạm thành một loạt cùng người gỗ kéo ra nhất định khoảng cách. Chờ người gỗ quay đầu đi niệm khởi, một hai ba người gỗ thời điểm, liền chạy nhanh đi phía trước chạy, ở người gỗ niệm xong lúc sau quay đầu tới khi không cho phép nhúc nhích, ai động ai bị bắt lấy. Bị bắt lấy người sẽ trở thành tiếp theo cái người gỗ, nếu không ai bị bắt lấy, hơn nữa còn có người thành công đụng tới người gỗ, tắt người gỗ tiếp tục đưa người gỗ. Vòng thứ nhất là ninh hàng đưa người gỗ, chuẩn bị tốt sao, hắn hỏi, ngữ khí bình đạc, đã ở đối diện góc tường chạm thành một loạt tiêu tại tại bọn họ liên tục gật đầu, được rồi. Kia bắt đầu rồi, Ninh Hàng xoay đầu, lấy cực nhanh tốc độ niệm xong khẩu quyết ngay sau đó lập tức quay đầu trở về toàn bộ hành trình không vượt qua 2 giây, mau đến làm người chờ tay không kịp. Bang kỳ, tiểu tải tại hướng quá mãnh một cái phanh lại không vội đụng vào đằng trước Ninh Hiên, hai tiểu chỉ lăn làm một đoàn tức khắc ai ra ai ra thẳng kêu to. Không quăng ngã đau chính là đơn thuần gào khan hai tiếng ý đồ khiến cho nào đó lãnh khóc vô tình nam nhân đồng tình tâm. Chắc hẳn phải vậy mà ở trong trò chơi, nghiêm túc nghiêm cần lại tuân thủ quy tắc ninh hàng tiểu bằng hữu không tồn tại đồng tình tâm loại đồ vật này. Cho nên một đôi đệ muội vô tình bị trào. Thập phần rõ ràng lão nhị tính nết cho nên rớt khoát đứng ở cuối cùng đầu động cũng chưa động ninh hàn Hắn mặc danh có loại chỉ số thông minh thượng cảm giác về sự yêu Việt. Một chút trào hai chỉ nhưng là người gỗ chi vị chỉ có một chỉ có thể làm tiểu tại tại cùng ninh hiên chơi đoán số quyết định ai tới lập tức mặc cho người thừa kế. Cuối cùng tiểu tại tại tiếc núi bại trận, ngoan ngoãn tiến lên đưa người gỗ. Nàng quay người đi từng câu từng chữ nghiêm túc mà chậm rãi niệm mềm mại tiểu nãi âm thực đáng yêu, nhưng này vô pháp gia tăng nàng nói chuyện tốc độ. Kết quả chờ tiểu tải tại một quay đầu, đối mặt chính là ba tòa gần trong gang tất thật lớn như núi cao bóng ma. Mụi mụi kỳ thật ngươi có thể niệm đến lại chậm một chút, như vậy ta rũi cái tay là có thể chạm vào ngươi. Ninh hiên biểu tình chân thành tha thiết mà cho hắn mụi ngực thượng chát th thượng Lại không thấy tiểu tải tại sinh khí, ngược lại vô cùng cao hứng mà một lóng tay ninh hiên, lớn tiếng nói, tam ca nói chuyện, miệng có độc. Ninh hiên trợn tròn mắt ai? Như thế nào như vậy a Hai cái đài, ngốc đến không nỡ nhìn thẳng. Tiểu tải tại đột nhiên cười khanh khách lên, như là nhìn thấy gì thực vui vẻ chê cười. Ai, chỉ đổ thừa chính mình miệng thiện. Ninh hiên ủ rũ cục đuôi trên mặt đất đi thay đổi muội muội Thời tiết tiệm lạnh, ninh ra bắt đầu chuẩn bị nổi lên qua mùa đông dùng chăn bông Ban đầu cái chăn mỏng chính là chăn bông bên ngoài kia tầng vỏ chăn, hiện tại yêu cầu đem bị thu hồi tới chăn bông tâm lấy ra tới, phơi phơi nắng, vỗ vỗ cho bụi, sau đó một lần nữa phùng tiến vỏ chăn bên trong đi, biến thành một cái hoàn chỉnh chăn bông. Tiểu tải tại ngồi ở cửa phòng trước môn khảm thượng, nhìn mụ mụ nãi nãy cùng nhau dùng mấy cây cây gậy trúc kẹp lên hai bài trưởng lớn lên, phơi chăn bông dùng cái giá từng trương cổ xưa, màu trắng trung hơi hơi ố vàng chăn bông tâm bị phơi nắng ở phía trên. Số một số tổng cộng có 5 chương chăn bông tâm. Trong đó một chương nhìn ra được tới thực tân, tự hồ là gần nhất mới tân làm tốt. Tiểu tải tại méo mó đầu cảm thấy chính mình phát hiện cái vấn đề nhỏ, vội tích cực mà chạy tới nhắc nhở mụ mụ, mụ mụ, ngươi phơi nhiều một chương bị bị. Năm rồi đều là nãi nãi một chương chăn, mụ mụ một chương, bọn họ huynh muội 4 người ngủ cùng nhau, rớt khoát hợp cái hai chương chăn, chỉ cần bốn chương chăn bông là được. Không có nhiều. Tô Hân Nhiên cảm thấy chuyện này không thể vẫn luôn gạt nữ nhi, liền ngồi xổm xuống, cùng nàng cẩn thận giải thích về sao tại tại đi theo ngươi tam ca cùng nhau ngủ, đại ca ngươi nhị ca muốn phân biệt đi bọn họ trong phòng ngủ, bọn họ một người phải chiếm một chương chăn, này không phải yêu cầu lại nhiều một chương. Hài tử lớn, dù sao cũng phải có được chính mình tư nhân không gian. Không đề cập tới lão đại, liền lão nhị cái kia đam mê học tập sức mạnh Tô Hân Nhiên tổng sợ mấy cái hài tử trụ cùng nhau sẽ quấy dày đến hắn. Nàng không phải sợ sẽ ảnh hưởng vị này tương lai nghiên cứu khoa học đại lão trưởng thành chỉ là đơn thuần mà từ một cái mẫu thân góc độ xuất phát, vì nhà mình hài tử suy nghĩ mà thôi. Tiểu tải tại tuy rằng sẽ điểm đơn giản thêm giảm tính toán, nhưng là mụ mụ nói được quá vòng, nàng không nghe hiểu, chỉ là đã biết hai cái ca ca phải rời khỏi chính mình đi một cái khác phòng ngủ, không phải rất vui lòng. Nàng chu cái miệng nhỏ, nắm mụ mụ vạt áo cũng không nói lời nào, liền cầm một đôi đáng thương hề hề mắt to nhìn nàng. Thế muốn đem nàng nhìn đến mềm lòng mới thôi. Đây là tiểu gia hỏa độc hữu giận dỗi phương thức nàng không khóc không nháo, liền như vậy trang đáng thương. Trong tình huống bình thường, đại nhân tổng có thể ở nàng manh manh đắt thế công hạ bất đắc dĩ đầu hàng, nhưng tô hân nhiên chính là nàng thân mụ còn có thể không biết nhà mình nữ nhi về điểm này tiểu kỹ xảo Nàng buộc chính mình lãnh mạnh khởi tâm địa liền không để ý tới nàng. Thời gian lâu rồi. Tiểu tại tải thấy mụ mụ thờ ơ, cũng biết việc này không đến thương lượng, chỉ có thể chậm rãi tiếp thu hiện thực. Việc này liền như vậy nhìn như bình tĩnh mà không tiếng động mà bị giải quyết. Chỉ là tới rồi buổi tối tiêu tải tại lại nước mắt lưng chồng mà ôm lấy các ca ca gối đầu, không cho đi. Ca ca ca ca không cần tại tại sao? Phân phòng ngủ công việc sớm không nên muộn, cách vách phòng chống từ đã bị tô hân nhiên nhanh nhẹn mà thu thập ra tới, để lại cho hai cái đại hài tử trụ cũng lệnh cưỡng chế bọn họ đêm nay phải dọn. Bởi vì cách vách phòng chống từ tạm thời chỉ có một chiếc giường nguyên nhân, hai huynh đệ dọn sau khi đi qua, vẫn là sẽ tạm thời ngủ chung. Chờ tô hân nhiên liên hệ thợ mộc hỗ trợ đánh xong hai chương tân giường lại đây, lại dùng tấm ván gỗ làm tường, đem nhà ở một phân thành hai, như vậy bọn họ là có thể từng người có được thuộc về chính mình phòng nhỏ. Đến nỗi vì cái gì là hai chương tân giường? Đây là suy xét đến trở về sau tiểu tải tại lại lớn hơn một chút, cũng đến cùng nàng tam ca tách ra ngủ cho nên trước tiên làm chuẩn bị. Rốt cuộc đánh thân ra có điểm phiền toái, có thể dùng một lần giải quyết sự liền không cần thiết chia làm hai lần. Kỳ thật nếu không phải sợ nữ nhi lập tức không tiếp thu được muốn khóc muốn nháo, tô hân nhiên đều muốn rứt khoát đem nàng cùng lão tam cũng cùng nhau tách ra. Kết quả tiểu gia hòa căn bản lý giải không được mụ mụ khổ tâm, chỉ kiên định mà ôm các ca ca gối đầu chết cũng không buông tay. Tại tại, đại ca cùng ngươi nhị ca chỉ là thay đổi cái phòng ngủ, chúng ta còn ở một cái trong viện, sẽ không không cần ngươi, ngoan, đem gối đầu cho chúng ta được không? Ninh Hàn ý đồ hống muội muội, đáng tiếc luôn luôn ngoan ngoãn tiểu gia hòa hôm nay lại khó được tùy hứng lên, nàng ôm gối đầu, xoay qua tiểu thân mình, đưa lưng về phía bọn họ, thở phì phì mà lớn tiếng cự tuyệt không tốt. Tại tại liền Ninh Hàn cũng buông thư, gia nhập khuyên dỗ muội muội hàng ngũ. Nhưng tiểu Tại tại chính là cuật cường mà không chịu đồng ý. Mắt thấy sắc trời tiệm vãn, đã vượt qua bọn nhỏ ngày thường ngủ thời gian, Tô Hân Nhiên kiên nhẫn cũng bắt đầu cạn kiệt. Nàng mặt trầm xuống, khẽ quát một tiếng, Ninh Tại Tại. Đây là cái cảnh cáo. Mỗi lần Tô Hân Nhiên như vậy cả tên lẫn họ mà kêu Tiểu Tại Tại, đều cho thấy nàng thật sự muốn phát hỏa. Tiểu Tại Tại bị dọa đến run lên túng. nàng muốn khóc không khóc mà buông ra tay, ở mụ mụ uy nghiêm ánh mắt chừng mắt dưới, ngoan ngoãn đem gối đầu còn cấp các ca ca. Tại Tại Tại Tại sai rồi. Gối đầu rời tay nháy mắt, trong suốt nước mắt lạch cạch lạch cạch đi xuống rớt. Xem muội muội như vậy, Liền tính lấy về gối đầu, Ninh Hàn hai anh em cũng đau lòng mà không bỏ được rời đi. Không có việc gì, các ngươi đi về trước ngủ, đừng ảnh hưởng ngày mai đi học. Tổ hần nhìn trước đem hai cái đại đuổi đi, lại hống lão tam trước ngủ, sau đó đem nữ nhi ôm đi ra ngoài, một bên ôm nàng ở trong sân đi bộ, làm nàng hơi chút bình tĩnh bình tĩnh, một bên kiên nhẫn mà cùng nàng giảng đạo lý. Tại tại vì cái gì không muốn làm các ca ca đi khác phòng ngủ. Giảng đạo lý trước đến trước làm rõ ràng nguyên nhân. Tiểu tải tại ủi ủy khuất khuất mà nói, không nghĩ ca ca rời đi. Chính là luyến tiếc, hơn nữa không thói quen. Chính là các ca ca không có rời đi à, ngươi xem, các ngươi còn ở tại cùng cái trong nhà, ra cái môn là có thể thấy mặt ngươi ở trong phòng nói chuyện thanh âm hơi chút đại điểm, các ca ca cũng có thể nghe thấy, trừ bỏ không ngủ ở trên một cái giường ở ngoài, các ngươi không phải là ở bên nhau. Chính là chính là tiểu tại tại cảm thấy mụ mụ nói được có đạo lý, rồi lại cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Không có chính là ngươi nhìn xem nhà người khác. Vốn dĩ thường cứ cái ví dụ tô hân nhiên đột nhiên nhớ tới hiện tại mọi người đều chú ý người nhiều lực lượng đại thích cả gia đình tế ở bên nhau, dân cư nhiều, nhà ở thiếu, huynh đệ thì muội mấy cái trụ một phòng là thực bình thường sự, vội sửa lời nói, người nhìn xem tiểu hoa ra tiểu hoa có cùng nàng các huynh đệ trụ cùng nhau không có. Tiểu hoa ra ở trong thôn tính tương đối giàu có, nhà ở nhiều, nàng lại được sủng ái, cùng mặt khác huynh đệ thì mỗi nhóm tuổi chênh lệch lại đại cho nên từ nhỏ đều là có thuộc về chính mình phòng. Nàng cùng tiểu tại tại là tốt nhất bằng hữu lấy nàng tới làm ví dụ nhất có thể làm tiểu tại tại nhận đồng. Quả nhiên, nghe xong mụ mụ lời này, tiểu tại tại thái độ bắt đầu mềm hóa. Nàng lắc lắc đầu nhỏ, không có tiểu hoa thì, thì một người chủ. Tiểu tại tại còn đi qua tiểu hoa trong nhà chơi đâu. Này liền đúng rồi, cho nên tiểu tại tại về sau lớn lên thành đại cô nương, cũng đến một người chủ, không thể lại như vậy dính ca ca ngươi nhóm. Tô hân nhiên vội vàng thừa thắng sông lên. Vì cái gì nha, tiểu tại tại khó hiểu, bởi vì tại tại trưởng thành nha." Tô Hân Nhiên nói, ai ra tiểu gia hòa thực yêu sầu mà thở dài, lớn lên hảo phiền nga, tại tại không nghĩ trưởng thành. Ha ha ha ha bị nữ nhi đồng ngôn đồng ngữ đầu cười, Tô Hân Nhiên mừng dỡ không được. Nàng ôm nữ nhi thân mật mà hôn một cái, chính là mụ mụ thực hy vọng chúng ta tại tại mau mau lớn lên a. Tiểu tại tại nghĩ nghĩ quyết định thỏa mãn mụ mụ nguyện vọng, kia kia tại tại vẫn là lớn lên đi. Đại nhân đều nói mang hài tử không dễ dàng, nàng cảm thấy tiểu hài tử mang đại nhân cũng rất khó. Bất qua tính ai kêu đây là nàng mụ mụ đâu. chương 30, họp chợ ngày qua đi tiểu sơn thôn, hứa tam ni trong tay sách theo một miếng thịt khóe môi mang cười, dáng người lay động mà đi trở về ra. Nàng là cái rất có phong tình nữ nhân tuổi không tính đại ước chừng 20 xuất đầu, diện mạo chỉ có thể tính thanh tú, nhưng làn da tế bạch eo nhỏ phong nhũ, dáng người cực hào, mặc dù ăn mặc cùng mặt khác nông thôn phụ nữ không có gì hai dạng áo vải thô, đều có thể ngạnh sinh sinh có vẻ so người khác xuất sắc vài phần. Một đường đi tới không biết hấp dẫn nhiều ít nam nhân ngầm thèm nhỏ rãi ánh mắt. Đồng thời cũng có nữ nhân khinh thường phẫn hận ánh mắt. Nhận thấy được này đỏ ánh mắt hứa tam ni cười lạnh một tiếng, cố ý đem vòng eo vặn vẹo đến càng thêm quyến rũ, đưa tới càng nhiều khó có thể nhẫn nại nuốt thanh. Dám chê cười nàng, cũng không sợ trong nhà nam nhân bị nàng câu đi. Đột nhiên, một ngụm nước bọt bay tứ tung lại đây, nện ở nàng chân trước. Nếu không phải hứa tam ni trốn đến mau, nàng chỉ có một đôi giày vải từ phải bị làm dơ. Sắc mặt biến đổi, nàng hung tợn mà quay đầu chừng hướng cái kia chiều nàng phun nước miếng nữ nhân thấy là cái đầy mặt sữ tợn Sửu bà nương, bên cạnh còn đi theo cái lớn lên gầy gầy nhược nhược lại có vài phần quen mắt nam nhân không cấm cười. Như thế nào, vương bà tử, nhà ngươi nam nhân hôm qua cái từ ta nơi này mua đậu hủ quá mới mẻ trở về ghét bỏ ngươi đậu hủ, hôm nay cái liền thượng ta nơi này tìm không thoải mái tới. Sử bà nương bị hứa tam ni ngấm ngầm hại người ô thô tục tức giận đến thất khiếu bốc khói, hùng ác mà lại hướng nàng phun ra một ngụm nước bọt ta phi. Người kệ đĩ lãng, nghèo quả phụ, bản thân không có nam nhân liền ba ba mà đi đoạt lấy nhà người khác nam nhân, lão nương lớn như vậy, liền chưa thấy qua người như vậy hả tiện người, người loại này đồi phong bại tục mặt hàng, nên bị chụp tới cạo âm dương đầu, dạo phố, làm mọi người cùng nhau nhìn một cái người kia hồ ly tinh hình dáng. Tưởng cử báo ta à. Hứa tam ni nhẹ nhướng mày sao cười đến hết sức vũ mị, vậy ngươi nhưng thật ra đi à, bất quá trước nói hảo ta nếu là ngày nào đó bị bắt cái thứ nhất liền cáo ngươi nam nhân cường ta. Nhìn đến thời điểm ai chết trước, nàng ồn ào thật sự lớn tiếng ánh mắt không kiêng nể gì mà từ một đám bất chi bất xác vây xem đi lên trong đám người nhìn quét mà qua. Bên trong không thiếu nàng ân khách nhóm, đây là một cái cảnh cáo, nếu nàng xảy ra chuyện vậy đại gia cùng chết. Dù sao nàng một cái quả phụ phía trên không có lão nhân, phía dưới lại không có hài từ tại đây trên đời vô vướng bận, đã chết cũng liền đã chết, đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc xem ai hoành đến qua ai. Này uy hiếp vừa ra, không ít người đều cúi đầu yên lặng tránh ra. Sợ bị dính lên một thân thanh, liền kia ngay từ đầu hướng về phía hứa tam ni khiêu khích phun nước miếng sử bà nương, đều tâm bất cam tình bất nguyện mà bị nhà nàng nam nhân cấp kéo đi. Không đi có khả năng sao? Chẳng lẽ thật muốn đi cử báo hứa tam ni kia điên nữ nhân sao? Nàng hứa tam ni cái gì đều không sợ, nhưng những cái đó có ra có thất, nếu là không có trụ cột về sau nhật tử không chỉ có khổ sở thật sự, thanh danh còn phải đi theo suy tàn, ngày sau liền hài tử cũng vô pháp bên ngoài ngẩn được đầu làm người. Vì đối phó nàng một cái độc thân quả phụ không đáng giá. Hừ, một đám tôm chân mềm, hừ lạnh một tiếng, hứa tam ni bước đắc ý nện bước trở về nhà. Nhà nàng liền ở thôn Trung ương, nhất náo nhiệt kia phiến chỗ ngồi, đi chỗ nào đều phương tiện, đương nhiên người khác tới tìm nàng cũng càng thêm phương tiện. Này nhà ở vẫn là nàng kia sớm chết ma quỷ nam nhân để lại cho nàng, đáng tiếc bị nàng lấy đảm đương thành lén bán đậu hủ chỗ ngồi. Hứa tam ni móc ra chìa khóa, mở ra ra môn, mới vừa đi đi vào một bước, liền mắt sắc mà quét đến thứ gì, không cấm dừng một chút ngay sau đó lập tức vào nhà đóng cửa, xoay người khom lưng, đem trên mặt đất một trương màu trắng tờ giấy nhặt lên tới. Tờ giấy bị điệp đến bằng phẳng, hẳn là bị người từ kẹt cửa nhét vào tới. Nhưng này che giấu không được này là từ nào đó sách bài tập xé xuống tới sự thật phía trên còn ấn tập viết ô vuông đâu. Nàng khóe môi gợi lên, lộ ra một cái châm chọc cười cho rằng lại là nhà ai mới vừa học hai chữ, liền tưởng sung anh hùng, cố ý viết thư tới mắng nàng tiểu thí hài làm sự. Vốn dĩ tưởng tùy tay xé ném xuống, nhưng quét mắt trên tay câu lấy thịt hứa tam ni nghĩ hôm nay tâm tình hào, liền giúp đỡ nhìn một cái kia tiểu thí hài đến tụt cùng viết chút cái gì coi như điều tiết tâm tình. Triển khai tờ giấy, phía trên chỉ có rất đơn giản một câu. Tô Kim bảo không thể làm nữ nhân mang thai. Chữ viết siêu siêu vẹo vẹo, nhưng không giống như là tiểu hài từ viết tự, ngược lại như là đại nhân cố ý dùng không thuận thế viết tay, làm người phân biệt không ra chữ viết chủ nhân là ai. Bất quá cũng là người nọ quá mức cẩn thận, hứa tam ni cũng liền thượng quá mấy ngày xóa nạn mù chữ ban, miễn cưỡng nhận được tự, muốn nàng dựa tự nhận người đó là không có khả năng. Nàng trực tiếp lược qua những cái đó tự thể, chỉ gắt gao mà nhìn chằm chằm phía trên những cái đó tự nội dung, trong ánh mắt thần thái càng ngày càng sáng, tới rồi cuối cùng, càng là nhịn không được mừng rỡ cười ha ha lên. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Đi ngang qua hứa tam ni trước ra môn người nghe thấy bên trong truyền đến điên cuồng cười to, một đám đều không cấm trốn xa điểm. Hứa quả phụ lại nháo điên bị bệnh. Qua một lát tiếng cười đình chỉ, hứa tam ni ôn nhu mà sờ sờ chính mình bình thản cái bụng, nhãi danh tính ngươi vận khí tốt vốn dĩ tưởng đem ngươi xảy mất, không nghĩ tới làm ta cho ngươi tóm được cái coi tiền như giác. Trần ra thôn, ninh ra. Buổi tối tan tầm, ăn qua cơm chiều sau, tô hân nhiên điểm nổi lên dầu hỏa đèn, nương mờ nhạt ánh đèn dùng tới thứ tân mua tới vài dệt thủ công bắt đầu làm bức màn. Nàng việc may vá chỉ có thể tính còn không có trở ngại, liền hằng ngày khâu khâu vá vá cách kia trình độ. Không giống nàng bà bà, không chỉ có sẽ nạp đế giày dày còn sẽ theo hoa, càng có thể làm quần áo, cũng không biết lão thay thái, thái này tay cao siêu tài nghệ là từ đâu nhi học được. Ninh nãi nãi đã đi nghỉ ngơi, lão nhân ra thân thể không tốt ngao không được đêm. Mặt khác bọn nhỏ thì tại cách vách trong phòng tụ tập học tập tới gần kỳ trung khảo tất cả mọi người mơ u kính nhi tưởng khảo cái hào thành tích ra tới. Nếu có thể khảo cái toàn giáo tiền tam danh kia chính là có khen thưởng. Không chỉ có trường học sẽ có ở nhà tô hân nhiên cũng hứa hẹn chỉ cần bọn nhỏ có thể khảo cái hào thành tích trở về liền ấn thứ tự khen thưởng tiền mặt. Toàn ban đệ nhất năm mau tiền để nhị tam mau, đệ tam một mau xuống chút nữa liền không có. Này tiền ở Tô Hân Nhiên xem ra chỉ là một chút tiểu số lẻ, nhưng ở bọn nhỏ xem ra kia chính là một số tiền khổng lồ. Có thể mua thật nhiều thật nhiều đường. Cuối cùng những lời này là tiểu tại tại nói tiểu gia hòa hiện tại liền một lòng ngóng trong cái nào ca ca có thể khảo cái đệ nhất danh, sau đó cầm tiền thưởng cho nàng mua đường đường ăn. Vì thế, nàng nhưng nghiêm khắc đâu. Hiện tại chính cầm một cây không biết đánh chỗ nào nhặt được tiểu gậy gỗ, dọn cái tiểu băng ghế ngồi ở các ca ca bên cạnh đương nổi lên nho nhỏ lão sư, giám sát bọn họ nỗ lực học tập. Hình ảnh này thật sự thú vị. Không chỉ có tô hân nhiên lặng lẽ đi trộm ngắm mắt liền ninh nãi nãi ở ngủ trước đều chắp tay sau lưng, nhìn như vô tình mà chậm gì gì từ cửa đi ngang qua. Ca ca không được lười biếng. Xem Ninh Hiên ở thất thần, tiểu tại tại lập tức trừng khởi tròn xoay mắt to, tự nhận là thực nghiêm túc, kỳ thật nãi hung nãy hung địa cảnh cáo hắn. Không lười biếng, ta chính là ở tự hỏi đề này muốn như thế nào làm. Ninh Hiên tìm lấy cớ cho chính mình biện giải, lại thấy muội muội vẻ mặt ngươi cứ việc nói bừa, xem ta tin hay không ngươi biểu tình, đột nhiên thấy trột dạ Hắn muội là hắn còn run trong bụng sao, như thế nào luôn là có thể đoán được hắn suy nghĩ cái gì. Gặp muốn bại lộ. Tiểu tải tại ánh mắt hoảng loạn từng cái, bắt lấy tiểu gậy gỗ tiểu thịt tay không tự giác căng thẳng. Làm sao bây giờ làm sao bây giờ làm sao bây giờ. Còn Hảo, Ninh Hàng vừa vặn viết xong chính mình tác nghiệp cầm lấy đệ để giúp hắn kiểm tra, không thấy bao lâu, hắn đuôi lông mày hơi Ninh chỉ vào một đạo để nói, nơi này viết sai rồi, một lần nữa làm một lần. Chỗ nào đâu, Ninh Hiên thăm dò qua đi xem. Nơi này có hai cái lỗi chính tả còn có ninh hàng tiếng nói thanh lãnh lại rất kiên nhẫn mà cấp đệ đệ giảng giải sai đề. Tiểu tải tại méo mó đầu. Tựa hồ không nàng chuyện gì nhi. Ở bọn nhỏ tiến hành kỳ trung khảo phía trước cách vách tiểu sơn thôn trước đã xảy ra một chuyện lớn. Một kiện cùng ninh ra có điểm quan hệ đại sự. Tô Kim bảo muốn kết hôn. Lẽ ra không phải một người muốn kết hôn sao này lại tính cái gì đại sự. Nhưng này đến nhìn xem chuyện xưa nhân vật chính là ai à. Tô Kim bảo liền không nói, năm đó Tô gia phụ tử lãnh một đám lưu manh lưu manh đi nữ nhi ra cướp bóc đà thương người, sau bị tập thể đưa vào ngục giam chuyện này, đến nay còn ở phụ cận mấy cái trong thôn lưu truyền rộng rãi đâu. Chẳng sợ Tô Kim bảo cũng không phải sự kiện tham dự giả nhưng ai không biết hắn cùng hắn lão tử nương là cái cái gì đức hạnh. Năm đó đôi mẹ con này là không kịp muốn thật làm cho bọn họ trước tiên biết chuyện này kia không nói được chính là toàn Tô gia người tới cử cướp bóc thân gia đình nhà gái. Cũng là bởi vì chuyện này, làng trên xóm dưới cũng chưa người nguyện ý đem nhà mình khuê nữ gà tiến cái này hố lửa Đương nhiên, nếu tô ra ra nổi giá tiền cũng có những cái đó tang lương tâm nguyện ý đem nữ nhi bán cho bọn họ. Nhưng tô ra này không phải nghèo sao, tự nhi cái đều ăn không đủ no, còn trông cậy vào cưới vợ. Nằm mơ, lại cứ là như vậy một cái lạn đến bùn đi người còn có người nguyện ý gà. Đại gia còn không có tới kịp cảm thán ông trời đôi mù, phải biết kia nguyện ý gà tô kim bảo đầu ngốc là ai. Tiểu Sơn thôn vị kia làm ra thịt sinh ý làm được có tiếng hứa quả phụ. Nga kia không có việc gì, chỉ có thể nói, nồi nào úp phông nấy đi. Có kia biết hai bên đức hạnh người cười lạnh nói, chúng ta liền hảo nhìn, này tô ra về sau nhưng đến náo nhiệt đi lên. Nói như thế nào Tô Kim bảo đều là Tô Hân Nhiên thân đệ đệ, này thân đệ đệ muốn cưới cái là lời ong bướm quả phụ vào cửa, làm tỷ tỷ cũng không thể không biết không phải. Liền tính Tô Hân Nhiên lười đến đi chú ý Tô ra người tin tức cũng luôn có mấy cái ái xem kịch vui lắm mồm bà tử sẽ tới nàng bên tai tranh cãi. Các nàng vốn định xem Tô Hân Nhiên biết được tin tức sau nổi trận lôi đỉnh, hoặc là cảm giác sâu sắc xỉ nhục biểu tình. Không ngờ nhân ra chỉ là lạnh một trương mặt đẹp, ánh mắt sâu thẳng mà nhìn các nàng liếc mắt một cái, có công phu bá bá chuyện nhà người khác, không công phu làm việc các ngươi là tưởng bị khấu không điểm. Lời này vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người lập tức vùi đầu khổ làm, làm bộ vừa mới người nói chuyện bên trong không có chính mình. Thiếu chút nữa đã quên, này ninh ra con dâu, vẫn là trong thôn kế toán tới. Đừng lấy kế toán không lo quan, nói như thế nào kế toán đều là thôn ủy hội lý chính nhi tám kinh một cái chức vụ, cũng coi như là nửa cái thôn quan, khác bất luận, nhân ra muốn tìm cái cớ khấu người điểm công điểm kia thật đúng là một kiện nhẹ nhàng sự Không ai chú ý tới, Tô Hân nhiên khóe môi hơi hơi nhét lên, lại bị nàng thực mau san bằng. Lại qua mấy ngày Tô ra người nên tới cửa tới đi. Audio chuyện được đăng ở cố Úc Đọc Chuyện.com, 31. Tiểu tại tài chính mở ra chính mình ván trượt tiểu xe xe ở trong sân chơi. Trong nhà gà trốn đến xa xa nhi, chúng nó đã học ngoan, vừa nhìn thấy này tiểu tổ tông khai ra nàng đại sát khí, lập tức liền trốn đi, miễn cho lại bị truy đến đầy đất thoán. Không chỉ có mệt còn dễ dàng chọc, từ ninh ra nhiều ra mười mấy lông gà quà cầu chung là có thể nhìn ra đã xảy ra cái gì thảm tuyệt gà cũng chính là sự. Đô đô đô đô Thiểu Tại tại chính chơi đến vui vẻ, đột nhiên thấy viện môn ngoại có một đạo quen mắt béo lùn thân ảnh ở lúc ẩn lúc hiện. Nàng khuôn mặt nhỏ tức khắc biến đổi, vội từ ván trượt trên xe xuống dưới, chuyển chân ngắn nhỏ, nhanh như chớp chạy vào phòng. Mụ mụ, mụ mụ người xấu, đại phôi đàn lại tới đoạt lương thực lạc. Làm sao vậy? tổ Hân Nhiên đang ở viết làm, thấy nữ nhi sốt ruột hoảng hốt mà chạy vào, rất giống là bị quỷ truy, vội vàng buông bút máy, rỗi tay ôm lấy nàng tiểu thân mình. Tiểu ra hòa chạy trốn thờ hồn hền, xuyễn đến không được tay nhỏ gắt gao nhéo mụ mụ ống tay áo, đứt quãng mà nói, đại hư, người xấu, lại, lại tới rồi. Vừa nghe nữ nhi nói như vậy, tô hân nhiên trong lòng đối với người tới thân phận liền có đế. Có thể ở tiểu tại tại trong miệng vinh hoạch đại phôi đàn một xưng hô cũng chỉ có tô ra kia đối cực phẩm mẫu tử Không cần sợ có mụ mụ ở. Nàng ôn nhu mà cấp nữ nhi thuận thuận khí, lại uy nàng một ly nước ấm, mắt thấy tiểu tại tại dần dần khôi phục bình tĩnh, lúc này mới dặn dò hài từ ngoan ngoãn ở trong phòng ngốc nàng tắc đi ra ngoài đem người đuổi đi. Mụ mụ cẩn thận, tiểu tải tại mắt trông mong mà nhìn theo mụ mụ đi ra ngoài. Cứ như vậy, nàng còn không yên tâm, thế nào cũng phải chạy đến cửa phòng trước, lay kẹt cửa ra bên ngoài nhìn. Cái gì đều nhìn không thấy. Bởi vì mụ mụ ra viện môn, lại đem sân môn cấp đóng lại càn chờ tiểu tại tại tầm mắt. Thất vọng mà đem ánh mắt thu hồi, tiểu tại tại quay đầu đi đến mụ mụ án thư tay chân cùng sử dụng mà bò đến kia chương trầm trọng gỗ đặc ghế bành ngồi. Ngoan ngoãn chờ mụ mụ trở về. Chờ đợi quá trình có điểm nhàm chán tiểu gia hòa ngốc không được ánh mắt khắp nơi loạn quét. Sau đó cũng không biết từ chỗ nào lay ra tới một quyền ca ca dùng dư lại vứt đi sách bài tập cầm bút ở phía trên vẽ tranh chơi. Này sách bài tập cũng không biết như thế nào chạy đến mụ mụ trong phòng tới, bất quá tiểu tại tại cũng không sẽ đi để ý điểm này chi tiết nhỏ. Nàng chỉ biết ca ca vứt đi sách bài tập là có thể cho nàng lấy tới đồ chơi. Ở có chữ viết địa phương vẽ tranh luôn là khó coi, cũng may loại này in ấn điền tự khoanh tròn sách bài tập là đơn mặt ấn, mặt trái vẫn là chỗ trống, có thể lấy tới vẽ tranh. Tiểu tải tại thực thói quen mà đem sách bài tập toàn bộ lật qua tới, từ mặt trái bắt đầu phiên khởi. Di, xé xuống. Chỉ thấy kia cuối cùng một mặt nhất phía dưới bị người xé đi một nửa, biên giác trình răng cơ trạng tàn khuyết không được đầy đủ, cũng không biết là ai xé, như vậy khó coi. Các ca ca thực yêu quý thư tịch, sẽ không loạn xé phở cho dù là sách bài tập. Cho nên duy nhất người bị tình nghi chính là, không phải tại tại xé. Tiểu tại tại biểu tình gian có như vậy một tia không xác định, hẳn là không phải nàng làm đi. Dù sao nàng không nhớ rõ, vậy không phải nàng làm. Kiên định gật gật đầu, nhưng tay nhỏ lại trột dạ mà đem sách bài tập khép lại, an tĩnh mà cấp thả lại tại chỗ. Làm bộ không nhìn thấy, ninh ra viện môn ngoài, chính bái kẹt cửa hướng trong đầu tham đầu tham não, do dự mà muốn hay không xông vào tô lão bà tử vừa thấy nữ nhi lạnh mặt mở cửa đi ra, không cấm đại hỉ, ngay sau đó lại oán trách nói tô chiêu đệ, người còn biết ra tới phản ứng người lão tử nương. Tô hân nhiên, tô hân nhiên lạnh lùng nói, cái gì? Tổ lão bà tử không biết Tô Hân Nhiên đây là có ý thứ gì. Ta kêu Tô Hân Nhiên, không gọi Tô Chiêu Để. Nàng kiên nhẫn mà lại lặp lại một lần. Nguyên chủ tên là Tô Chiêu Để, nhưng Tô Hân Nhiên vẫn luôn đều rất rõ ràng mà nhớ rõ chính mình không phải nguyên chủ cho nên từ xuyên qua tới thích ứng hoàn cảnh lúc sau, nàng làm được chuyện thứ nhất chính là đi đổi tên. Tổ lão bà từ lười đến cùng Tô Hân Nhiên bẻ xả này đó có không, nàng xua xua tay, không sao cả nói quản ngươi kêu gì ta hôm nay tới, là tưởng nói cho ngươi một kiện chuyện quan trọng. Ngươi cục cưng muốn kết hôn, không cần đối phương nói Tô Hân Nhiên cũng biết là chuyện gì. Nếu ngươi biết vậy nên minh bạch ngươi đệ đệ đều phải kết hôn, ngươi này kết thân tỷ tỷ, không nên tỏ vẻ tỏ vẻ. Chúng ta cũng không cần nhiều cấp cái 200 tới khối liền thành, rốt cuộc người đệ đệ muốn cưới vợ trong nhà nhà ở đến may lại còn phải nhiều mua điểm lương thực miễn cho về sau ta ngoan tôn tử sau khi sinh không đồ vật ăn, này nơi trốn đều đến đòi tiền. Đối phương đúng lý hợp tình ngữ khí trực tiếp đem tô hân miên cấp khí cười. Còn 200 tới khối, người cho rằng ta khai ngân hàng. Nữ nhi biểu tình quá mức lạnh băng, tô lão bà tử nói lắp một chút nhớ tới nàng trước kia không lưu tình chút nào đối với bọn họ mẫu tử múa may cây trổi hung hãn bộ ráng, khí thế lập tức liền yếu đi xuống dưới. Kia kia 200 không có cấp cái 100 tổng thành đi. Thành cái giám, mỗi lần đối mặt tô ra người tô hân nhiên đều cực độ táo bạo hiện tại liền lời thô tục đều tuôn ra tới. Nàng lời này vừa ra, biết chính mình hôm nay lại có thể bất lực trở về tô lão bà tử vỗ đùi, hướng trên mặt đất ngồi xuống, lại thưởng lấy ra ngày xưa la lối khóc lóc chơi xấu kia một bộ. Đáng tiếc tô hân miên sớm đã phiền chán, căn bản không nghĩ bồi nàng nháo. Nàng trực tiếp uy hiếp nói, ngươi dám khóc ta liền dám lập tức viết thư đi cách vì hội cử báo, nói ngươi nhi tử làm giải rách còn lộng lớn nhân ra bụng, đến lúc đó, ngươi không chỉ có sẽ không có nhi tử con dâu, liền ngươi còn không có sinh ra tôn tử đều đến bị người mạnh mẽ xóa sạch. Mặt khác bất luận, này đại tôn tử nhưng thật thật chọc chúng tô lão bà tử mạch máu. Người khác không rõ ràng lắm, nàng chính là biết đến. Nhà mình Kim Bảo từ sinh ra khởi, đã bị bác sĩ nói là có cái gì cái gì nhược tinh chứng, rất khó làm người mang thai. Nguyên bản cho rằng bạc bảo cùng hắn cha bị bắt này lão tô ra đến như vậy thuyệt hậu, không nghĩ tới một ngày kia còn có thể nganh đón một cái đại tôn tử. Này tôn tử chính là nàng mệnh căn tử, ai biết không có này một cái, về sau còn có thể hay không lại có cho nên tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Đề cập đến chính mình nhất để ý đồ vật ngay cả nhất quán ngu xuẩn tô lão bà tử, đều khó được khôn khéo lên. Nàng lanh lẹ mà bỏ lên thân, rũ một đôi tam giác mắt hung tợn mà trừng mắt Tô Hân Nhiên, nói đi, ngươi rốt cuộc muốn làm sao? Kia hứa quả phụ cùng các ngươi muốn nhiều ít lễ hỏi tiền. Tô Hân Nhiên hỏi một đằng trả lời một nẻo Vừa nói khởi cái này, chẳng sợ hiện tại chính bảo bối nhân ra bụng tô lão bà tử đều là một trận bất mãn, 50 khối. Nhân ra nói, nếu là không cho cái này tiền, nàng liền đi đem ta kim bảo duy nhất bảo bối nhi từ cấp xóa sạch. Nàng nhưng thật ra dám mở miệng. Tô Hân Nhiên nhỏ giọng nói thầm một câu, không làm Tô lão bà tử nghe thấy. Nàng vươn ba ngón tay đầu, nói ta có thể cho các ngươi 30 khối, nhưng có một điều kiện. 30, liền như vậy điểm, nơi nào đủ? Trệ ít, một khi đã như vậy, kia chúng ta vẫn là đừng nói chuyện, ta quay đầu lại liền đi viết cử báo tin. Nói Tô Hân Nhiên thong thả ung dung liền tưởng xoay người rời đi, Tô lão bà tử sắc mặt đại biến, vội vàng nhào lên suy nghĩ bắt lấy nàng, lại bị nàng linh hoạt né tránh. Từ từ, ngươi có điều kiện gì, ta đều đáp ứng ngươi. Nàng không thể không có nhi tử tôn tử, bằng không liền thừa nàng một cái thanh danh hỗn độn lão bà tử, nên như thế nào sống sót. Ngươi nói thật, thật sự thật sự, tổ lão bà tử liên tục gật đầu, nàng là thật sự bị dọa sợ. Kia hào, tổ hân nhiên khóe môi lộ ra một mặt cười, khó được dùng ôn hòa ngữ khí cùng tô lão bà tử nói chuyện. Ta cho người 30 khối, người đại biểu tô ra, đăng báo cùng ta đoạn tuyệt quan hệ, từ nay về sau, ta liền không hề là tô ra người, các người cũng không chuẩn lại đến tìm ta, nếu các người dám trái với ước định ta liền lập tức đi viết cử báo tin, đừng vọng tưởng kết hôn liền không có việc gì, rốt cuộc ngài tương lai con dâu bụng nhưng dấu diếm không được tháng. Tổ lão bà từ căn bản không có cực tuyệt đường sống, chỉ có thể cắn răng gật đầu đáp ứng. Hảo, hảo, nhưng là đăng báo tiền. 30 khối là lấy tới cấp nàng bảo bối nhi từ cưới vợ dùng, nàng quyết không có khả năng lấy ra tới, hoa tại đây lập tức không phải nàng nữ nhi nha đầu chết tiệt kia trên người. Ta bỏ ra, ngươi chỉ cần ở đoạn tuyệt quan hệ thanh minh thượng ấn cái dấu tay là được. Đồ vật tô hân nhiên đã sớm chuẩn bị tốt, nàng trở về phòng tránh đi nữ nhi từ thụ quần áo tường kép tìm ra một phân đoạn tuyệt quan hệ thanh minh cùng pháp luật văn kiện lấy ra đi làm tô lão bà tử ấn dấu tay. Tô lão bà tử sẽ không biết chữ, chỉ có thể dùng phương thức này tới xác nhận tin tức. Đương nhiên cũng bởi vì không biết chữ, nàng xem không hiểu tô hân nhiên cấp chính là thứ gì, chỉ là nhân ra làm ấn nơi nào liền ấn nơi nào. Sự tình thu phục tô hân nhiên cũng không vô nghĩa trực tiếp cho tam trương đại đoàn kết, sau đó tiễn đi sờ đến tiền, vẻ mặt vui dạo rực tô lão bà tử. Mụ mụ tiểu tại tại từ phòng trong chạy ra ôm lấy mụ mụ chân. Tổ hần nghiên rũi tay sờ sờ nữ nhi đầu nhỏ ôn nhu mà cười nói, mụ mụ hứa hẹn quá, sẽ không lại làm tô ra người phiền nhiễu đến các ngươi Nàng làm được, tiểu tải tại ngưỡng đầu thanh triệt hai trong mắt ảnh ngược mẫu thân tú lệ khuôn mặt mơ hồ chiếu ra một tảng lớn rậm rạp kim sắc tự thể, trong đầu còn có một đạo vô cơ chất thanh âm ở tự động đọc cho nàng nghe, nhưng nàng lại nghe đến cái hiểu cái không. Không phải thực minh bạch mụ mụ giờ phút này phức tạp tâm tư. Mụ mụ tại tại đọc không hiểu. Tiểu tải tại đầy mặt mê mang, tiểu nãi âm đều phản phất mang lên một đám tiểu dấu chấm hỏi. Tổ hân nhiên khom lưng bế lên nữ nhi thân mật địa điểm điểm nàng đĩnh kiều tiểu mũi, hiện tại đọc không hiểu liền tính, chờ ở ở sau khi lớn lên liền đã hiểu. tại tại khi nào có thể lớn lên nha? Tiểu hài từ hằng ngày vừa hỏi, chờ ở ở có đại ca ngươi như vậy cao thời điểm, liền tính trường thành đi. Tiểu tại tại. Đỉnh nữ Nhi vẻ mặt người xác định tiểu biểu tình Tô Hân Nhiên không thế nào xác định mà tự hỏi nổi lên đại Nhi từ trước mắt có bao nhiêu cao. Kỳ thật cũng không rất cao, liền 1m6 nhiều, mau 1m7. Quét mắt nữ Nhi thịt hô hô, một tiết một tiết cùng củ sen dường như chân ngắn nhỏ Tô Hân Nhiên nghiêm túc tự hỏi khởi từ giờ trở đi cấp hài từ bồ canxi, đốc xúc nàng nhiều vận động, có thể hay không đem nàng cuối cùng thân cao kéo rút đến 1m7. Lại nói tiếp nữ Nhi thân cao gen cũng không tệ lắm nàng có 1 mét 65 hài tử nàng cha có 1 mét83 tổng hợp lên cuối cùng tiểu tại tại thân cao như thế nào cũng sẽ không quá lùn chương 32 tại tại ngày mai mụ mụ muốn mang nãi nãi đi chấn trên bệnh viện làm phúc cha người muốn hay không đi không đi nói ta liền giúp ngươi cùng thôn trưởng ra ra nói một tiếng người ngày mai cái đi thôn trưởng ra bồi tiểu hoa chơi chờ mụ mụ trở về tiếp ngươi tổ Hân nhiên cùng nữ nhi đánh thương lượng muốn đi muốn đi tại tại đi Tiểu tải tại mới không vui bị ném xuống, nàng gấp đến độ trên mặt đất thẳng nhảy nhót, sợ mụ mụ đem nàng cấp kéo xuống. Hảo hảo hảo, mụ mụ ngày mai mang ngươi đi, nhưng người muốn ngoan ngoãn nghe lời, đi bên kia càng không thể chính mình một người chạy loạn, không chuẩn ăn người xa lạ cấp bất cứ thứ gì, cũng không cần tùy tiện cùng không quen biết người đáp lời, bằng không tại tại về sau liền không thấy được mụ mụ nãi nãi cùng ba ba còn có ca ca ngươi nhóm, biết không? Biết chọc, tiểu tại tại gật gật đầu, rất là ngoan ngoãn. Kỳ thật mỗi lần mụ mụ muốn mang nàng đi ra ngoài, đều sẽ như vậy dặn dò một phen, tiểu tại tại nghe được đều sẽ bối, bất quá nàng mỗi lần đều sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Bởi vì sợ hãi mụ mụ nói cái kia hậu quả, ngày mai muốn ra cửa chẳng sợ chỉ là bồi nãy nãy đi làm phúc cha, đối với rất ít có cơ hội rời đi thôn tiểu tại tại tới nói đều là một lần vui sướng đi ra ngoài, thế cho nên tiểu gia hỏa tới rồi buổi tối đều hưng phấn đến không được ngủ không yên, làm ẩm ý đến nàng tam ca cũng vô pháp hào hào ngủ. Ngươi còn có ngủ hay không lạc, không thể nhịn được nữa Ninh Hiên đỉnh một đầu lộn xộn đầu tóc bò lên thân, buồn bực mà nhìn muội muội Ngủ không được, tiểu tải tại ủy khuất 33 nàng cũng không phải không nghĩ ngủ, này không phải bị chu công ra ra cấp ghét bỏ sao. Vậy ngươi đếm đếm cửu, đếm đếm liền ngủ rồi. Ninh Hiên cấp muội muội chi chiêu nhi, tiểu tải tại hồi lấy vô tội đôi mắt nhỏ, đúng lý hợp tình nói ta sẽ không. Nàng nhiều nhất chỉ có thể làm được từ một đếm tới 10, rõ ràng, 10 chỉ cừu không đủ để hối lộ Chu công ra ra phóng Tiểu Tại Tại đi trong mộng bồi hắn chơi đùa. Ninh Hiên sẽ không còn nói đến như vậy kiêu ngạo. Thở dài, Ninh Hiên cảm nhận được hắn tuổi này không nên có mang oa gian khổ, muội muội ngoan ngoãn nằm hảo, ca ca tới cấp ngươi số. Tiểu Tại Tại lập tức nằm yên, chờ mong mà nhìn ca ca. Ninh Hiên cùng nàng cùng nhau song song nằm xuống, bắt đầu niệm kinh tựa mà mặc niệm một con cửu hai trì cửu ba con. Đếm tới cuối cùng, hai trì tiểu nhãi con cùng nhau phiên tiểu cái bụng ngủ rồi. Tổ Hân nghiên nửa đêm lại đây kiểm tra phòng, thấy như vậy một màn, hiểu ý cười, lặng lẽ đi vào cấp bọn nhỏ đem bị đá đến trong một góc chăn kéo lên cái hảo, lại an tĩnh mà đi ra ngoài. Ngày hôm sau ăn qua cơm sáng, tiễn đi đi đi học các ca ca tiểu tải tại liền một tay nắm mụ mụ, một tay nắm nãi nãi, xuất phát đi chấn trên bệnh viện. Các nàng vẫn là ngồi trần thất ra ra xe bò đi. Kế hoạch ở chấn trên đợi cho giữa trưa lại về nhà. Bởi vì ở bệnh viện tốn thời gian không chừng, không khỏi bỏ lỡ xe bò, tô hân nhiên còn cố ý thỉnh trần thất ra ra đến lúc đó hơi chút từ từ các nàng. Trần thất ra ra một ngụm đáp ứng, bất quá cũng nói, nếu là lâu lắm nói, hắn liền không đợi. Nhân gia còn phải về nhà ăn cơm đâu. Cái này tôi hân nhiên có thể lý giải, vội bảo đảm các nàng sẽ mau chóng, nỗ lực không trì hoãn nhân gia thời gian. Xe bò một đường lung lay, chậm gì gì mà đi đến chấn trên tiểu tại tại sớm tại mụ mụ trong lòng ngực ngủ đến trời đất tối thăm. Nàng ngày hôm qua ngủ đến vãn, buổi sáng lên tinh thần đầu liền không phải thực đủ, hiện tại vừa lúc bổ vừa cảm giác. Trên xe không ngừng các nàng người một nhà, còn có mặt khác chuẩn bị đi chấn trên làm việc đại thúc đại nương, ít có người trẻ tuổi thân ảnh, này đàn thượng tuổi người ghé vào cùng nhau, liền thích tâm sự chủ nhân trường, tây gia đoàn. Ý thức nửa mộng nửa tình tiều tại tại cũng bị bách nghe xong một lỗ tai. Hiện tại phụ cận thôn chung, nhất đứng đầu đề tài còn phải kể tới tô kim bảo cùng hứa quả phụ kết hôn chuyện này. Ai ai, các ngươi nghe nói không? Một đạo trung niên giọng nữ thần bí hề hề mà nói. Nghe nói. Một khác nói trông niên giọng nam biết đối phương muốn nói cái gì, nói tiếp nói, còn không phải là kia hứa quả phụ vào cửa không lâu liền mang thai sự sao, có cái gì hảo thuyết. Loại này tức phụ vừa vào cửa liền có thai, cũng không phải cái gì mới mẻ sự, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng bọn hắn trần ra thôn cũng là có mấy lệ. Người này tin tức sớm quá hạn. Một vị khác bác gái xem thường đại thuốc tin tức lạc hậu kia hứa quả phụ bụng là sớm tại nhập môn trước liền hoài thượng bằng không bọn họ tô ra có thể như vậy cấp giống giống mà đem người cấp cưới về nhà còn đương tổ tông tựa mà cung lên thật đương tô lão bà tử là cái gì hiền lành người a Hôn trước liền hoài thượng toàn trường đào hút khẩu khí lạnh. Có nhân tâm thẳng khẩu mau mà nói câu đại lời nói thật đứa nhỏ này là tô kim bảo sao. Không phải nghe nói hứa quả phụ trước kia là làm ra thịt sinh ý kia hẳn là rất nhiều thật có thể xác định hài tử thân cha là ai. Người quản hắn có phải hay không, dù sao tô ra người nhận kia hài tử chính là tô kim bảo loại. Cũng là, liền tính thật sự không phải ta xem bằng kia hứa quả phụ thủ đoạn nhi, nàng đều gà vào tô ra, bọn họ phải ngoan ngoãn cho nàng dưỡng hài tử. Tấm tắc kia tù lão bà tử thật đúng là đương chính mình phủng về cái có thể hạ kim chứng gà mái trên thực tế là cái hác tâm can yêu tinh, chờ xem, về sau có đến nàng tội chịu. Ngay từ đầu khơi màu đề tài bác gái nói được cùng tận mắt nhìn thấy tương lai dường như này khiến cho người khác tò mò, người có phải hay không biết cái gì, sao nói như vậy. Bác gái thần thần bí bí mà nhỏ giọng nói: "Ta nhà mẹ đẻ tàu Tử chính là tiểu sơn thôn người, nhà nàng cùng kia hứa quả phụ đằng trước đã chết trượng phu có điểm quan hệ, cho nên biết chút bên trong chuyện này, nghe nói a, nàng đằng trước cái kia trượng phu lão nương chính là sống sờ sờ bị nàng cấp tức chết, hơn nữa tức chết rồi bà mẫu còn chưa đủ, nàng quay đầu bục nàng kia thể nhược trượng phu lên núi đi cho nàng tìm ăn, kết quả này vừa đi, người liền chôn ở bên trong, rốt cuộc cũng chưa về." Này tin tức nhưng kinh bạo, không ít người đều bị sợ ngây người. Nữ nhân này sợ không phải rắn dết yêu tinh trở nên đi Có người lầm bẩm nói Rắn dết yêu tinh chưa nói tới Nhưng cũng xác thật không phải người tốt Tô Hân nhìn rũ xuống mắt Đôi tay không biết khi nào đã gắn vào nữ nhi hai lỗ tai thượng Giúp nàng ngăn cách chu vi thanh âm Làm hài từ có thể ngủ đến càng thơm ngọt Kỳ thật chuyện này chính là nàng thiết kế Tô Kim bảo nhược tinh chứng nàng là từ nguyên thân Trong trí nhớ biết được mà hứa quả phụ mang thai tin tức Đến thật là một cái ngoài ý muốn Ai kêu khi đó nàng vừa vặn bồi bà bà đi bệnh viện làm phúc cha, bị nàng gặp được hứa quả phụ một người lén lút mà đi xem khoa phụ sản đâu. Nàng vốn dĩ cũng không tưởng đối tô ra làm gì. Tuy rằng bọn họ thực phiền nhân, nhưng chỉ cần nhịn một chút quá mấy năm chờ đến thi đại học khôi phục sau, bọn họ người một nhà tự nhiên sẽ không lại lưu tại trần gia thôn. Rời xa tô ra người, bọn họ cũng liền vô pháp lại cho nàng một ngạt. Lại cứ kia đối cực phẩm mẫu tử không biết sống yên ổn, lần trước kia một nháo trực tiếp sẫm chúng nàng điểm mấu chốt thế cho nên làm Tô Hân Nhiên nổi lên nhất lao vĩnh giật tâm tư. Cho nên nàng rước khoát thiết kế ra như vậy một cọc sự ra tới. Việc này bản chất xem như Tô Hân Nhiên cùng hứa quả phụ một lần đôi bên cùng có lợi liên thủ hợp tác. Tuy rằng các nàng lẫn nhau gian cũng không nhận thức nhiều lắm cho nhau nghe nói qua đối phương tồn tại, nhưng cuối cùng hai người đều đạt thành chính mình tâm nguyện. Tô Hân Nhiên muốn tô ra người không bao giờ có thể quấy dày chính mình sinh hoạt hứa quả phụ phải cho chính mình trong bụng hài từ tìm cái coi tiền như giác tiếp bàn, làm chính mình nửa đời sau có cái bảo đảm. Cho nên chẳng sợ nàng sớm nhìn ra chính mình bị lợi dụng, vẫn là tương kế tựu kế, như Tô Hân Nhiên ý. Lại nói tiếp kỳ thật tô ra cũng coi như như ý. Bọn họ muốn tức phụ nhi, muốn tôn tử, này không lập tức đều đầy đủ. Tổ hân nhiên còn hướng trong đầu cho không 30 khối cùng đăng báo giấy phí dụng đâu, nàng chính mình đều cảm giác chính mình mất công hoàng. Người bệnh khôi phục tốt đẹp về sau có thể không cần lại qua đây phúc cha, bất quá lão nhân ra tuổi lớn, vẫn là kiến nghị có điều kiện nói, có thể mỗi năm cấp làm toàn thân kiểm tra sức khỏe, như vậy nếu là có cái gì vấn đề cũng có thể sớm ngày phát hiện, sớm ngày giải quyết. Ninh nãi nãi chủ trị bác sĩ xem qua nàng mới nhất kiểm tra báo cáo sau, mang cho các nàng một cái tin tức tốt. Vừa nghe thấy không cần lại đến bệnh viện tiêu tiền, Ninh nãi nãi cười đến phá lệ sán lạn, nắm bác sĩ tay, không được nói lời cảm tạ cảm ơn, cảm ơn bác sĩ. Im bặt không nhắc tới về sau còn muốn tới làm kiểm tra sức khỏe sự. Không cần cảm tạ, đây đều là ta nên làm. Bác sĩ không biết Ninh nãi nãi tâm tư thấy lão nhân ra như vậy lễ phép, cũng đi theo lộ ra ấm áp tê cười. Tiểu tải tại nhưng thật ra xem thấu hết thảy nhưng là nàng ở mụ mụ trường kỳ dạy dỗ hạ, biết không có thể bên ngoài bại lộ chính mình năng lực cho nên nói cái gì cũng chưa nói. Người một nhà hoài hảo tâm tình ra bệnh viện thấy sắp trời còn sớm tô hân nhiên đề nghị có thể ở trấn trên đi dạo Hiện tại mới 9 giờ rưỡi, trần thất ra ra xe bỏ trúng tuyển ngọ 11 giờ mới đến, các nàng còn có thực đầy đủ thời gian có thể nhìn xem này trấn trên phong cảnh. Ninh nãi nãi không có gì ý kiến, tiểu tại tại đương nhiên càng thêm không ý kiến. Nàng ước gì có thể ở trấn trên chơi đến buổi tối lại về nhà đâu. Dòng suối nhỏ trấn không phải rất lớn, trên đường lui tới người cũng rất nhiều, rất nhiều thời điểm chỉ cần liếc mắt một cái đảo qua đi, là có thể phân biệt ra ai là trấn trên cư dân, ai là ở nông thôn lại đây nông dân. Bởi vì trấn trên cư dân tinh khí thần cùng người nhà quê rõ ràng không giống nhau, có vẻ càng thêm tự tin một ít quần áo thượng cũng càng thêm thể diện một chút. Ít nhất mụn vá không nhiều như vậy. Nhưng tiểu tại tại tù tôn ba người đi ở trong đó. Lại rất khó làm người phán đoán các nàng rốt cuộc là chấn trên vẫn là ở nông thôn. Bởi vì các nàng ăn mặc đều rất chỉnh tề, trên người quần áo một cái mụn vá đều không có, hơn nữa kia đầy người khí chất cũng không giống như là giống nhau người nhà quê có thể có, nhưng đối phương biểu tình gian lại rõ ràng lộ ra đối chấn trên một ít sự vật không quen thuộc như là rất ít tới chấn trên giống nhau. Có lẽ là khác thành thị cảm kích xuống nông thôn lại đây cho nên mới tương đối thiếu tới chấn trên đi. Có người dưới đáy lòng như vậy suy đoán. Không phải đâu, tiểu tải tại vừa lúc thấy đối phương mặt, môi hơi hơi giật giật, không tiếng động mà phản bác. Dạo dạo tổ tôn ba người đi tới trấn trên công tiêu xã. Trấn trên công tiêu xã rõ ràng muốn so công xã công tiêu xã quy mô muốn đại, thương phẩm chủng loại cũng càng nhiều một ít. Tô Hân Nhiên cảm thấy hứng thú mà lãnh bà bà nữ nhi đi vào xem. Những cái đó quẩy sau tiêu thụ viên thấy các nàng chỉ là liêu liêu mí mắt không nói chuyện, một bức hờ hững bộ dáng. Đối này, Tô Hân Nhiên đã sớm quen thuộc. Đây là cái cần lớn hơn cung thời đại, người tiêu thụ mua đồ vật đều đến cầu mua, không thể yêu cầu nhân gia có thể có được đời sau những cái đó phục vụ nghiệp hành nghề giả siêu cao chức nghiệp phẩm chất. Đương nhiên, liền tính người yêu cầu, nhân gia cũng không hy đến phản ứng ngươi chương 33, Mụ Mụ mua bánh bánh, tiểu tải tại nhẹ nhàng lôi kéo mụ mụ áo trên vạt áo ý bảo nàng theo chính mình ngón tay phương hướng xem qua đi. Cái gì bánh bánh? Cho rằng nữ nhi là muốn ăn điểm tâm, Tô Hân Nhiên thuận thế quay đầu, liền thấy chuyên môn bán kem bảo vệ da, dầu trà vòng linh tinh mỹ phẩm dưỡng da quầy. Nguyên lai tiều tại tại tưởng mua chính là này cao phi bì bánh. Trong nhà kem bảo vệ da ngươi dùng xong rồi sao? Tin tưởng vững chắc hộ da đến từ oa hoa nắm lên Tô Hân Nhiên, vẫn luôn đều có cấp nữ nhi sử dụng mỹ phẩm dưỡng da. Thời buổi này mỹ phẩm dưỡng da chất lượng đều thực hào tính chất ôn hòa, nguyên liệu cũng phần lớn đều là thuần thiên nhiên, không tăng thêm quá nhiều hóa chất tài liệu tiểu hài từ cũng đồng dạng có thể sử dụng. Tiểu tải tại dùng ngón cái cùng tiểu đuôi chỉ khoa tay múa chân cái một tí xíu thủ thế, thừa cái đế nhi. Nàng khi còn nhỏ đều là mụ mụ hỗ trợ cấp sát hương hương, hơi chút lớn một chút sau đều là chính mình sát, mỗi lần mau dùng xong thời điểm liền sẽ cùng mụ mụ nói, mụ mụ sẽ lập tức cấp tiểu tại tại mua một hộp thân trở về Khi hành chúng ta lại đi mua hai tam hộp đi, cho người nãy nãy cũng mua. Vốn định chính mình kem bảo vệ ra cũng mau thấy đáy vừa lúc cùng nữ như cùng nhau bổ hóa tô hân nhiên vừa thấy đến bên cạnh ninh nãi nãy, nãy lập tức sửa lời nói. Ninh nãi nãy nghe xong liên tục xua tay, ta đã lớn tuổi như vậy rồi, còn sát cái gì kem bảo vệ ra a người cho người chính mình cùng hài từ mua là được, đừng cho ta lãng phí cái này tiền. Lãng phí cái gì a cho ngài tiêu tiền như vậy có thể tính lãng phí. Lời còn chưa dứt Tô Hân Nhiên liền lập tức đi hướng mỹ phẩm dưỡng da quầy, lễ phép mà cùng bên trong tiêu thụ viên nói, đồng chí phiền toái ngài giúp ta lấy tam hộp kem bảo vệ da. Mang hộp không có, tiêu thụ viên hỏi, mua kem bảo vệ da có hai loại phương thức có thể lấy trước kia dùng xong kem bảo vệ da hộp tới mua hàng rời, như vậy sẽ tương đối tiện nghi, cũng có thể phải có đóng gói tương đối quý một chút. Không, ngài giúp ta lấy có đóng gói đi. Các nàng ra tới phía trước cũng không nghĩ tới muốn mua kem bảo vệ ra tự nhiên không có khả năng cố ý mang hộp ra tới. Đợi chút, vừa nghe Tô Hân Nhiên phải có đóng gói tiêu thụ viên sắc mặt tức khắc không thế nào đẹp. Nàng tùy ý thời quầy thượng cầm tam hộp đưa cho nàng, lại thua tiền, liền ngồi hạ không phản ứng người. tiểu tải tại lay like ở quầy thượng nhìn thấy tiêu thụ viên trên mặt biểu lộ tâm tư. Sách liền mấy cái đồ quê mùa, xông cái gì người giàu có. Còn chuyên môn phải có đóng gói hộp kem bảo vệ ra, làm hại ta không tiện nghi cỏ. Cỏ tiện nghi, cái gì tiện nghi, người thơ mờ mịt tiểu ra hòa tưởng không rõ, chờ ra công tiêu xã, mới tìm một cơ hội lặng lẽ hỏi mụ mụ. Tổ hân nghiên sờ sờ nữ nhi đầu nhỏ, cũng không gạt nàng, tinh tế cùng nàng giải thích chúng ta nếu mua hàng rời, cái kia a liền sẽ lấy một cây tiểu gậy gỗ hỗ trợ đem không hộp chứa đầy tiểu gậy gỗ thượng dính kem bảo vệ ra, là công tiêu xã không cần, có thể cấp A-Z quát đi mang về nhà chính mình dùng Có chút lòng tham điểm còn sẽ cố ý làm gậy gỗ thượng nhiều dính điểm kem bảo vệ ra, sau đó tự mang cái không hộp thua thập lên. Như vậy mấy ngày xuống dưới, đều có thể đến một hộp thân kem bảo vệ ra. kia chúng ta đây không mua hàng rời kem bảo vệ ra, liền không cần côn côn, không côn côn, cái kia gì liền không tiện nghi chiếm, đúng không? Tiểu tải tại thực thông minh, lập tức liền bắt được trọng điểm. Đúng vậy, chúng ta nhãi con thật thông minh. Ninh nãi nãi cười ha ha mà khích lệ hài từ. Thẳng khen đến tiểu tại tại đắc ý mà ngẩn lên đầu nhỏ, đều mau phiêu trời cao. Người cũng không biết học khiêm tốn điểm. Tô hân nhiên buồn cười địa điểm điểm nữ nhi đầu nhỏ, điểm đến tiểu tại tại đầu nhỏ giống con lật đật thựa mà tà hữu lay động, chọc đến tiểu gia hòa không cao hứng mà che lại đầu thở phi phi mà ồn ào, không được điểm. Nàng không cần mặt mũi sao. Ha ha ha tiểu bảo bối qua đáng yêu. Mẹ chồng nàng dâu hai bị đậu đến cười ha ha, thiên tiểu gia hòa còn vẻ mặt ngốc, căn bản không biết các đại nhân đang cười cái gì. Viễn hành từ bộ đội gửi trở về bao vây mấy ngày nay hẳn là tới rồi, bây giờ còn có thời gian, nếu không chúng ta tiện đường đi biêu cục nhìn một cái. Tổ hân nhiên đột nhiên nhớ tới việc này, cùng bà bà thương lượng nói. Nhắc tới khơi cùng nhi tử có quan hệ đề tài, ninh nãi nãi liền không có không đáp ứng tự nhiên miệng đầy đồng ý. Tổ tôn ba người quài đảo, hướng chấn trên biêu cục đi. Biêu cục khoảng cách công tiêu xã không phải rất xa, đi lên cái mười mấy phút cũng liền đến. Vào cửa Tô Hân Nhiên quen cửa quen nẻo mà cùng bên trong đang ở nhẹ điểm biểu kiện tóc húi của tiểu ca chào hỏi tiểu táo, vội vàng đâu. Ai tô thì tới à, ngài chờ một lát ta bên này vội xong liền giúp ngài tìm tin. Không có việc gì ta không vội, ngươi trước vội. Tô Hân Nhiên đi tìm cái ghế, đỡ ninh nãi nãi ngồi xuống. Đi rồi như vậy một đường, lão nhân ra cũng rất mệt mỏi. tại tại tới, nãi nãi ôm ngươi. Ninh nãi nãi sát thật mệt mỏi, cũng liền không cự tuyệt bất quá nàng ngồi xuống hạ, liền lập tức nhớ thương nổi lên tiểu cháu gái, lo lắng hài từ mệt muốn ôm nàng ngồi ở chính mình trên đùi, nghỉ một chút. Không cần nãi nãi, tại tại không mệt. Tiểu tại tại thuộc về tiểu hài từ tinh lực tràn đầy kỳ, lúc này cũng xác thật không như thế nào cảm giác mệt, chỉ lo ở biêu cục nơi nơi nhìn. Trước kia Tô Hân Nhiên đều là chính mình một người tới biêu cục đây là lần đầu tiên mang theo hài từ lại đây cho nên cũng là tiểu tại tại lần đầu tiên chính mắt thấy biêu cục bộ ráng. Nơi này đầu hết thảy, đối nàng tới nói đều mới mẻ thật sự. Vị kia kêu tiểu táo tóc hối của tiểu ca thực mau vội xong, lại đây giúp đỡ Tô Hân Nhiên nhảy ra nàng thư tín cùng biêu kiện. Tô Tỷ, viết ngươi danh nhi đều ở chỗ này, ngươi xem một chút có hay không làm lỗi. Tốt cảm ơn. Tô Hân Nhiên tiếp nhận đồ vật một đám cẩn thận thẩm tra đối chiếu, miễn cho trong chốc lát lấy sai rồi nhân ra còn phải lại chạy về tới còn. Nàng thu được thư tín tương đối nhiều, ước chừng có 5 phong, mỗi một phong bên trong đều trang đến thật dày, không cần mở ra xem Tô Hân Nhiên liền biết là cái gì. Mấy nhà nhà xuất bản gửi cho nàng tiền nhuận bút còn có trượng phu gửi về nhà dưỡng ra phí. Biểu kiện là cái rất đại bao vây, có một cái bình thường ba lô như vậy đại trang đến căn phòng, cũng là ninh viễn hành đại thật xa từ bộ đội bên kia gửi lại đây, bên trong trang hắn cấp trong nhà trước tiên đưa hàng Tết. Không sai, chính là hàng Tết. Tuy nói hiện tại mới tháng 11 đế, vừa muốn đi vào 12 tháng, khoảng cách ăn Tết còn xa đâu. Nhưng bởi vì cuối năm giống nhau đều là bận rộn nhất thời điểm, luôn là có rất nhiều nhiệm vụ muốn ra cho nên ninh viễn hành sợ không kịp cấp người trong nhà đưa hàng Tết giống nhau đều sẽ trước tiên hướng trong nhà gửi. Vội hào quá đến trễ, tổ hân nhiên bên này cũng lục tục cấp trưởng phu chuẩn bị không ít đồ vật hiện tại liền kém một kiện áo bông còn không có làm tốt nàng tính toán chờ áo bông làm tốt sau, lại đóng gói cho hắn gửi qua đi. Trần ra thôn bên này mùa đông còn hào, nhất lãnh cũng liền âm mấy độ, ninh viễn hành nơi quân khu bên kia là thật sự lãnh đến có thể chết người, hàng năm đều đến phá cái âm hai mươi mấy, không nhiều lắm xuyên điểm ấm áp siêm y, căn bản ai không được. Kỳ thật nếu là có điều kiện nói, Tô Hân Nhiên càng muốn cấp trưởng phu lộng một kiện áo lông vũ. Cái kia mới là chân chính nhẹ nhàng lại ấm áp. Đáng tiếc, không nói lông nguyên vật liệu quá khó góp nhặt chính là nàng lộng tới cũng đủ lông, cũng không biết nên làm như thế nào áo lông vũ. Không cái kia kỹ thuật cầm bao vây mắt thấy mau giữa trưa 11 giờ tô Hân nhiên vội cùng tiểu táo từ biệt sau đó lãnh bà bà cùng hài tử chạy đến chấn khẩu chờ Trần thất ra ra xe bò Mụ mụ mụ mụ tải tại giúp ngươi lấy tại tại cấp hỗ trợ tiểu tải tại nhìn mụ mụ một người sách theo bao lớn bao nhỏ có chút đau lòng thực tích cực mà chạy ra yêu cầu hỗ trợ cảm ơn tại tại ngươi giúp mụ mụ lấy cái này đi Tô hân nhiên biết nếu là không cho nữ nhi hỗ trợ sẽ đà kích hài từ tính tích cực rước khoát phân tam hộp kem bảo vệ da làm nàng cầm. Không cần cảm tả, tiểu tải tại ôm kem bảo vệ da cười đến vẻ mặt thỏa mãn. Nàng không thèm để ý chính mình có thể giúp đỡ bao lớn vội chỉ cần có thể ở khả năng cho phép trong phạm vi giúp mụ mụ giảm bớt điểm gánh nặng thì tốt rồi. Trần thất ra ra xe bò thực mau tới đây các nàng vội vàng giao tiền lên xe tìm cái địa phương ngồi xuống. Đến chờ một chút nhiều tới vài người ta lại đi. Trần thất ra ra đem xe bò chạy tới bóng cây phía dưới, như vậy sẽ không bị thái dương phơi đến khó chịu. Tổ hân nghiên còn không có mở miệng tiểu tải tại nhưng thật ra sung tiểu đại nhân khoản nhi nãy thanh nãi khi nói, không có việc gì, chúng ta không nóng nảy. Mau xem, cái kia tiểu hài từ hảo đáng yêu a Chỗ nào đâu chỗ nào đâu, liền cái kia, ngồi ở xe bò thượng tiểu hoa nhi. Một chiếc máy kéo chở mấy cái người trẻ tuổi thịt thịch thịt mà hướng chấn khẩu mở ra. Vừa lúc gặp gỡ Trần thất ra ra xe bò thấy trên xe tiểu tại tại có thể là không thể tưởng được này ở nông thôn địa phương còn có như vậy đáng yêu tiểu bằng hữu hoặc là ở trong thành cũng chưa thấy qua như vậy tinh xảo hài từ kia mấy người chỉ vào tiểu tại tại thảo luận đến khí thế ngất trời âm lượng cũng không đề thấp hoàn toàn không thèm để ý chính mình nói bị đương sự nghe thấy tổ Hân nhiênếu m mày đem hài từ hướng trong lòng ngực giấu giấu Những người đó tuy rằng đều là ở khích lệ nàng hài tử, nhưng cái loại này như là ở chỉ vào cái gì thương phẩm, cao cao tại thượng, soi mói thư thái, thật sự làm nàng cảm thấy không vui. Thất thúc, ngày đây là đang đợi khách nhân nột, nghe thấy có người ở cùng Trần Thất ra ra chào hỏi, Tô Hân Nhiên quay đầu nhìn lại, mới phát hiện vị kia mở ra máy kéo vẫn là cái người quen. Bọn họ Trần ra thôn đệ nhất đại đội sản xuất đại đội trưởng Trần Đại đội trưởng cùng Trần Thất Gia Gia có thân ấn bối phận xem như hắn cháu trai cho nên kêu hắn một tiếng thúc cũng là đương nhiên. Vâng, ở người xa lạ trước mặt Trần Thất Gia Gia có chút ít lời. Ninh nãi nãi nhưng thật ra không như vậy thẹn thùng, nàng quét mắt máy kéo thượng mấy cái người trẻ tuổi thuận miệng hỏi câu, này đó là ta trong thôn mới tới thanh niên trí thức. Cũng không phải là sao ta này một đại sớm đã bị phái tới tiếp người tới. Trần Đại đội trưởng thật cũng không phải có cái gì oán khí chính là cảm giác chuyện này rất khiến người mệt mỏi. Còn chậm trễ xuống đất làm việc, Ninh nãi nãi cười ha ha, cũng không tiếp này toan lời nói. Kỳ thật này đã là lệ thường, bọn họ thôn cũng cũng chỉ có tân thanh niên trí thức mới có thể có được bị máy kéo trở vào thôn đãi ngộ. Nhưng cũng chỉ này một lần mà thôi. Là thư ký nói nhân ra là chuyên môn xa rời quê hương, hưởng ứng quốc gia kêu gọi, lên núi xuống làng tới trợ giúp bọn họ xây dựng nông thôn, nói như thế nào ở người khác mới đến thời điểm, dù sao cũng phải nhiều biểu hiện một chút hiểu hảo hoan nganh. Như vậy nghĩ, Ninh nãi nãi đối với kia mấy cái người trẻ tuổi hòa ái mà cười cười. Trong đó có hai người tương đối có lễ phép vội khách khí mà cùng Ninh nãi nãi hỏi thanh hào. Nãi nãi hào, bà cố nội ngài hào. Hào hào, đều là tinh thần tiểu hòa tinh thần cô nương đâu. Ninh nãi nãi khích lệ thực thuần phát, chương 34, bởi vì vội vàng thời gian mang theo này đàn mới tới thanh niên trí thức hồi thôn an trí trần đại đội trưởng không có cùng bọn họ nhiều liêu thực mau liền lại mở ra máy kéo thịt thịt thịt mà đi rồi. Tiểu tải tại hoa ở mụ mụ trong lòng ngực mắt to nhìn chằm chằm vào kia chiếc máy kéo xem, mãn nhãn khát vọng. Nàng cũng tưởng ngồi một hồi máy kéo, khẳng định thư cô y phong. Máy kéo có điểm thổ, trở về sau Mụ Mụ kiếm đồng tiền lớn, cho chúng ta tại tại mua chiếc đại ô tô, cái kia ngồi dậy mới uy phong đâu. Đột nhiên thấy Mụ Mụ trên mặt hiện lên chữ vàng, tiểu tại tại mới hậu chi hậu giác mà ý thức được chính mình không tự giác đem trong lòng lời nói cấp nói ra. Nàng vội che miệng lại, thẹn thùng mà cười cười, lại đem đầu nhỏ chôn ở Mụ Mụ trong lòng ngực, làm bộ đà điểu. Tổ hân nhiên biết nữ nhi là làm sao vậy, buồn cười mà ôm nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ, cũng không nói nàng, miễn cho hài từ càng thêm ngượng ngùng. Trần đại đội trưởng bọn họ đi rồi, Trần thất ra ra lại nhiều đợi một lát chờ tới vài vị khách nhân. Thấy xe bò thượng đã không có gì không vị, hắn rớt khoát không hề đợi, một tiếng cao uống, xua đuổi đại hoàng nghiêu bọn đầu cơ quay đầu, hồi thôn. Chờ tiều tại tại các nàng về đến nhà, đã giữa trưa 12 giờ nhiều. Tổ hân nhiên đem đồ vật buông sau liền đi phòng bếp thu xếp nấu cơm tiều tải tại tắc hiểu chuyện mà đỡ ninh nãi nãi về phòng nghỉ ngơi. Ai tuổi đại lạc thân thể không còn dùng được nhớ trước đây ta chính là cầm lưỡi hái làm trước cả ngày việc nhà nông, hạ công trở về thu thập trong nhà, hầu hạ nhà ta đất phần trăm, chiếu cố cha ngươi cũng chưa thấy như vậy mệt quá. Ninh nãi nãi bị cháu gái đỡ ngồi ở mép giường, trùy bùn rùn hai chân cảm thán nói. Nãi nãi mới bất láo. Tiểu tải tại không cao hứng mà nhăn tiểu mũi phản bác nói, nãi nãi tuổi trẻ đâu. Nàng nhất không thích nghe nãi nãi nói loại này lời nói. Ha ha ha ha đứa nhỏ ngốc, chỉ cần là người, đều sẽ lão. Lời nói là nói như vậy, nhưng ninh nãi nãi vẫn là không khỏi vì tiểu cháu gái nói cảm thấy an ủi gián Đừng tưởng rằng nàng không biết trong thôn những cái đó quan ái ghen ghét người lão bà tử tổng ở sau lưng nói thầm nàng sủng ái tiểu cháu gái là cho người khác ra dưỡng cái tiểu bồi tiền hóa bạch bạch lãng phí tiền. Nhưng nàng mới không phải cái loại này trọng nam khinh nữ lão tư thưởng, nam nữ tôn tử ở nàng xem ra đều giống nhau. Nói nữa, nhà mình tiểu cháu gái như vậy ngoan ngoãn hiểu chuyện chính là nhận người đau. Đám kia người chuẩn là nhà mình không như vậy đáng yêu cháu gái, lúc này mới ghen ghét nàng, hừ. Ninh Nãi nãy ngạo kiều mà dưới đáy lòng hừ nhẹ một tiếng, lại chiều mến mà sơ sơ tiểu cháu gái thấm mồ hôi khuôn mặt nhỏ, xoay người đi cầm điều sạch sẽ khăn lông cho nàng lau lau. Như vậy ra như thế nào nhiều hán, Nhiệt nha, tiểu tải tại kéo kéo trên người tiểu áo khoác, khuôn mặt nhỏ bị nhiệt đến đỏ bừng. Hiện tại đã đi vào cuối thu, thời tiết đã sớm lạnh xuống dưới. Tổ Hân nhiên sợ hài từ cảm lạnh cấp tiểu Tại tại trong ngoài bộ ba tầng quần áo, nhất ngoại tầng vẫn là cái mỏng áo bông, không nhiệt mới là lạ đâu. Nãi nãi tại tại có thể hay không cười ra quần áo nha Tiểu tải tại làm nũng mà bắt lấy nãi nãi tay tà hiểu lay động Khó mà làm được, Ninh nãi nãi không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt Nàng cùng con dâu một cái thư tưởng tổng cảm thấy nhà mình hoa từ mặc quần áo cũng chỉ có sợ không ấm áp Chưa từng cảm thấy bọn họ sẽ sợ nhiệt Chỉ là nhìn cháu gái thất vọng mà rũ xuống đầu nhỏ đáng thương hình dáng Ninh nãi nãi vẫn là mềm lòng Nếu không nãi nãi cho ngươi hướng chén sữa mạch nha uống Nàng thử hỏi, cởi quần áo là không có khả năng thoát nhưng có thể dùng khác phương pháp hống hài từ. Hào, tiểu tải tại lập tức cao hứng đến tích cực hưởng ứng. Có ăn ngon, nàng nơi nào còn tưởng được đến nhiệt không nhiệt vấn đề. Nhiệt không quan hệ, mụ mụ nói, lòng yên tĩnh tự nhiên lạnh. Hành, nhãi con đợi chút à. Ninh nãi nãi đứng dậy đi cầm cái chén, dùng bình thủy nước ấm cấp cháu gái vọt một chén sữa mạch nha, đưa cho nàng uống. Tiểu tải tại đem tay áo nhấc lên tới bao lại tay nhỏ, cách nhiệt, sau đó lại đôi tay phùng chén, đều không rảnh lo năng, thấu đầu qua đi nho nhỏ mà nhấp một ngụm, hạnh phúc mà nheo lại mắt. Ninh Nãi nãi đối chính mình ỉ ạch thật sự, đối cháu trai cháu gái nhưng thật ra phi thường hào phóng. Nàng sữa mạch nha lượng hạ đến ước chừng, lao tới hương vị cũng nồng đậm cùng uống chân chính ngọt sữa bò cũng không có gì khác nhau. Tiểu tải tại một bên cái miệng nhỏ uống, một bên phồng lên gương mặt hô hô mà thổi chờ Tô Hân Nhiên làm tốt cơm, nàng đều đã nửa chén xuống bụng, dư lại nửa chén là nàng muốn để lại cho mụ mụ uống. Mụ mụ cấp nửa chén đã biến ôn sữa mạch nha bị thật cẩn thận mà phủng đến Tô Hân Nhiên trước mặt. Tô Hân Nhiên cúi đầu, làm bộ uống một mụ, sau đó đầy còn cấp nữ nhi quá ngọt tại tại uống đi. Hào! Thiên chân tiểu bảo bối không có thể nghĩ đến mụ mụ sẽ vì tốt như vậy uống sữa mạch nha lừa chính mình thấy nàng uống một ngụ không thích liền chính mình đem dư lại ục cục đều cấp uống lên. Uống. uống xong còn gặm một khối to khoai lang đỏ, nửa cái màn thầu cùng một ít đồ ăn tiểu cái bụng ăn đến phình phình cũng không sợ căng đến khó chịu. Ăn qua cơm trưa tô hân nhiên trốn đến phòng trong đi hủy đi thư tín cùng bao vây. Bốn gia nhà xuất bản phân biệt cho 100 nhị 93, 75, 100 tiền nhuận bút cộng lại 388 Con số còn rất cát lợi. Đừng nhìn này đó tiền rất nhiều, nhưng đây là tích góp một chỉnh năm tiền nhuận bút. Từ nàng cùng này mấy nhà nhà xuất bản ký kết trường kỳ cố định hợp đồng sau tiền nhuận bút liền từ một thiên thiên kết toán đổi thành một năm kết một lần, như vậy hai bên đều tương đối phương tiện. Tổ Hân nhiên đem tiền nhuận bút tất cả đều sửa sang lại hảo cẩn thận thu hồi tới chờ ngày nào đó có rảnh cầm đi chấn trên ngân hàng, đem tiền tồn đi vào. Sửa sang lại xong này đó, nàng lại mở ra trượng phu gửi trở về đồ vật. Ninh viễn hành gửi trở về phong thư, tắc 100 đồng tiền, 10 chương phiếu gạo, 5 chương bố phiếu, 2 chương phiếu thịt còn có một phong thơ. Tổ hần nhiên đem tiền giấy điệp chỉnh tề, đặt ở một bên cầm lấy tin triển khai, cẩn thận đọc một bên đọc một bên nhịn không được cười rộ lên. Rõ ràng phía trên không có viết cái gì thực cảm động lòng người, hoặc là buồn nôn hề hề lời âu yếm, chỉ là một ít thực bình thường thăm hỏi, do hỏi trong nhà thế nào, dò hỏi nàng cùng bọn nhỏ còn có bà bà quá đến được không, lại đơn giản quan tâm hai câu. Nhưng Tô Hân Nhiên lại có thể từ kia giữa những hàng chữ bên trong, phẩm vị gia nam nhân kia đối nhà này đảm đương, còn có đối nàng để ý. Này đối với kiếp trước là cái cô nhi, khát vọng có được một cái gia nàng tới nói, kỳ thật cũng đã vậy là đủ rồi. Lặp lại đem tin đọc hai lần, Tô Hân Nhiên mới quay đầu đi hủy đi bao vây. Trong bọc đồ vật cũng không ngoài ý muốn, tất cả đều là ăn. Xem ra Ninh viễn hành biết rõ người nhà đồ tham ăn bản tính, mỗi lần gửi trở về đều là đại gia thích ăn đặc sản. Bên trong có khô bò, nho khô các loại quả hạch còn có một ít đặc sắc điểm tâm. Này đó đều là có thể gửi tương đối lâu, tô hân nhiên liền đem đồ vật đều phân loại tồn tại một cái mang khóa trong ngăn tủ. Này đem khóa không phải vì đề phòng người trong nhà, mà là phòng ngừa người ngoài tiến vào ăn cắp. Đừng tưởng rằng không có khả năng, hiện tại ăn trộm hung hăng ngang ngược thật sự, hơn nữa rất nhiều đều là một cái thôn, đối các gia các hộ đều hiểu biết thật sự, nếu muốn tìm đến một cái cả nhà đều không ở nhà thời cơ sở tiến vào trộm đồ vật đó là lại dễ dàng bất quá sự. Cho nên đối với thức ăn cùng tiền tài linh tinh quý trọng vật phẩm, tô hân nhiên đều sẽ thực cẩn thận địa tạng hào, để tránh bị trộm đi. Đông Chính hướng trong ngăn tủ chuyển đồ vật một cái không chú ý, mờ bàn tay cũng không biết chạm vào đồ cái gì, rơi trên mặt đất phát ra một tiếng trầm vang. Tô hân nhiên dừng lại động tác theo bản năng cúi đầu nhìn lại, lại thấy trên mặt đất nằm một cái nửa khai tiểu hồ cỗ, mơ hồ lộ ra một chút vàng bạc quang mang. Nàng trong lòng nhảy dựng vội đem hộp nhặt lên tới. Phía trên khóa bị đâm hỏng rồi, hộp bị nhẹ nhàng mở ra. Thấy rõ bên trong đồ vật khoảnh khắc Tô hân nhiên ngừng lại rồi hô hấp. Chỉ thấy bàn tay đại tiểu hồ cỗ phô một tầng mềm mại vải đỏ phía trên rơi dụng mấy thứ đồ trang sức. Hai chỉ rào ti kim vòng tay, hai chỉ mang lục lạc bạc chân hoàn còn có hai cái tiểu bạc khóa. Nếu không phải trưởng phu sa ở ngàn dặm ở ngoài Tô Hân Nhiên thật sự rất tưởng nhéo hắn hảo hảo hỏi một chút mấy thứ này đến tột cùng là chỗ nào tới. Không trọng điểm là hắn liền như vậy đĩnh đặc mà đem này đó quý trọng vật phẩm gửi về nhà, sẽ không sợ ném sao. Thời buổi này giao thông không phát đạt lấy này thành lập gửi qua bưu điện hệ thống cũng hoàn toàn không kiện toàn, muốn làm một cái biêu kiện biến mất còn có phải hay không tùy ý tìm cái lấy cớ là có thể lừa gạt chuyện quá khứ nhi. Có điểm thức giận tô hân nhiên đem toàn bộ thiểu hộp gỗ đảo khấu lại đây, bên trong đồ vật xôn xao rất đầy bản tính cả cái kia lót đế hồng khăn tay, lộ ra bên trong hàm chứa một trương giấy. Quả nhiên, này quỷ nam nhân liền thích tại đây trồng trọt nhi tàng kinh hỉ Đem bị xếp thành một tiểu khối giấy nhặt lên tới triển khai, phía trên viết bên trong những cái đó đồ trang sức lai lịch cùng phân phối thuộc sở hữu. Lại nguyên lai, like, mấy thứ này đều là Ninh Viễn Hành lấy tích tục cùng địa phương dân chúng mua. Kia chỗ ngồi thừa thải mỏ bạc cho nên địa phương bạc khí thực tiện nghi, vốn dĩ Ninh Viễn Hành chỉ tính toán mua bạc khí, nhưng là nghĩ lại nghĩ đến nhà mình lão nương cùng tức phụ nhi còn không có một kiện kim trang sức liền phí điểm tâm tư, mua này hai chỉ kim vòng tay cho các nàng, một người một con. Mang lục lạc bạc chân hoàn là cho tiểu tại tại cùng ninh hiên này hai cái tiểu nhân, mà bạc khóa còn lại là cấp ninh hàn ninh hàng hai cái đài. Mỗi người đều có ai đều không bất công. Xem xong tin tô hân nhiên đáy lòng khí nhưng thật ra tiêu. Tuy rằng ninh viễn hành chuyện này làm được không quá cẩn thận, nhưng bản chất cũng là vì tặng lễ vật hống bọn họ vui vẻ, không đạo lý làm nhân ra hoa tiền còn phải là cái oán trách. Nàng cũng không hoài nghi ninh viễn hành chỗ nào tới tiền. Đừng nhìn đối phương Nguyệt Nguyệt đều đến cấp trong nhà gửi tiền, lần trước càng là cầm tiểu 1.000 cho nàng trợ cấp gia dụng, lần này còn mua này đó quý trọng đồ vật. Nhưng là người nhưng vào 17 năm ngũ đâu, quân nhân tiền trợ cấp phúc lợi hảo đến kinh người, càng đừng nói làm được ninh viễn hành cái này cấp bậc đãi ngộ đã sớm không phải trước kia tân binh thời kỳ có thể so sánh. Hắn sẽ hướng trong nhà gửi tiền, cũng không phải gửi toàn bộ ăn trụ lại bị quân doanh toàn bao chính mình lưu lại kia bộ phận tiền không chỗ ngồi dùng, không phải chỉ có thể tồn lên Mười mấy năm xuống dưới tổng có thể tồn tiếp theo bút khả quan số lượng. Tại tại tới, Tô Hân Nhiên đứng ở cửa phòng trước, đối với ở trong sân chơi đùa nữ nhi vẫy tay. Nghe thấy Triệu Hoán tiểu tại tại lập tức phớt bỏ âu yếm ván trượt tiểu xe xe, lon ton mà chạy đến Mụ Mụ trước mặt tới rồi. Đỡ Mụ Mụ chạm hào, đừng cử động. Tô Hân Nhiên ngồi xổm xuống, làm nữ nhi đôi tay đỡ lấy chính mình bả vai, sau đó nhẹ nhàng nâng khởi nàng một con gót chân nhỏ, cười ra giày, đem nàng ba ba cấp mua bạc chân hoàn tròng lên đi. "Đây là cái gì?" Tiểu tải tại cúi đầu tò mò hỏi. "Đây là ba ba cấp tại tại mua lễ vật tại tại thích sao?" Tô Hân Nhiên đem nữ nhi giày nhỏ cho nàng bộ trở về. Tiểu tải tại đem chân chân thu hồi tới quơ quơ, nghe thấy một trận dễ nghe lục lạc thanh, lập tức vui vẻ mà lộ ra sán lạn gương mặt tươi cười tiểu nãi âm hết sức nhảy nhót thích. Sẽ linh lục lạc tiểu hoạn ý vốn là chiêu hài từ thích huống chi này vẫn là ba ba đưa lễ vật. Tiểu tải tại không còn có không thích đạo lý, nàng thậm chí cảm giác đây là chính mình lớn như vậy thu được yêu nhất lễ vật. Không gì sánh nổi. Thấy hài tử vui vẻ Tô Hân Nhiên cũng cười, nàng đem nữ nhị ống quần buông xuống, che giấu bạc chân hoàn, đồng thời cũng bao lại kia tiếng chuông, sau đó mới phóng nàng tiếp tục đi chơi. Không quên dặn dò, tại tại không thể nơi nơi đi bên ngoài cùng người ta nói ngươi mang theo bạc chân hoàn Nga, nếu như bị người phát hiện ngươi mang theo cái này, hỏi tới, ngươi liền nói đây là thiết làm, không đáng giá tiền. Hảo đã sớm thói quen có rất nhiều sự không thể đối người ngoài nói tiểu tại tại đáp ứng thật sự nhanh nhẹn. Tô Hân Nhiên cũng tin tưởng nàng. Nữ nhi bị nàng từ nhỏ dạy dỗ đến khẩu phong thực khẩn, không nên nói tuyệt đối một chữ đều sẽ không ra bên ngoài lộ ra, đây cũng là nàng yên tâm cho nàng mang lên phần lễ vật này nguyên nhân chủ yếu. Kỳ thật Tô Hân Nhiên không phải không nghĩ tới rất khoát giúp hài tử đem đồ vật thu hồi tới, miễn cho nàng đánh mất hoặc là bị người cấp lừa đi rồi. Nhưng đây là hài tử ba ba cho nàng chuyên môn chuẩn bị lễ vật, nàng cảm thấy vẫn là đến cho nàng mang lên, mới không cô phụ này phân tâm ý. Hơn nữa trong thôn sẽ mang lục lạc chân hoàn tiểu hài tử cũng không ngừng nữ như một cái thôn trưởng gia tiểu hoa cùng mấy nhà phú hộ hài tử cũng có chỉ là bọn hắn đại đa số đều là thiết mạ bạc tại tại cái này là thuần bạc. Mọi người cảm thấy cấp tiểu hài tử mang lên chung bạc chân hoàn có thể trừ tà khư ế, phù hộ bình an. Đương nhiên, loại này phong kiến mê tín nói không thể nói rõ ra tới, đại gia trong lòng hiểu ngầm thì tốt rồi. Tổ Hân nhiên cấp nữ nhi chuyển giao lục lạc chân hoàn lại đem kim vòng tay cấp bà bà đưa qua đi. Bắt được kim vòng tay ninh nãi nãi theo bản năng cắn một ngụm chờ xác nhận là thật sự, khoái mắt không cấm nổi lên nước mắt, khô khốc ngón tay không ngừng cọ sát xuống tay vòng thất thần mà nỉ non. Hắn không quên đâu, không quên đâu, hài hắn cha hứa hẹn quá phải cho ta một lần nữa mua cái đại kim vòng tay, sau lại không mua, người liền không có, ninh xa khi đó nho nhỏ một cái, còn không có hắn cha mộ bia cao, liền ồn ào về sau phải cho ta mua một cái, giúp hắn cha hoàn thành di nguyện, như vậy chút năm ta còn tưởng rằng hắn đã quên đâu, nguyên lai không quên à. Tiểu tại tại không biết khi nào chạy tiến vào. Nàng có thể rõ ràng mà từ nãy nãy trên mặt đọc ra vui sướng cùng bi thương đan chéo phức tạp cảm xúc lại không biết nên như thế nào hống nãy nãy. Chỉ có thể không tiếng động mà đi qua đi, đem chính mình mềm như bông tiểu thân mình dựa sát vào nhau tiến nàng trong lòng ngực. Dùng làm bạn thay thế an ủi, ổm tiểu cháu gái, nghe trên người nàng mùi sữa, ninh nãi nãi cảm xúc dần dần bình phục. Thật xinh đẹp, nàng cười đem vòng tay mang ở trên tay thưởng thức trong chốc lát lại quý trọng mà hái xuống, giấu ở gối đầu phía dưới túi tiền, nhắc mãi cái này nhưng đến tàng hảo, lưu trữ về sau cho chúng ta nhãi con đương của hồi môn. Mẹ, đây là viễn hành đưa cho ngài lễ vật, ngài liền chính mình mang tại tại có nàng phân đâu. Tổ Hân nhiên khuyên bảo bà bà không cần đem cái gì thứ tốt đều giấu đi, nhân sinh trên đời ngắn mùn mấy chục tái, nên hưởng thụ vẫn là đến hưởng thụ. Đáng tiếc ninh nãi nãy cũng không nghe. Thấy vậy, nàng cũng không hề khuyên nhiều, bởi vì biết khuyên bất động. Mặt khác lễ vật tô hân nhiên đều chờ đến bọn nhỏ tan học về nhà sau giao cho bọn họ. Nàng cũng không có ý vào chính mình là đại nhân, liền đánh vì hài từ tốt danh nghĩa, giúp bọn hắn đem quý trọng vật phẩm thu hồi tới, bởi vì tin tưởng bọn họ có thể chính mình bảo quản hào. Bắt được lễ vật bọn nhỏ đều rất cao hứng. Ninh hiên càng là đương trường liền bộ chính mình cổ chân thưởng, còn ấu chỉ mà cùng muội muội so với ai lục là càng vang rội. Linh linh linh linh linh linh. Sau đó Ninh ra trong viện liền vang lên một trận tiếp một trận điên cuồng lục lạc thanh ồn ào đến Ninh Hàng xem không tiến thư cuối cùng không thể nhịn được nữa. Bỏ qua thư, đi ra ngoài bắt bọn họ vào nhà phạt làm bài tập. Như vậy có thể làm ẩm ý, khẳng định là tác nghiệp quá ít. Tiểu tại tải, nàng, nàng còn không có đi học đâu, như vậy liền cũng muốn làm bài tập. Đối mặt muội muội xin giúp đỡ đôi mắt nhỏ, Ninh Hàn buông tay, lộ ra một cái thương mà không giúp gì được biểu tình. Đừng nhìn hắn nhị đệ gầy gầy nhược nhược phẳng phất một trận kịch liệt một chút phong đều có thể đem người thổi đảo kỳ thật hắn tuyệt đối không dễ chọc. Không chỉ có nhân tâm tư nào nhi hư, lại thông minh vô cùng. Nếu hắn thật muốn xử trị một người tuyệt đối có thể hố đến kia kẻ xui xẻo liền thân mụ đều không nhận biết còn có thể không cho người biết là hắn làm thậm chí trái lại đối hắn mang ơn đội nghĩa. Cho nên mỗi lần hắn phát hỏa, ngay cả vũ lực giá trị mạnh nhất ninh hàn đều cảm thấy đáy lòng phát hiu càng miễn bàn cấp muội cầu tình Hắn hắn cũng sợ hãi à, đại ca hào vô dụng Nga, Ninh Hiên tìm đường chết mà phun tàu nói, Ninh Hàn mắt nhíu lại trực tiếp tặng tam đệ kia viên xinh đẹp đầu một quyền, là ngươi phiêu, vẫn là ta vũ bất động nắm tay. Ta ta sai rồi, Ninh Hiên che lại đầu, Mỹ lệ mắt đào hoa nháy mắt trở nên nước mắt lưng chồng. Mỹ nhân rơi lệ hình ảnh thực đẹp mắt chẳng sợ cách này tiểu Mỹ nhân còn thực tính trẻ con. Muốn thay đổi người khác khả năng đã sớm xem ngây người đi, đáng tiếc ở đây tam huynh muội không một cái vì thế động dung. Không nguyên nhân khác chính là ngẩn ấy năm xuống dưới, nhìn chán. Hơn nữa chính bọn họ cũng lớn lên khá xinh đẹp, không có việc gì nhiều chiếu gương không hương sao. Muốn nói ninh ra người từ trên xuống dưới, liền không một cái lớn lên khó coi. Ngay cả Ninh nãi nãi, đừng nhìn hiện tại tuổi lớn, nhưng mơ hồ vẫn là có thể thứ kia trương che kín năm tháng phong xương trên mặt nhìn ra vài phần này tuổi trẻ thời điểm phong hoa tuyệt đại. Có như vậy tốt đẹp xen, hậu đại tự nhiên cũng sẽ không kém đi nơi nào. Ninh ra bốn huynh muội tất cả đều một cái tái một cái cao nhan giá trị, chỉ, chỉ là phong cách bất đồng. Ninh Hàn là cái loại này tràn ngập nam tử hán khí chất dương cương anh Tuấn, Ninh Hàn là tắc có chứa phong độ trí thức thanh lãnh Tuấn nhã tiểu tại tại con nhỏ tạm thời chỉ có thể nhìn ra cái tinh xảo đáng yêu nhưng đã có thể xác định là cái mỹ nhân phôi. Nhưng nàng còn không xem như trong nhà xinh đẹp nhất một cái hài từ. Đẹp nhất đương thuộc lão tam ninh hiên. Nếu nói tiểu tài tại tại là tận chọn cha mẹ ưu điểm trường, như vậy Ninh Hiên chính là không chỉ có chọn cha mẹ ưu điểm, còn tại đây ưu điểm thượng tiến hành ưu hóa tinh tu thuận tiện lại khai cách thập cấp mỹ nhan. Tiểu tải tại liền không ngừng một lần từ mụ mụ tiếng lòng nghe qua nàng cảm thán, nói tam ca tương lai không đi đường diễn viên đáng tiếc, như thế nào coi như đạo diễn, bạch bạch lãng phí một trương khuynh quốc khuynh thành xinh đẹp khuôn mặt. Đáng tiếc lớn lên lại xinh đẹp, nên viết tác nghiệp vẫn là đến viết. Cố Ninh Hàng Đại Ma Vương nhìn chằm chằm, không chấp nhận được ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Tiểu tải Tại đã học xong toàn bộ ghép phần biểu, từ cũng học một ít tương đối đơn giản, Ninh Hàng không khó xử muội muội, khiến cho nàng viết chính tả 3 lần ghép phần biểu giao đi lên là được. Cái này đơn giản, Tiểu tải Tại xoát xoát xoát ba lượng hạ viết xong, sau đó nộp lên tác nghiệp, đỉnh tam cả u oán đôi mắt nhỏ, vui sướng mà chạy ra ngoài chơi chơi. Lúc này không ai cùng nàng tranh, nàng lục lạc thanh nhất định là toàn trường nhất vang rồi. Trần gia thôn lại nganh đón một đám tân thanh niên trí thức. Tin tức này không lớn không nhỏ, chỉ là ở trong thôn tạp nổi lên một chút nho nhỏ bọt nước thực mau liền quy về bình tĩnh. Muốn nói ngay từ đầu tới thanh niên trí thức thời điểm, đại gia còn sẽ qua tới nhìn cái hiếm lạ, nhìn xem những cái đó trong thành oa oa cùng bọn họ có cái gì bất đồng, nhưng hiện tại hàng năm đều sẽ xuống dưới vài người, bọn họ sớm đã thành thói quen. Có chút người còn sẽ khởi chút oán trách tâm tư, oán giận này đó trong thành tới người kiều khí. Không thể chịu khổ, xuống đất làm việc làm không tốt còn phải ăn bọn họ lương thực phân bọn họ mà. Này trong thôn tổng cộng cũng liền như vậy điểm đồng ruộng, lại nhiều tới những người này, nhưng như vậy đủ phân đâu Hơn nữa có chút tâm tính không tốt thanh niên trí thức thậm chí còn sẽ nháo sự trước hai năm liền náo loạn một hồi, chuyện đó nhi còn rất đại, là thanh niên trí thức bên trong mâu thuẫn, nhưng là lan đến gần bộ phận thôn dân. Tuy nói cuối cùng ở thôn cán bộ điều giải hạ giải quyết nhưng cũng chọc đến không ít người trong thôn đối nháo sự thanh niên trí thức nhóm sinh ghét. Bởi vì cái này chuyện xưa, sau lại thôn trưởng liền đối thanh niên trí thức viện quản được nghiêm tránh cho bọn họ lại gây chuyện thị phi. Tiểu tải tại ôm ấm nước đi theo mụ mụ cùng nãi nãi đến trong đất làm việc. Nàng hôm nay không bao giờ là bàng quan một viên, mà là bị giao cho thần thánh nhiệm vụ, có công điểm lấy. Tuy rằng là một ngày chỉ có đáng thương hề hề nửa cái công điểm, liền một cái đều không tính, nhưng đây cũng là công điểm không phải. Hơn nữa mụ mụ nói, là một ngày kiếm không đến một cái công điểm, vậy làm hai ngày, tích tiểu thành đại, chỉ cần nỗ lực kiên trì, tổng có thể kiếm được rất nhiều rất nhiều công điểm. bị thu thập đi làm việc tiểu hài từ trừ bỏ tiểu tại tại còn có trong thôn 6 tuổi dưới tiểu bằng hữu bọn họ đều bị phân phối nhiệm vụ. Chính là hỗ trợ biên dây cỏ Đương nhiên, biên dây cỏ loại này kỹ xào tính đồ vật không cần bọn họ tới. Các bạn nhỏ chỉ cần đem đồng ruộng phụ cận rơi dụng đầy đất khô thảo hỗ trợ thu thập lên, vận chuyển đến biên dây cỏ các lão nhân đỉnh đầu biên liền hào. Này đó dây cỏ là phía trên chỉ tên muốn cũng không biết muốn làm gì, dù sao bọn họ phía dưới này đó thôn tiếp nhiệm vụ, sau đó đem dây cỏ bệnh hào đưa lên đi là có thể ấn lượng tương đương thành tiền. Có thể kiếm tiền chuyện tốt thôn khẳng định sẽ không bỏ qua. Chẳng sợ kiếm được không nhiều lắm, nhưng mỗi lại tiểu cũng là thịt. Hảo hảo nỗ lực không nói được làm đến cuối năm còn có thể cho mỗi gia mỗi hộ cơm tất nhiên thượng nhiều thêm một đảo thịt đồ ăn. Cho nên trong thôn nhàn dỗi sức lao động đều bị động viên lên, chủ yếu sức lao động là tuyệt đối không động đậy đến, rốt cuộc ngoài ruộng hoa màu mới là có thể làm cho bọn họ ăn cơm no chính chủ nhi, bọn họ không thể lẫn lộn đầu đuôi. Nhưng cùng loại với tiểu tải tại cùng ninh nãi nãi loại này vô pháp xuống đất làm thô nặng sống người rảnh rỗi lại có thể lợi dụng lên. Thôn trưởng cùng thôn thư ký cùng nhau hứa hẹn, có một cái tính một cái cuối cùng tới làm việc đều cấp tính công điểm. Lời này vừa ra, toàn thôn lão nhân cùng tiểu hài từ toàn bộ dũng dược báo danh. Ninh nãi nãi khéo tay, tham dự vào biện dây cỏ trong đội ngũ, một ngày có thể kiếm ba cái công điểm, không nhiều lắm, nhưng đối với nàng tới nói cũng là đối trong nhà một phần cống hiến. Từ bắt đầu làm thượng sống sau, lão nhân gia tinh khí thần đều không giống nhau. Thấy vậy, nguyên bản lo lắng bà bà thân thể không tốt tưởng khuyên nàng ở nhà nghỉ ngơi tô hân nhiên cũng ngậm miệng. Nàng đột nhiên lý giải một phần có thu vào công tác đối với lão nhân gia hàm nghĩa. Không phải có thể kiếm bao nhiêu tiền, mà là một phần sẽ không cảm thấy chính mình vô dụng tinh thần ký thác. Tại tại tại tại bên kia không ai chúng ta qua bên kia nhặt thảo. Tiểu hoa nắm tiểu tải tại tiểu thù thủ hai người cùng nhau bước chân ngắn nhỏ, hướng khá xa chỗ hẻo lánh chỗ ngồi đi. Cách đó không xa có đại nhân thấy, cũng không đề bụng. Các nàng chạy lại xa cũng vẫn là ở đồng ruộng phụ cận đảo quanh du, sẽ không thật sự chạy đến cái gì nguy hiểm địa phương đi. Đây là trong thôn lớn lên bọn nhỏ đều hiểu thường thức. Tiểu hoa nói địa phương quả nhiên có rất nhiều khô thảo tiểu tại tại vội vàng ngồi xổm xuống, đi theo tiểu hoa cùng nhau rút ra khô thảo trang đến chính mình tiểu trong rổ. Hiện tại mùa bắt đầu từ mùa thu quá độ đến mùa đông, vạn vật dần dần khô héo. Trên mặt đất khô thảo lá rụng cũng từ từ nhiều lên. Muốn tìm khô thảo cũng không khó, khó được là như thế nào đem chúng nó. Có chút khô thảo dễ cây thật sâu chôn ở trong đất liền tính tiểu tại tại đôi tay gắt gao nắm lấy thảo thân, dầu mông nhỏ, lợi dụng toàn thân trọng lượng dùng ra sức của chín châu hai hổ, khuôn mặt nhỏ đều nghẹn đỏ cũng không nhổ ra được. Ngẫu nhiên tay vừa trượt còn phải quăng ngã chính mình một cái mông ngồi sổm. Trường 35 bang kỳ một chút tiểu tại tại Quang ngã cá nhân ngưỡng mã phiên nàng người tiểu thân lùn lại bị mụ mụ bộ rất nhiều quần áo cả người giống như là một viên tròn vo tiểu đoàn từ này một té ngã lập tức cũng giống một viên nắm tựa mà ô cục mà lăn đi ra ngoài thẳng đến động vào không biết là ai chân mới khó khăn lắm dừng lại thật nhiều ngôi sao nha choáng váng tiểu tại tại cảm giác trước mắt có rất nhiều ngôi sao vòng quanh nàng đầu xoay vòng vòng Nàng ngốc vòng một hồi lâu, ngắn nguồn tứ chi lung tung phủi đi phủi đi, lại giống một con bị phiên xác rùa đen, nửa ngày đều bò không đứng dậy. tại tải, tiểu hoa sừng sốt hoàn hồn sau chạy nhanh chạy tới cứu viện. Đáng tiếc nàng sức lực tiểu, mặc kệ như thế nào nỗ lực đều kéo không dậy nổi tiểu tại tại còn ngược lại bởi vì phát lực góc độ không đúng đem chính mình cấp chỉnh té ngã. Ai ra, tiểu hoa tì tỉ tiểu tải tại xem tiểu hoa vì muốn cứu chính mình mà té ngã, không cấm nóng này. Nàng dẫy dụa suy nghĩ bỏ dậy, nhưng hôm nay mặt đất cũng không biết sao lại thế này, đột nhiên trở nên thực hoạt, làm tiểu tại tại cả buổi đều bò không đứng dậy. Đang lúc tiểu gia hòa gấp đến độ muốn khóc khi, một đôi tinh tế thon dài bàn tay lại đây kẹp lấy tiểu tại tại dưới nách đem nàng cấp ôm lên. Đứng vững vàng sao, thanh lãnh thiếu niên tiếng nói ở nàng đỉnh đầu vang lên. Ổn, tiểu tại tại dẫm dẫm mặt đất xác nhận chính mình thật sự đứng vững vàng. Nghe tiếng, dưới nách tay buông ra, thiếu niên lập tức xoay người rời đi. Chờ tiểu Tại tại vội vàng muốn kêu trụ hắn, trên mặt đất còn nằm một cái tiểu hoa tỷ tỷ đâu, kết quả nàng vừa nhấc đầu, liền thấy tiểu hoa tỷ tỷ đã bị một cái không quen biết xa lạ tỷ tỷ cấp bế lên tới. Lúc này, tiểu hoa chính rất có lễ phép mà đối vị kia tỷ tỷ nói lời cảm tạ. "Không cần cảm tạ tiểu muội muội lần sau nhưng đến đứng vững một chút nga." Xa lạ tỷ tỷ ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng sơ sơ tiểu hoa đầu nhỏ cười đến vẻ mặt ôn nhu. Chính là tiểu tại tại vừa thấy thanh đối phương mặt lại đột nhiên sông lên trước lôi kéo tiểu hoa tay đem nàng mạnh mẽ kéo đi. tại tải, tiểu hoa không rõ nguyên do. tại tại không thích nàng, tiểu hoa tỷ tỷ cũng không thể thích cái kia đại tỷ tỷ. Tiểu tải tại phồng lên gương mặt nhỏ nói, tính trẻ con lại tùy hứng ngôn ngữ nghe tới như là tiểu hài từ ghen giận dỗi lời nói. Đối phương nghe xong ngẩn người, ngay sau đó không để bụng mà cười cười ôn thanh nói, tỷ tỷ còn phải đi làm việc liền không cùng các ngươi chơi tái kiến. Thiếu nữ xoay người nháy mắt, không giấu vết mà vỗ vỗ trên tay cũng không tồn tại cho bụi. Tại tại vì cái gì không thích cái kia hào tâm đại tỷ tỷ nha. Chờ vị kia xa lạ tỷ tỷ đi xa sau tiểu hoa mới nghi hoặc hỏi. Nàng ghét bỏ chúng ta, chúng ta vì cái gì muốn thích nàng. Tiểu tại tại biểu tình so tiểu hoa càng thêm mê hoặc. Hai tiểu chỉ hai mặt nhìn nhau ba giây đồng hồ đột nhiên đồng loạt lật qua cái này đề tài. Chúng ta vẫn là tiếp tục nhặt khô thảo đi. Hào, tiểu tải tại có điểm tiểu cuộc tính tình, từ nàng lần trước suốt cuộc cái lúc ấy là có thể nhìn ra được tới một vài, nàng vừa mới bị kia viên ngoan cố cỏ dại cấp lộng té ngã, hiện tại lại muốn đi rút nó, nói cái gì đều đến cho chính mình báo thù sửa hận. Đáng tiếc, lăn lộn một hồi lâu, cỏ dài không chút sức mẻ tiêu tải tại lại là mệt mỏi, tay nhỏ còn bị thảo thân cấp cọ sát đến sinh đau, đều nổi lên hồng. Ta ta không cần ngươi, nàng ủy ủi khuất khuất mà rời đi mục tiêu, đi rút khác cỏ dài. Kết quả hôm nay cũng không biết có phải hay không nàng xui xẻo ngày, rút nào một viên nào một viên không nhổ ra được non mềm lòng bàn tay càng là bị thảo diệp vết cắt xuất hiện vài đạo tinh tế vết máu. tiểu tải tại thức giận đến nước mắt lưng chồng, đều mau khóc. Tại tại đừng khóc, chúng ta đi gọi người tới hỗ trợ. Tiểu Hoa xem tiểu tại tại muốn khóc, vội an ủi nàng, lại cẩn thận nắm nàng đi tìm đại nhân tới hỗ trợ. Bên này qua loa khi dễ người, các nàng phải gọi đại nhân tới hỗ trợ khi dễ trở về. Nãy nãy, Ninh Nãi nãy nghe thấy cháu gái kêu to, vừa nhấc đầu, liền thấy hai từ hốc mắt hồng hồng mà chạy chậm lại đây. Một bức bị thiên đại ủy khuất bộ dáng. Nàng lập tức kinh ngạc một chút, đáy lòng đằng đến hiện lên một mảnh lửa giận, vội truy vấn nói, đây là làm sao vậy, ai khi dễ chúng ta nhãi con? Nói, nãy nãy mang ngươi tìm bọn họ tính sổ đi. Cái kia thảo qua loa không nhổ ra được còn đem tại tại tay lộng đổ máu. Tiểu tải tại một bên cáo trạng, một bên mở ra chính mình lòng bàn tay cấp nãi nãi xem. Này tay nhỏ bị thương, có đau hay không a? Vừa nghe thấy là rút thảo lộng thương, Ninh nãi nãi thu liễm lửa giận ngược lại quan tâm khởi tiểu cháu gái thương thế. Kỳ thật điểm này tiểu trời ra cũng không phải rất nghiêm trọng, muốn thay đổi cái chắc nịch điểm hài từ, rước khoát liền mặc kệ hắn, không mấy ngày là có thể khỏi hẳn. Nhưng rơi xuống đến nhà mình kiều kiều nộn nộn tiểu cháu gái trên người, Ninh nãi nãi lại là thấy thế nào như thế nào đau lòng. Nàng lập tức cũng không rảnh lo làm việc trực tiếp lôi kéo hài từ thượng trong thôn vệ sinh sở đi, làm bên trong sách cước đại phu cấp hỗ trợ tiêu độc thượng dược. Được rồi, không có gì đại sự ta đã cấp lau thuốc đỏ, hai ngày này trước đừng làm cho hài từ tay đụng tới thủy tránh cho miệng vết thương cảm nhiễm. Giúp đỡ tiểu tải tại thượng xong dược bác sĩ công đạo nói. Này, sẽ không lưu sẹo đi. Ninh nãi nãi quan tâm mà dò hỏi. Nhà mình nhãi con là nữ hài tử, nữ hài tử trên tay nếu là để lại sẹo kia đã có thể quá khó coi. Đến lúc đó nhãi con nhưng không được khóc thành tiểu hoa miêu. Yên tâm đi, liền điểm này tiểu trời ra, sẽ không lưu sẹo. Bác sĩ Trần hết chỗ nói rồi một cái chớp mắt kiên nhẫn giải thích nói. Hắn trong lòng âm thầm phun tào các nàng nếu là lại muộn một chút miệng vết thương này đều phải khép lại. Tiểu tải tại nhìn nhìn bác sĩ trần mặt lại cúi đầu nhìn nhìn chính mình bị đồ đến đỏ rực thoạt nhìn liền rất huyết tinh đáng sợ hai chỉ tay nhỏ. Ở đâu đâu, Ninh nãi nãi cùng Tiểu Hoa nãi nãi cùng nhau, bị nhà mình cháu gái lãnh đi vào này phiến vừa mới làm hai đứa nhỏ ăn mệt địa phương tới. Liền nơi này, chính là này đó qua loa khi dễ tại tại Tiểu tải tại hùng dũng ngoai vệ khi phách hiên ngang mà lãnh người tới báo thù. Này Ninh nãi nãi thăm dò nhìn lên, thấy rõ đó là thứ gì sau kinh dị mà cùng Trần nãi nãi liếp nhau, cái này cũng không phải khô thảo a Không phải khô thảo, tiểu tải tại cùng tiểu hoa đồng loạt oai đầu toát ra một cái đại đại dấu chấm hỏi. Kia đây là cái gì nha? Tiểu hoa hỏi, các người từ từ chúng ta đào khai xem một chút. Hai cái lão nhân mang theo một phen cái quốc lại đây, hiện tại vừa lúc có thể sử dụng thưởng. Trần nãi nãi sức lực lớn hơn một chút liền từ nàng tới múa may cây quốc dùng sức hướng trong đất thâm đào hai hạ làm ra. Nửa thanh của mai, nha thật đúng là ngoạn ý như này. Nguyên bản ninh nãi nãi chỉ là có phán đoán mà thôi, không nghĩ tới cư nhiên là thật sự. Nàng còn rất ngoài ý muốn thứ này không phải trên núi mới có sao. Chúng ta chân núi hạ khi nào cũng dài quá như vậy lão đại một mảnh. Còn không có bị người phát hiện cũng là kỳ. Tháng 11 đến 12 tháng, vừa lúc chính là củ mài thành thục kỳ, hiện tại ngắt lấy chính thích hợp. Thứ này có thể cùng khoai lang tựa mà trở thành lương thực ăn, vì cũng cùng khoai lang cùng khoai sọ linh tinh không sai biệt lắm, còn có rất cao dược dùng giá trị, có thể trở thành dược liệu bán đi chấn trên bệnh viện đổi tiền. Cho nên mấy năm nay Phàm là có bị phát hiện không một không bị người đào rỗng, căn bản không có khả năng lưu lại. Không nghĩ tới nơi này còn có một chút cá lọt lưới, như thế một kiện ngoài ý muốn chi hỉ. Tiểu hài từ còn ngây thơ mờ mịt không lớn minh bạch các nàng phát hiện cái gì. Hai cái đại nhân lại ở không tiếng động đối diện trung minh bạch đối phương ý đồ, lập tức hành động lên. Ninh nãi nãi hỗ trợ thông khí, để có người lại đây phát hiện các nàng bí mật mà trần nãi nãi tác lập tức nhanh hơn múa may cây quốc đem dư lại nửa thanh củ mài đều cấp đào ra, giấu ở rổ phía dưới, dùng khô thảo che giấu, sau đó đem bị đào ra hố điền bình, dẫm thật làm bộ nơi này cái gì cũng chưa phát sinh quá. Dư lại ta chờ buổi tối không ai, lại đến đào. Hành, thương nghị xong, hai người liền một người một cái nhãi con, mang theo nhà mình cháu gái chạy về ra chuẩn bị âm thầm nói cho người nhà tin tức tốt này, chờ đêm khuya tĩnh lặng không ai thời điểm, lại đến trộm thu hoạch mặt khác của mai. nãy nãy chúng ta làm như vậy có tính không trộm nhà nước đồ vật nha. Tiểu tải tại trần chờ mà đánh giá nãi nãy mặt có chút không xác định hỏi. Thời đại vấn đề, lại tiểu nhân hài từ cũng biết chuyện gì không thể làm. Tỉ như trộm đạo nhà nước tài sản, lý luận thượng trần gia thôn chung quanh toàn bộ núi rừng cùng trong núi đầu đồ vật đều là thuộc về quốc gia công hữu tài sản, cũng là quảng đại dân chúng cộng đồng tài sản, là không cho phép tư nhân tùy ý từ giữa thu lợi Một khi phát hiện kết cục tham chiếu trộm lương thực nhị mặt rỗ, cho nên tiều tại tại khó tránh khỏi có chút sợ hãi. Yên tâm đi, chuyện này không như vậy nghiêm trọng. Ninh nãi nãi tâm tình tốt lắm xoa xoa tiểu cháu gái đầu nhỏ cùng nàng tinh tế giải thích nói ta mấy năm trước mất mùa thời điểm, mọi người đói đến thiếu chút nữa đem cả tòa sơn đều cấp sốc lên một tầng da cầm đi điền bụng không cũng không ai nói cái gì sao. Hơn nữa chúng ta nơi này trên núi cũng có thợ săn, nhân ra dựa đi săn mà sống cũng không ai đối bọn họ thế nào. Kỳ thật chuyện này đi, ngươi không cần làm được quá cao điệu, khẽ sờ soảng trên núi tìm kiếm vài thứ lộng về nhà, trên cơ bản đều là bị cam chịu được không, liền tính bị phát hiện, chỉ cần lượng không lớn, cũng không ai phản ứng ngươi, bằng không thật sự quy định như vậy chết, đã sớm không biết nên đói chết bao nhiêu người. tại tại đã hiểu, tiểu tài tại hai mắt sáng lấp lánh mà tổng kết nói, liền đi theo ở cùng tiểu hoa tỷ tỷ đi theo đại hoa tỷ tỷ cùng đi trên núi trích rau dại quả tử giống nhau. Hai việc đều là một cái tính chất. Mà các nàng lần này sở dĩ muốn gạt người khác, cũng là sợ người khác phát hiện, muốn tới cướp đào củ mày, đến lúc đó các nàng liền cái gì cũng không còn. Chúng ta nhãi con thật thông minh, ninh nãi nãi cười khích lệ nói, hắc hắc, tiêu tải tại thẹn thùng mà che lại khuôn mặt nhỏ. Chờ tô hân nhiên buổi tối trở về, biết được chuyện này, lập tức liền đánh nhịp làm hạ quyết định. Chờ trời tối, liêu tại ở cùng tiểu hiên ở nhà, những người khác đều cùng nhau qua đi hỗ trợ đào củ mày. Nàng không phải muốn dùng củ mài đổi tiền, trong nhà còn không kém này mấy cái tiền, mà là nhớ tới vài loại dùng củ mài làm mỹ thực thèm ăn. Tại tại tại tại muốn đi. Vừa nghe mụ mụ không mang theo nàng chơi, Tiểu Tại Tại lập tức bất mãn. Rõ ràng củ mài là nàng phát hiện, vì thế nàng còn bị lộng một tay hồng dục dục, như thế nào còn không cho đi đâu. Muội muội nghe lời, buổi tối qua tối, ngươi nho nhỏ một cái, đi ra ngoài không an toàn. Ninh Hàn hống muội muội nói. Chương 36. Cuối cùng tiểu tại tại vẫn là không có thể đi theo thành. Tổ hần nhìn đôi mắt chừng, nàng liền túng, không dám tiếp tục quậy đằng. Chỉ là ở đại gia đi rồi, nàng còn lưu luyến không rời mà lay ở cạnh cửa, không chịu rời đi. Đồng dạng bị lưu lại ninh hiên nhìn nhìn hắn muội rỗi tay ở trong túi đào đào tìm ra một viên bị nướng đến có điểm cháy đen trứng gà. Hỏi nàng, muội muội ca ca nơi này có gà nướng trứng, người ăn không ăn? Ăn, tiểu tải tại lập tức quay đầu chạy về phía nàng tam ca. Trong tay gà nướng trứng, ta cho ngươi lột ra. Ninh Hiên cầm trứng gà hướng trên tường một khái, ba lượng hạ liền lột ra một cái bạch bạch nộn nộn trứng gà, đưa cho Tiểu Tại Tại. Tiểu Tại Tại vui vui vẻ vẻ mà thò lại gần AO một ngụm cắn nửa viên trứng gà, dư lại nửa viên đẩy hồi cấp Ninh Hiên. Ca ca thứ, trong miệng kêu đồ vật tiểu ra hỏa nói chuyện mồm miệng không rõ. Không cần, ca ca ăn qua, cái này là chuyên môn để lại cho ngươi. Ninh Hiên không nói dối, cái này trứng gà là hắn hôm nay tan học đi theo nhị béo cùng cầu đàn bọn họ đi trên núi tìm kiếm đến gà rừng trứng, tổng cộng có 7 viên, bọn họ 3 người, một người phân 2 viên. Dư lại 1 viên, bởi vì cái kia ổ gà là Ninh Hiên phát hiện cho nên về Ninh Hiên. Hắn một bát được trứng gà liền quyết định muốn lưu trữ cấp muội muội ăn. Nhưng là chỉ có một cho nên Ninh Hiên cố ý dặn dò còn ở gặm trứng gà tiểu tại tại đây là chúng ta tiểu bí mật ngươi không thể nói cho đại ca bọn họ Nga, bằng không lần sau ta liền không cho ngươi mang ăn. Vân ân ân, ân tiểu tại tại rất biết điều mà liên tục gật đầu tỏ vẻ nàng đều hiểu. Xem này thuần thuộc bộ dáng tưởng cũng biết loại này cõng những người khác bị ngầm đầu uy sự tình không thiếu phát sinh. Bất quá Ninh Hiên không thèm để ý, chỉ cần muội muội không đem hai người gian tiểu bí mật tiết lộ đi ra ngoài thì tốt rồi, bằng không hắn chuẩn đến bị đại ca nhị ca thu thập thật sự thảm. Tô hân nhiên bọn họ không có đi ra ngoài thật lâu. Đại khái một giờ sau, cả nhà liền đều đã trở lại. Bọn họ đi ra ngoài thời điểm mang theo hai cái không sọt trở về thời điểm, hai cái sọt phía trên bị kín mít mà che lại một tầng cỏ dại bên trong có thể thấy được trang không ít nặng chĩu đồ vật ép tới hai căn móc treo đều thật sâu mà lẻn vào tô hân nhiên cùng ninh hàn bả vai. Nhưng bọn hắn lại một chút không cảm thấy mệt ngược lại đầy mặt được mùa vui sướng. Tiến ra môn, ninh nãi nãi ngay cả vội đem sân đại môn cấp đóng lại. Sau đó cùng làm tặc tựa mạc lãnh một nhà già trẻ tất cả đều lưu tiến nhà chính trước đêm nhà chính cửa sổ đều cấp kín mít mà đóng lại, lại điểm khởi dầu hòa đèn chiếu sáng lên nhà ở. Thật là cẩn thận đến trong xương cốt sợ bị người nhìn thấy nhỏ tí tẹo đưa tới hoài nghi. Đã có thể ninh ra này hẻo lánh sân, bình thường cũng sẽ không có cái gì người không liên quan sẽ tùy tiện tiếp cận. Bất quá vạn sự vô tuyệt đối cẩn thận một chút tổng sẽ không ra đại sai. Đào nhiều ít nha cấp tải tại nhìn xem, tại tại muốn xem. Tiểu tải tại tò mò đến tâm ngứa khó nhịn, nàng không ngừng nhón mũi chân, ngẩng cổ muốn đi nhìn một cái kia sọt bộ dáng. Được rồi được rồi, đừng nhảy nhót, để ý té ngã. Tô Hân nhìn đem sọt rỡ xuống, toàn bộ lật qua tới, đem bên trong toàn bộ đồ vật đều khuynh đảo mà ra, đôi một ngọn núi sực tiểu sơn. Ninh Hàn cũng học theo, thực mau mạt để nhị tòa sơn dược tiểu sơn cũng đôi đi lên. Ta thích cái ngoan ngoãn, này đến có bao nhiêu a? Ninh nãi nãi nhịn không được kinh ngạc cảm thán nói, vừa mới thiên nhi quá hác nàng còn không có có thể thấy rõ bọn họ đến tuột cùng đào nhiều ít củ mày, hiện tại mảnh một đổi đến ánh đèn sáng tỏ địa phương tới, lúc này mới có thể càng thêm trực quan mà thấy rõ này đó củ mày số lượng. Tô hân nhiên ít nói cũng có trên dưới 100 tới cân. Hơn nữa này đó còn không phải toàn bộ, thôn trưởng ra người tới hỗ trợ phân đi rồi một nửa củ mày. Nhiều như vậy chúng ta ăn cho hết sao? Ninh Hàng là biết mụ mụ cố ý đem củ mài lưu lại nhà mình ăn, nhưng là quá ăn nhiều không xong nói, dễ dàng tạo thành lãng phí. Ăn không hết, Tô Hân Nhiên sớm có tính toán cho nên ta chuẩn bị chỉ trừ một bộ phận nhà mình ăn, lại lưu một bộ phận làm thành củ mài bánh cho người ba gửi qua đi, dư lại toàn kéo đi chấn trên bệnh viện bán. Như vậy liền sẽ không lãng phí. Liền ấn ngươi nói làm đi. Ninh nãi nãi không có gì ý kiến. Cái này ra từ rất sớm trước khi bắt đầu cũng đã là con dâu ở đương gia, giống nhau nàng ý kiến, trừ phi xuất hiện cái gì sai lầm lớn, bằng không ninh nãi nãi đều sẽ không lắm miệng. tại tại muốn cùng mụ mụ cùng đi chấn trên, tiểu tài tại tóm được cơ hội liền nghĩ ra đi chơi. Lần này tô hân nhiên không cự tuyệt nàng, hành, đến lúc đó ngươi bồi mụ mụ cùng đi. Cái này tiểu gia hỏa vui vẻ, cũng không so đo vừa mới mụ mụ không mang theo nàng ra cử chuyện này xử lý củ mài sự tình nghi sớm không nên vãn Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, thừa dịp đại gia còn không có tỉnh, Tô Hân Nhiên liền cưỡi xe đạp cõng củ mài, chờ nữ nhi ra cửa. Hôm nay đi ra ngoài đồ phương tiện, nàng liền cùng lão đại lão nhị mượn một lần xe đạp. Xe đạp tốc độ mau, hơn nữa không cần đi tễ trần thất ra ra xe bò, có thể tránh đi đám người, bằng không mang theo như vậy một sọ to củ mài, nàng thật đúng là vô pháp cùng người giải thích là từ đâu nhi tới. Hô hô mụ mụ kỵ nhanh lên. Lại nhanh lên, tiểu tải tại rất ít ngồi xe đạp nhưng mỗi lần ngồi đều thực hưng phấn Kia phó kích động kính nhi, liền cùng nàng ngồi không phải xe đạp mà là đua xe giống nhau Nàng tự hô thực thích loại này tương đối kích thích đồ vật Tổ hân nhìn yên lặng dưới đáy lòng ghi nhớ nữ nhi tiểu yêu thích tính toán trở về sau Nếu là có cơ hội nói, nhưng thật ra có thể mang nàng đi công viên giải trí thường thường tàu lượt siêu tốc linh tinh kích thích hạng mục Bất quá cũng không biết đến lại chờ nhiều ít năm Chấn bệnh viện buổi sáng 9 giờ mới bắt đầu chính thức đi làm, bất quá bệnh viện giống nhau 24 giờ đều sẽ có người trực ban. Bệnh viện cửa sau, có cái chuyên môn đối ngoại thu mua dân gian dược liệu cửa sổ nhỏ. Nhà ai nếu là được cái gì hảo dược liệu tưởng cầm đi bệnh viện đổi tiền, là có thể cầm đi cửa sổ nhỏ đổi, bên kia dược sư sẽ hỗ trợ giám định sau, nói cho ngươi giá cả. Tổ Hân nhiên này một cái sọt củ mài mang lên đi, nói thật thực sự kinh tới rồi cửa sổ sau dược sư. Trước kia cho dù có người tới bán dược liệu kia cũng là lén lút trốn trốn tránh tránh, chỉ lấy cái một gốc cây hai cây mà lại đây, liền chưa thấy qua như vậy dũng cảm trực tiếp dùng không trang. Đồng chí, phiền toái hỗ trợ tính tính giá cả. Thấy dược sư sau một lúc lâu không có thể lấy lại tinh thần, tô hân nhiên bấm tay gõ gõ cửa sổ quẩy ý bảo đối phương hồi hồn. Nga, ngài chờ một lát, dược sư lao lực mà nhắc tới cái sọt cầm đi phía sau sưng thượng cân nặng thuận tiện kiểm tra củ mài phẩm chất. Bởi vì bệnh viện xưng tương đối tiểu, chỉ có thể tách ra ước lượng cho nên pha hao phí một ít thời gian, chờ dược sư tính ra kết quả tới tiểu tại tại đều chờ đến mệt nhọc. Nàng đầu nhỏ một chút một chút mà cùng gà con mổ thóc tựa địa điểm mụ mụ bối, mơ màng sắp ngủ. Tổ hân nhiên chờ tay bối qua đi, đỡ lấy nữ nhi tiểu thân mình, phòng ngừa nàng vây được một đầu từ xe thượng ngã quỵ đi xuống. Đồng chí, ngày này cụ mài phẩm chất đều khá tốt, ấn chúng ta bệnh viện thu mua giới, một cân có thể cho người 6 mao tiền, nơi này tổng cộng có 67 cân, ngài xem là muốn đều bán, vẫn là đều bán, hảo, nơi này tổng cộng 40 khối nhị, ngài đếm đếm. Dược sư đem củ mạch thu đi, sau đó cầm lấy một trương giấy trắng, xoát xoát xoát viết một chương đơn tử, đem đơn tử cùng tiền cùng nhau đưa cho Tô Hân Nhiên, số lượng thẩm tra đối chiếu chính xác nói, phiền toái tại đây đơn tử thượng ký cái tên nhi, sau đó đem đơn tử trả lại cho ta, chúng ta bên này yêu cầu làm lưu trữ ký lục. Tốt, Tô Hân Nhiên điểm trả tiền, xác nhận không sai, liền nhanh nhẹn mà ở đơn tử thượng ký tên, sau đó suýt tiền, chờ nữ nhi rời đi. Các nàng không có lập tức rời đi, mà là quải đạo đi trạm thu hồi phía phẩm Mụ mụ chúng ta tới nơi này làm gì nha? Tiểu tải tại nhìn trạm thu về nội đầy đất trồng chất thành sơn phế phẩm có chút khó hiểu hỏi. Mụ mụ tới cấp ngươi tìm điểm tranh liên hoàn. Tổ hân nhiên đem xe tạm thời gửi lại ở trạm thu về trong coi lão bá nơi đó. Đối với hắn hiền lành mà cười nói, đồng chí có thể phiền toái làm chúng ta đi vào một chút sao? Trong nhà hài từ xảo nháo suy nghĩ xem hai bổn tranh liên hoàn, chúng ta người nhà quê cũng không biết thưởng chỗ nào mua ngoạn ý nhi này đi, chỉ có thể lại đây bên này tìm xem xem có hay không. Một bên nói, nàng một bên ngầm đệ một khối tiền cấp vị kia trông coi lão bá. trông coi lão bá tiếp nhận tiền, nhéo nhéo, lãnh túc mặt mày vững vàng hòa hoãn. Hắn đi qua đi mở ra chạm thu về trên cửa lớn siềm xích đối với các nàng vẫy vẫy tay, thô thanh thô khí nói, vào đi thôi, đừng tìm kiếm lâu lắm, không nên lấy cũng nhớ rõ đừng loạn chạm vào. Ai cảm ơn ngài, Tô Hân nhiên đầy mặt mang cười mà cùng trông coi lão bá nói lời cảm tạ, sau đó lãnh nữ nhi đi vào bên trong. tại tài, tài ngươi ngoan ngoãn ở chỗ này đứng chờ mụ mụ, đừng loạn chạm vào này đó dơ đồ vật biết không. Ở bắt đầu tìm kiếm đồ vật phía trước Tô Hân Nhiên không quên tìm cái hơi chút sạch sẽ điểm nhi địa phương an trí hảo nữ nhi Đã biết, tiểu tải tại ngoan ngoãn gật đầu, nàng vẫn luôn đều thực nghe lời Chờ Tô Hân Nhiên xoay người đi tìm kiếm những cái đó vứt bỏ thư tịch tiểu tải tại một đôi linh động mắt to từ liền bắt đầu không an phận mạo cuộc loạn đâm Mụ mụ nói không cho nàng loạn chạm vào nhưng chưa nói không cho nàng loạn xem nha Điều tại tại tò mò mà cẩn thận đánh giá khơi cái này chảm thu hồi phế phẩm nội bộ dáng Đập vào mắt trừ bỏ rơi dụng các nơi cũ nát thư thịt ở ngoài còn có chút bị tùy ý loạn vứt cũ ra cụ tói đồ sứ. Muốn nói chân chính đáng giá đồ vật đó là không có khả năng có. Ai đều không phải ngốc từ thực sự có những cái đó đáng giá đồ vật đã sớm bị người có tâm cấp lặng lẽ ẩn nấp rồi chỗ nào còn luôn được đến người khác tới nhặt của hời. Tô Hân nhiên cũng minh bạch điểm này. Trên thực tế từ nàng năm thứ nhất xuyên qua lại đây, hưng phấn mà tính toán ấn mặt khác xuyên qua tiền bối kinh nghiệm chạy tới chạm thu hồi phế phẩm nhặt của hời thời điểm đã bị tàn khốc hiện thực cấp hung hăng mà đà kích một phen. Cũng là từ đó về sau, nàng mới thay đổi triệt để thành thật kiên định mà sinh hoạt mà không phải tịnh nghĩ làm những cái đó đầu cơ trục lợi chuyện này. Bất quá có thể lợi dụng tương lai tiên tri được đến cơ duyên, nàng cũng không tính toán buông tha là được. Tổ hân nhiên nghĩ đến tìm chính là thư tịch cái này niên đại cao trung sách giáo khoa. Tiểu học đến sơ trung nàng đã thông qua hai cái nhi từ gom đủ, hơn nữa vẫn luôn ở kiên trì ôn tập nhưng cao trung sách giáo khoa còn không có tin tức. Chờ hai cái nhi từ thăng lên cao trung sau lại bắt được một bộ sách giáo khoa cũng có thể, nhưng là nàng sợ không kịp. Rốt cuộc khoảng cách thì đại học khôi phục cũng không mấy năm thời gian, sớm một chút ôn tập lên cũng có thể nhiều điểm ưu thế. Tổ hần nhiên cũng không nhân chính mình đến từ chính tương lai, mà xem thường cái này niên đại mọi người trí tuổi. Phải biết rằng, thiên tài, là mặc kệ thời đại nào đều có sản vật. Nàng tự xưng là chỉ là cái người thường, ý kiểu chỉ số thông minh thậm chí là trí nhớ, đều chỉ là ở bình thường phạm trù, duy nhất ưu thế chính là so người khác trước thời gian biết được một chút tương lai xu thế. Cho nên nàng nếu muốn ở vài năm sau từ thiên quân vạn mã bên trong nhất cử sông lên cái kia cầu độc mộc cũng chỉ có thể sử dụng gấp bội nỗ lực đi phấn đấu. Không thể không nói, này chạm thu hồi phía phẩm sách cụ tịch là thật sự nhiều. Bên trong đồ vật cũng không đơn giản đều là bị kê biên tài sản những người đó mọi nhà lộng ra giới, cũng có cực đại bộ phận là chấn trên cư dân nhóm vứt bỏ rác rưởi Cho nên nếu muốn tìm tề một bộ mới nhất phiên bản cao trung sách giáo khoa kỳ thật vẫn là rất đơn giản. Tô Hân Nghiên tìm xong chính mình muốn thư còn không có quên chính mình ở cửa cùng hài tử nói qua nói, lại giúp đỡ tìm mấy quyền tranh liên hoàn, chuẩn bị mang về lau lau sạch sẽ lại cầm đi cấp bọn nhỏ xem. Đem thư từng cuốn lũy hảo, trang ở trong khung, Tô Hân Nghiên tiếp đón nữ nhi Tại Tại, "Mụ mụ hảo, chúng ta về nhà đi." "Mụ mụ, Tiểu tải Tại không đi, ánh mắt dừng hình ảnh ở cũ gia cụ bên kia một chỗ thượng." "Tại Tại có thể muốn cái kia hộp sao?" Nàng chỉ vào một cái che kín cho bụi, giờ đến thấy không rõ nguyên dạng tiểu hộp gỗ hỏi mụ mụ. Tô hân nhiên theo nữ nhi sở chỉ phương hướng xem qua đi, hơi hơi nhăn lại mi, không có một ngụm cự tuyệt người muốn cái kia hộp làm gì. Lấy tới trang tại tại tiểu hoa hoa cùng bánh bánh. Tiểu hoa hoa là đầu ngón tay hoa, bởi vì tô hân nhiên bản thân sẽ làm đầu hoa phát kẹp linh tinh tiểu vật phẩm trang sức. Nàng lại không keo kiệt với giả dạng nữ nhi cho nên tiểu tại tại có rất nhiều trong thôn nữ hài tử đều hâm mộ vật phẩm trang sức Bánh bánh liền không cần nói, tỉ mịt kem bảo vệ da. Nguyên lai like nữ nhi là muốn cái hộp trang điểm tử Tô Hân Nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Nàng chính mình liền có một cái hộp trang điểm tử là hài từ nàng ba chuyên môn cho nàng làm. Bên trong được khả một mặt tiểu gương, gửi nàng trang sức cùng mỹ phẩm dưỡng da. Có thể là tiểu da hỏa nhìn mắt thèm, lúc này mới nhìn đến một cái cùng loại hộp gỗ liền muốn. Nếu lý do hợp lý, vậy không đạo lý giải quyết. Tô Hân Nhiên đi tìm chương tương đối sạch sẽ báo chí tính toán đem cái kê tiểu hộp gỗ bao ở bên trong, sau đó cũng cùng nhau đặt ở trong khung. Cầm lấy hộp gỗ thời điểm, có thể rõ ràng cảm giác này hộp rất có trọng lượng. Bất quá cũng không nhiều trọng Tô Hân Nhiên cũng chỉ cho rằng hộp chất lượng hào, là gỗ đặc cho nên không tưởng quá nhiều. Các nàng cầm đồ vật đi ra ngoài còn cố ý đi chỉ biết trông coi đại bá một tiếng. Trông coi đại bá đang ở ăn cơm sáng. Không dành phản ứng các nàng, chỉ tùy ý xua xua tay, ý bảo các nàng chạy nhanh đi, liền tiếp tục cơm khô đi. Tiểu tải tại nghe kia đồ ăn mùi hương, nuốt nuốt nước miếng, nhịn không được giật nhẹ mụ mụ quần áo vạt áo. Mụ mụ tại tại đói đói. Kinh nữ Nhi vừa nhắc nhở Tô Hân Nhiên mới kinh ngạc phát hiện chính mình đã quên mang nàng ăn cơm sáng, vội cưỡi xe, lãnh hải từ thượng tiệm cơm quốc doanh đi. Hôm nay chúng ta ăn đốn tốt, nàng điểm hai cái bánh bao thịt tử. Hai chén tàu phớ cùng nữ nhi ngồi đối diện một người một phần, hí lý khò khè ăn đến thơm ngọt. Tiểu tải tại tự nhi cái ăn đến đầy miệng ru còn không quên nhớ thương ở trong nhà ca ca cùng nãy nãy bánh bao thịt bao hảo thứ, mụ mụ cấp ca ca nãi nãy mua. Biết rồi, liền ngươi sẽ làm người tốt chúng ta ăn xong lại đi cho bọn hắn đóng gói một phần. Tổ hần nhiên chính mình thực mau ăn xong, sau đó hỗ trợ uy nữ nhi ăn cơm, ngươi chạy nhanh ăn, ăn xong chúng ta còn có thể trở về ngủ nướng. Nữ nhi miệng tiểu còn thích vừa ăn biên tất tất ba bá, bá, ăn cơm tốc độ tự nhiên tương đối chậm. Tiểu tại tại bị mụ mụ đầu uy đến không có khoảng cách nói chuyện. Chờ ăn xong sau, tô hân nhiên lại đi cửa sổ bên kia mua 10 cái bánh bao thịt thử đóng gói mang về tàu phớ là mua không được, mua cũng không đồ vật có thể trang, mang không quay về. Các nàng ra tới đến sớm, trở về đến cũng giống nhau sớm. Chờ trở lại trong thôn, đại gia mới vừa lên làm công, trên đường có người gặp được Tô Hân Nhiên cùng tiểu tại tại mẹ con hai cách tò mò mà cùng các nàng chào hỏi, sau đó hỏi các ngươi sớm như vậy là làm gì đi đâu. hại đừng nói nữa, Hải từ hôm qua cái tay không phải bị thảo vết cắt sao, sau khi trở về cũng không biết dính thứ đồ dơ gì, dị ứng, dài quá một thân đậu, lại ngứa lại đau, khóc náo loạn một suốt đêm, này không ta xem tình huống thật sự không tốt vội suốt đêm mang theo nàng đi chấn trên bệnh viện truyền dịch chỉnh đến bây giờ mới trở về. Tô Hân Nhiên nói dối không chuẩn bị bàn thảo, há mồm liền lấy nữ nhi đảm đương lấy cớ. Những cái đó các thôn dân nghe nàng lời này, lại cẩn thận đánh giá một chút các nàng hai mẹ con. Quả nhiên đều ở các nàng trước mắt nhìn đến một mảnh ô thanh tiểu tại tại hốc mắt còn hồng hồng, như là đã khóc giống nhau, lập tức liền tin. Vậy ngươi một đêm không nghỉ ngơi còn chịu đựng được không? Nếu không ta giúp ngươi đi theo mã đại đội trưởng thỉnh cái giả. Có kiên nhiệt tâm đại nương quan tâm nói. Không cần ta đưa hài tử về nhà nghỉ ngơi sau liền đi làm công, trong nhà từng chương miệng đều chờ ăn cơm đâu ta ngày này không làm việc đến bị khấu nhiều ít công điểm. Tô Hân Nhiên giống như bất đắc dĩ. Những cái đó nghe người mỗi người đều cảm thấy chua xót Ai thời buổi này, nhà ai đều không dễ dàng a Rốt cuộc cũng không ai lại khuyên bảo nàng xin nghỉ. Bảo bảo mau ngủ, về đến nhà Tô Hân Nhiên ôm tiểu tại tại đến trên giường buông, giúp nàng cởi ra áo khoác cùng dày, đắp chăn đàng hoàng, nhẹ nhàng vỗ nàng bụng nhỏ. Hừ ca, hống nàng ngủ. Mụ mụ không ngủ được rác sao. Tiểu tại tại từ trong chăn vươn một con tay nhỏ, bắt lấy mụ mụ hai ngón tay. Mụ mụ không cần ngủ. Tô hân nhìn đem nữ như tay lại cấp nhét trở lại trong chăn ý bảo nàng chạy nhanh nhắm mắt ngủ. Hải từ cũng là thật mệt nhọc nhắm mắt không trong chốc lát hô hấp liền dần dần vững vàng xuống dưới còn đánh lên tiểu khò khè. Chờ sát nhận nữ như ngủ say, Tô Hân Nhiên cũng nhịn không được ngắp một cái, lại vẫn là cường trống, đi ra ngoài bên ngoài dùng lạnh băng nước giếng rửa mặt, sau đó ra cửa làm công. Năm nay cuối cùng một cái ngày mùa thời tiết mau tới rồi, người trong thôn người đều đến vội lên, chỗ nào có thể nói xin nghỉ liền có thể thỉnh được. Biên dây cỏ nhiệm vụ bên ngoài mà kéo dài, mãi cho đến ngày mùa kỳ buông xuống, đều còn ở tiếp tục. Tiểu tải tại mỗi ngày đều ở vội, giống một con cần lao tiểu ong mật này đầu nhặt nhặt khô thảo kia đầu rút rút thảo, vui sướng mà nhìn công điểm sách vở thượng thuộc về tên của mình phía sau kia càng ngày càng nhiều con số. Chỉ là nàng sau lại cũng chưa lại giống như ngày đầu tiên như vậy may mắn, còn có thể một rút suốt một đống củ mài ra tới. Nhớ tới củ mài, nàng liền không cấm nhớ tới mụ mụ dùng củ mài làm những cái đó mỹ thực. Củ mài táo đỏ bánh, hương chiên giòn củ mài phiến củ mài xương sườn canh. Kìa đoạn thời gian Ninh ra có thể nói mỗi ngày đều ở ăn củ mày nhưng mỗi ngày đều có thể ăn đến tân đa dạng cho nên hoàn toàn sẽ không bị tương phản còn dư vị vô cùng tại tại Thủy đồng ruộng Ninh hàn cao quát một tiếng tiểu tại tại lập tức tích cực tương ứng ôm ấm nước lon ton mà chạy tới đưa nước tới rồi từ ngày mùa bắt đầu lúc sau tiểu tại tại liền không hề làm nhặt khô thảo việc bởi vì bận rộn người nhà càng cần nữa nàng Liền Ninh Hàn bọn họ trường học đều cấp cố ý thả 10 ngày ngày mùa giả liền vì làm cho bọn họ về nhà hỗ trợ thu lương thực. Năm nay lương thực thu hoạch chính là ảnh hưởng năm sau mọi người sinh kế đâu. Được rồi, người đi dưới gốc cây ngốc đi, đừng phơi chứ. Ninh Hàn uống một ngụ thủy, lại lấy trên cổ khăn tay xoa xoa mồ hôi trên chán, sau đó vội vàng muội muội rời đi. Lá cây đều mau rất quang lạc nơi nào còn có chỗ ngồi trốn. Tiểu Tải Tại nói thầm một câu ôm ấm nước chảy. Dưới gốc cây hiện tại chính náo nhiệt, không chỉ có con giống tiểu tải tại loại này chạy chân tiểu người nhà, còn có một đám lại đây cấp nhi nữ tôn từ đưa cơm lão nhân lão Thái thái, càng có vài vị làm bất động thô nặng sống, nửa đường chạy tới nghỉ ngơi thanh niên trí thức. Bọn họ nghỉ ngơi về nghỉ ngơi, ngoài miệng còn không ngừng mà oán giận. Mệt mỏi quá à, chúng ta đến tụt cùng là xuống nông thôn tới chi viện nông thôn xây dựng, vẫn là xuống nông thôn tới chịu khổ chịu nạn. Ha ha, ngươi hiện tại mới biết được chúng ta là bị đưa tới chịu khổ. Lý Phi Phi, người có ý tứ gì? Người cảm thấy ta có ý tứ gì ta chính là có ý tứ gì? Hai cái nữ thanh niên trí thức nói nói liền xảo lên. Được rồi, đừng xảo, có này công phu cãi nhau, còn không bằng nắm chặt thời gian nghỉ ngơi nhiều một lát, đại đội trưởng đã có thể chỉ làm chúng ta nghỉ tạm 10 phút. Một vị tính tình tương đối nóng nảy nam thanh niên trí thức không thể nhịn được nữa quát khẽ một câu, lúc này mới ngừng các nàng khắc khẩu. Những người này phần lớn đều là năm nay mới tới thanh niên trí thức. Bọn họ vừa tới không đến một tháng, đối việc nhà nông còn làm không thuần thục thể lực cũng không luyện đi lên, nhưng không phải là một lát liền đến nghỉ một lát nhi. Bằng không người đều đến bị mệt phế đi. Đối với tân thanh niên trí thức hành động thôn cán bộ nhóm đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Dù sao chờ đến phát lương thời điểm, những người này lương thực không đủ ăn, liền biết lợi hại. tại tại lại đây, ta bên này có vị trí ngồi. Tiểu hoa hướng về phía tiểu tại tại vẫy tay, lại vỗ vỗ mông phía dưới tảng đá lớn khối. Này cục đá rất lớn khối, trên đỉnh mượt mà san bằng, ngồi trên hai tiểu hài từ dư giả. Tiểu tải tại chạy tới ngồi xuống, ánh mắt không tự giác mà ở tân thanh niên trí thức bên kia lưu một vòng. Nàng nhận được vị kia ngồi ở hai vị cãi nhau nữ thanh niên trí thức bên cạnh ôn nhu đại tỷ tỷ chính là lần trước nâng dậy tiểu hoa kia một cái. Đối phương khả năng không biết, sớm tại lần đầu tiên gặp mặt nàng ôn nhu biểu tượng đã bị một cái bốn tuổi hài tử nhìn thấu, hơn nữa còn đối nàng sớm nổi lên đề phòng chi tâm. Ai, Văn Kỳ, người đang xem cái gì? Vị kia tên là Lý Phi Phi nữ thanh niên trí thức chú ý tới bên cạnh vẫn luôn đều thực an tĩnh người, nghĩ nàng cũng chưa người lý, liền cùng nàng đáp nổi lên lời nói. Không có gì, chính là đang ngẩn người mà thôi. Văn Kỳ lấy lại tinh thần, giơ tay gom lại thái dương tóc mái ôn nhu cười. Hắn rốt cuộc là ai? Tiểu tại tải, cái kia đại tỷ tỷ đang tìm cái gì người sao? Nghì hoặc vừa mới từ nhỏ tại tại đáy lòng dâng lên, không đợi nàng lại ngưng thần đọc lấy đối phương biểu tình. Bên kia quản thanh niên trí thức mã đại đội trưởng cầm cái rùng mang sát cuốn lên tới giản dị microphone, gân cổ lên hô to, đều nghỉ đủ rồi không, nghỉ đủ rồi chạy nhanh lên làm việc lương thực còn trên mặt đất chờ các ngươi thu đâu. Dưới gốc cây chính nghỉ ngơi thanh niên trí thức nhóm lập tức lại bị thúc dục hồi trong đất đi làm việc làm tiểu tại tại sai mất cơ hội. Nhưng nàng cũng trả sao cả vốn dĩ cũng chỉ là nhất thời lòng hiếu kỳ mà thôi. Bỏ lỡ cũng liền bỏ lỡ. Hiện tại quan trọng nhất chính là bọn họ nên bắt đầu làm lại nghề cũ mà nhặt mạch tuệ sinh sống. Một rổ mạch tuệ chính là có thể cùng mụ mụ đổi ba viên đường đâu tiểu tại tại lập tức tích cực mà ôm chính mình tiểu rổ, ngao ngao kêu vọt vào trong đất cản đều ngăn không được. Đứa nhỏ này, làm việc cũng quá tích cực đi. Thấy như vậy một màn đại nhân đều bị cảm động. Biết được chân tướng Ninh ra người. Ngài suy nghĩ nhiều, nàng chính là bị kẹo dụ hoặc mà thôi. Ninh Hiền đã không đi theo muội muội cùng nhau nhặt mài tuệ, hắn bị trở thành một cái nho nhỏ sức lao động phân phối một ít nhẹ nhàng việc cũng có đứng đắn công điểm lấy. Cho nên tiểu tại tại chỉ có thể đi theo tiểu hoa bọn họ hành động. Bọn nhỏ bị chia làm 5 người một tổ, một tổ phụ trách một mẫu đồng ruộng, chờ này mẫu điền thượng mạch tuệ nhặt xong mới có thể đi tiếp theo khối điền nhặt. Đây là thôn trưởng nghĩ ra được tân chiêu. Như vậy dùng trực tiếp phân phối phương thức cũng không cần lại sợ bọn nhỏ vì đoạt địa bàn mà đánh lên tới. Chỉ cần bọn nhỏ không đánh nhau, bọn họ ra trường liền sẽ không xảo lên, ra trường không xảo lên, liền không cần thỉnh thôn trường qua đi chủ trì công đạo, bộ dáng này thôn trưởng lỗ tai cũng có thể biến tướng đến thanh tịnh rất nhiều. Hắn cũng thật thông minh, tiểu tại tại trong lúc vô tình đọc được thôn trưởng nội tâm đắc ý rào rạt. Nàng chớp chớp mắt làm bộ nhìn không thấy. Mụ mụ nói, đến giữ gìn đại nhân tôn nghiêm, nếu là không cẩn thận nhìn đến cái gì không nên xem, liền toàn bộ quên mất làm bộ nhìn không thấy. Tới rồi cơm điểm, ninh nãi nãi trong tay vác cái chứa đầy đồ ăn rổ tới rồi trong đất đưa cơm. Mọi người đều vội đến chân đánh cậy ót, căn bản không có thời gian về nhà ăn cơm, phần lớn đều từ người trong nhà trước tiên làm tốt cấp đưa tới. Rất nhiều người ngay tại chỗ cơm nước xong, phải sách lên nông cụ làm việc. Thanh niên trí thức nhóm nhưng thật ra cùng người trong thôn có chút bất đồng, bọn họ sẽ thay phiên phái người trở về nấu cơm, sau đó cho đại gia Hỏa Nhi đưa tới chỉ là kia bị phái trở về nấu cơm người nọ trù nghệ tiêu chuẩn. Ăn bất tử liền hào, chịu đủ cha tấn lão thanh niên trí thức nhóm vẻ mặt tang thương, đã nhìn thấu hồng trần Hào đáng thương Nga, tiểu tải tại nhịn không được thấp giọng nỉ non. Bị khoảng cách nàng gần nhất Tô Hân Nhiên nghe thấy, lập tức các nữ Nhi một ngụ màn thầu, mau ăn cơm, đừng lầm nhầm lầm nhầm, ăn xong liền cùng ngươi nãi nãi trở về, buổi chiều thiên Nhi muốn lãnh, người ở chỗ này đợi trúng gió, muốn đông lạnh. Hào, trước kia cũng là như vậy bị an bài tiêu tại tại gật đầu đáp ứng. Trong thôn bọn nhỏ đều có cái tự giác, ngươi có thể ỉ vào tuổi còn nhỏ không làm việc thậm chí nơi nơi hạt chơi, nhưng tuyệt đối không thể trên mặt đất nhất vội thời điểm cấp trong nhà thêm phiền toái, gia tăng gánh nặng Cho nên mỗi khi lúc này, mặc kệ là ngày thường nhiều ra hài tử, đều sẽ trở nên dị thường ngoan ngoãn. nãy nãy ta giúp ngươi rửa chén. Tiểu tải tại vén tay áo, ngồi sổm rửa chén bồn bên cạnh, đôi tay vói vào đi phủi đi phủi đi, muốn giúp nãy nãy rửa chén. Ngươi nhưng đừng đi, chờ lát nữa lộng một thân thủy, mẹ ngươi trở về thấy muốn mắng. Ninh nãi nãi ghét bỏ mà đem tiểu cháu gái đuổi đi. Tiểu tải tại đô đô miệng, chỉ có thể dọn tiểu băng ghế, ngồi ở bên cạnh đôi tay trống cầm, nhìn nãi nãi rửa chén. gì mắt thấy một đám dơ hề hề chén đĩa bị rửa sạch sẽ tiểu tải tại đột nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng đứng dậy, chạy vào bản thân trong phòng, lao lực đi lạp mà kéo ra một cái nặng chữ tiểu hộp gỗ. Tiểu hộp gỗ mặt ngoài dơ hề hề mà còn không có bị rửa sạch sẽ. Từ lần trước đem nó mang về tới sau, dễ quên tiểu tại tại liền quên mất nó tồn tại, vừa mới nhìn nãy nãy rửa chén, lúc này mới đột nhiên nhớ tới. Audio chuyện được đăng ở cổ Úc đọc chuyện.com, chương 37, nãy nãy nãy nãy cái này, cấp tại tại thầy một chút ai nha. Tiểu tải tại gập gành mà đem tiểu hộp gỗ kéo dài tới cửa chỗ tưởng đem nó làm ra đi, làm nãy nãy hỗ trợ cấp rửa sạch sẽ, lại bị cao cao ngạch cửa ngăn lại. Nàng ngây người một chút cúi đầu nhìn một cái hộp gỗ thử đem nàng bế lên tới, khiêng lên tới, nâng lên tới. Tất cả đều lấy bất động, rõ ràng nhìn mụ mụ lấy thật sự nhẹ nhàng a như thế nào đến nàng nơi này liền như vậy khó khăn. Tiểu tải tại cô lấy gương mặt, không phục mà vén tay áo, đôi tay ôm hộp gỗ hai bên, dùng ra ăn nãi kính nhi, dùng sức hướng lên trên nâng. Hác nha, hộp gỗ bị đột nhiên một chút lật qua ngại cửa, nặng nề mà ngã trên mặt đất còn theo quán tính lăn vài vòng. Sau đó nứt ra, tiểu tại tải, ta hộp hộp, nàng vội vàng tay chân cùng sử dụng mà lật qua ngạch cửa chạy vội đi xem xét chính mình bảo bối hộp gỗ còn mạnh khỏe. Người Quang ngã thứ gì? Ninh nãi nãy bị bên này động tĩnh hấp dẫn lại đây, cúi đầu nhìn nhìn trên mặt đất bị Quang ngã hư hộp mơ hồ trông giống như từ khe hở gian thấy được một chút nhàn nhạt kim hoàng sắc. Này nhan sắc, như thế nào cùng nàng cái kia kim vòng tay như vậy giống? Ninh nãi nãi hù nhảy dựng, phản xả có điều kiện một cái bước xa vọt tới viện môn biên, đem sân môn bang mà một chút cấp kín mít mà đóng lại. Lưng dựa ở trên cửa, nàng thờ hồn hền mấy hơi thở, lại lại đây đem trên mặt đất hồ cỗ nâng lên tới, hướng trong phòng giọt. Nãi nãi, giờ phút này ninh nãi nãi biểu tình quá độ phức tạp, tin tức lượng quá nhiều, ngược lại lẫn lộn tiểu tại tại đại não, làm nàng không biết nên như thế nào đi trải vút rõ ràng trong đó manh mối. Nàng mê mang lại nghi hoặc chỉ có thể nhắm mắt theo đuôi mà đi theo nãi nãi phía sau. Cảm giác có điểm chân tay luống cuống, cũng không biết nên làm gì. tại tại làm sai sự sao? Tiểu tải tại nhút nhát sợ xệt hỏi. Nghe thấy cháu gái tính trẻ con chung hàm chứa vài phần sợ hãi tiểu nãi âm, ninh nãi nãi lúc này mới hoàn hồn, phát hiện chính mình phản ứng quá lớn, dọa đến cháu gái. Không, nhãi con không có làm sai sự, là nãi nãi có điểm kích động. Nàng ngồi sổm xuống, cũng không hề đi quản kia cái gì hộp gỗ không hộp gỗ, rỗi tay ôm lấy tiểu cháu gái thơm tho mềm mại tiểu thân mình, nhẹ nhàng vỗ nàng tiểu lưng, trấn an nàng cảm xúc. Tiểu tải tại ngoan ngoãn mà hoa ở nãy nãy trong lòng ngực qua một lát lúc này mới bình tĩnh trở lại. Nàng dò ra một viên đầu nhỏ, hướng kia hộp gỗ nhìn cái kia hộp hộp có phải hay không có cái gì nha. Vâng, Ninh nãi nãi biết nhà mình hài từ trước nay đều là thông minh cũng không gạt nàng. Nàng đứng dậy đi phòng bếp cầm điều rẻ lau trở về, trước đem hộp của mặt ngoài lau khô, làm này dần dần lộ ra nguyên bản bộ dạng. Kỳ thật đây là một cái lại bình thường bất quá hộp ước chừng thành nhân hai cái bàn tay hợp lại như vậy đại, nâu đỏ sắc mặt ngoài mang theo bất quy tắc mộc chất hoa văn, phía trên không có bất luận cái gì khắc hoa, đầu gỗ cũng không phải cái gì quý báo trồng loại, nhìn liền không chớp mắt cũng không đáng giá mấy cái tiền bộ dáng, khó trách sẽ bị người bỏ qua rớt. Nhưng Ninh nãi nãi xác định chính mình không nhìn lầm từ hộp gỗ Quang ngã hư cái kia cái khe, nàng thấy hoàng kim. Hộp gỗ không có khóa chỉ là bị một cái tiểu xảo ám khấu thủ sẵn. Hơi chút buôn bán một chút tiểu tải tại cùng Ninh nãi nãi liền tìm tới rồi mở ra hộp gỗ phương pháp. Hoài hơi hơi chờ mong tâm tình, tiểu tải tại mắt thấy nãi nãi đem hộp gỗ mở ra, mà khi nàng thăm dò hướng trong nhìn lên lại thất vọng rồi. Chống chơn, tiểu nãi âm tràn ngập không thể tin tưởng. Nàng cảm giác chính mình đã chịu lừa gạt, đứa nhỏ ngốc xem sự tình không thể xem mặt ngoài Ninh nãi nãy lại vẻ mặt không ngoài sở liệu Nàng lấy ra vừa mới lấy rẻ lau thời điểm thuận tay sao tới dao phay Dặn dò cháu gái ly xa một chút miễn cho trong chốc lát ngộ thương đến nàng Chờ thấy tiểu tải tại trạm đến xa xa nhi sau Lúc này mới dơ lên dao phay đối với hộp gỗ cái đáy dùng sức một chém Phanh, mà một tiếng vang lớn Gỗ vụn bay tán loạn hộp gỗ cái đáy bị chém khai một cái cái khe, lộ ra càng nhiều kim sắc. Ninh nãi nãi không ngừng cố gắng, thẳng đến đem toàn bộ hộp gỗ cái đáy đều cấp chém lạn, lúc này mới có thể thấy rõ ràng bên trong chân chính bộ dáng. Hoa Nga không biết khi nào lại thò qua tới tiểu tại tại bị trước mắt kim quang sán sán cấp hoảng hoa mắt. Nguyên lại cái này hộp gỗ mặt ngoài phổ phổ thông thông, trên thực tế bên trong có cái tường kép tường kép bên trong tác tràn đầy châu báu trang sức có rất nhiều tạo hình tinh xảo lá vàng, có được khảm đá quý, ngọc khí châu thoa cây châm vòng tay hoa tai chờ vật. Vừa thấy liền giá cả xa xỉ, lại đều là cũ xã hội những cái đó nhà có tiền thiên kim đại tiểu thư chuyên dụng đồ vật. Thật đúng là ứng tiểu tại tại phía trước nói, đây là cái trang điểm hộp. Này hộp ngươi từ chỗ nào tới? Lăn lộn một phen, Ninh Nãi nãi có điểm mệt liền thuận tay dọn trưng ghế lại đây ngồi. Trạm phế phẩm, tiểu tải tại nói, mụ mụ cấp tại tại nhặt được. Trên thực tế là nàng chính mình ngạnh muốn, ninh nãi nãi nghe vậy, ánh mắt phức tạp mà nhìn tiểu tại tại lướt mắt một cái, giơ tay sờ sờ nàng đầu nhỏ, chúng ta nhãi con là cái vận khí tốt hài từ. Đây là nàng thiệt tình lời nói, tiểu tải tại hắc hắc cười rộ lên, thân mật mà hoa đến ninh nãi nãi trong lòng ngực tại tại vận may, phù hộ nãi nãi nha. Ha ha ha phù hộ cái gì phù hộ, ta đều một phen lão xương cốt chỗ nào còn muốn người cái nhóc con tới bảo vệ. Phù hộ là người chết phù hộ người sống. Nàng đều đến cái này số tuổi, không biết ngày nào đó phải quy thiên, về sau đến nàng tới bảo vệ cháu gái mới đúng. Lại tới nữa, tiểu tải tại đô khởi miệng, không cao hứng mà đi che ninh nãi nãi mặt nãi nãi sống lâu trăm tuổi, không được lại loạn suy nghĩ. Thấy cháu gái không cao hứng, ninh nãi nãi lập tức hống nàng nói, hào hào hào, không nghĩ không nghĩ, nhãi con trước lên, nãi nãi đem này chỗ ngồi thu thập một chút. Nàng làm cho đầy đất hỗn độn, nhưng không được hào hào thu một chút. tại tại tới hỗ trợ Tiểu tại tài tích cực mà chạy tới lấy cây trồi cùng cái kỳ lại đây. Tổ tôn hai hợp lực đem đầy đất đầu gỗ mảnh nhỏ dọn dẹp sạch sẽ, lại đem bị chém đến rách tung tué hồ cỗ tính cả bên trong một đống lớn châu báu trang sức dùng một khối to bố bao lên trước tìm một chỗ phóng hào. Chờ Tô Hân Nhiên trở về lại thương lượng làm sao bây giờ? Cái này ra trước mắt là Tô Hân Nhiên làm chủ tự nhiên đến dò hỏi nàng ý kiến. Tô Hân Nhiên lường trước không đến, một hồi ra đã bị nữ nhi cùng bà bà liên thù tặng cái kinh hỉ lớn. Tổ tôn ba người nhốt ở phòng trong cùng nhau vây quanh phù kín giường châu báu trang sức, không nói gì sau một lúc lâu. Hộp gỗ đồ vật đã bị toàn bộ lấy ra tới, Tô Hân Nhiên phát hiện hộp chủ nhân tàng đồ vật thật sự tàng đến cực kỳ hao tổn tâm cơ. Nguyên lai kia tường kép châu báu trang sức còn không phải toàn bộ. Đem thường kép đào rỗng, lại dùng sành nhỏ cạy ra tường kép nhất bên ngoài một tầng hơi mỏng tấm ván gỗ, bên trong còn tắc một vòng hơi mỏng kim phiến. Nếu không phải đem thường kép quét sạch sau, còn có thể từ hồ gỗ nhất bên ngoài bị tiêu tại tại quang ngã hư cái khe thấy một chút kim sắc tô hân niên suýt nữa đều phải bị lừa bịp đi. Này đó kim phiến dài chừng 5 cm, khoan 2 cm, độ dày nhìn ra chỉ có 1-2 mm thả hữu. Lấy một khối đặt ở trên tay, khinh phiêu phiêu, nhiều lắm cũng liền 10 khắc thả hữu lượng. Nàng thật cẩn thận mà đem kim phiến toàn bộ rút ra, lại không yên tâm mà đem toàn bộ hồ cỗ đều hủy đi thành một tiểu khối một tiểu khối đầu gỗ thẳng đến xác nhận là thật sự không đồ vật lúc này mới bắt đầu kiểm kê bên trong đến tột cùng đều có chút cái gì. Kim phiến 10 phiến, lá vàng 20 phiến, nguyên bộ hồng bảo thạch đồ trang sức còn có một đôi kim nạm tay ngọc vòng. Một bộ đồ trang sức bao hàm 3 viên châu hoa, một đôi bộ diêu một đôi châu thoa, một đôi hoa tay, một đối thủ vòng, một quả nhẫn, một cái vòng cổ. Loại này kỳ thật còn chỉ có thể xem như đơn giản hóa bản. Tổ hần nhìn nhớ rõ chính mình trước khi nghe qua cổ đại phục sức văn hóa phổ cập khoa học tọa đảm, giáo thụ nói một bộ chân chính chú ý đồ trang sức ít nhất cũng đến có 3-40 kiện trang sức. Nhưng gần mấy thứ này giá cả cũng đã không thể đo lường. Ít nhất không phải ninh ninja có thể lấy đến ra tới. Cho nên ở số rõ ràng có bao nhiêu đồ vật khoảnh khắc Tô Hân Nhiên cùng Ninh Nãi Nãi liền đồng thời quyết định muốn đem này đó kín mít mà giấu đi tuyệt đối không thể làm người ngoài biết. Nhưng vấn đề là tàng nơi nào hào. Tô Hân Nhiên còn ở nghiêm túc mà tự hỏi vấn đề này kia đầu Ninh Nãi Nãi đã lôi kéo tiểu tại tại tay nhỏ cười ha ha mà cùng nàng nói này đó là chúng ta tại tại đồ vật đều lưu trữ về sau cấp tại tại đương của hồi môn. Ninh Nãi Nãi người già nhưng tâm không già ánh mắt thanh minh đâu. Cũng không có bị trợt được đến tuyệt bốt tài bảo mê mang tâm trí. Nàng rất rõ ràng mà biết mấy thứ này là tiểu cháu gái phát hiện hộp gỗ cũng là thuộc về cháu gái cùng trong nhà những người khác đều không quan hệ. Cho nên bọn họ không thể đi ham hài từ đồ vật. Này đó đều là tiểu tại tại ai cũng không thể cướp đi. Mẹ ngài cùng hài tử nói này đó làm gì. Tổ hân nhiên ninh mi các nàng hiện tại trọng điểm chẳng lẽ không phải nên như thế nào tàng hào bảo tàng sao. Như thế nào liền nói đến vật phẩm thuộc sở hữu vấn đề thưởng? Cái gì kêu nói này đó làm gì? Đây là quan trọng đại sự nhi, phải ngay từ đầu nói cái rõ ràng minh bạch. Ninh nãi nãi khó được mặt trầm xuống, lộ ra không vui thần sắc. Bị nàng chừng mắt nhìn lướt mắt một cái tô hân nhiên giờ khóc giờ cười. Đồ vật chính là tại tại ta cũng chưa nói ta muốn tham hài từ đồ vật A. Không phải nói ngươi, thấy con dâu không lĩnh hội chính mình ý thứ, Ninh nãi nãi rớt khoát liền không nói. Bất quả đến bây giờ, nàng mới đột nhiên nhớ tới, kỳ thật con dâu không phải tôn từ nhóm thân mụ, chỉ là nàng mấy năm nay đối bọn nhỏ thật tốt quá, hoàn toàn trở thành chính mình thân sinh giống nhau thế cho nên làm nàng đều đã quên điểm này. Nhưng này cũng làm ninh nãi nãi trong lòng khoan khoái vài phần. Nhị thừ có thể cưới được hiện tại con dâu, là bọn họ ninh ra phúc khí. Ninh nãi nãi an tĩnh tiểu tại tại lại xem đã hiểu các đại nhân lẫn nhau gian tiểu tâm tư. Nàng thò lại gần ghé vào trên giường, tay nhỏ bla bla, trừ bỏ kia in đỏ đá quý đồ trang sức mặt khác đều đầy đến mụ mụ cùng nãi nãi trước mặt. Tại tải, hồng bào thạch đồ trang sức bị thiều tại tại đè ở cái bụng phía dưới, nàng thích loại này sáng lấp lánh đồ vật. Mụ mụ nãi nãi, ba ba ca ca, chỉ vào bị lay đi ra ngoài kia đôi đồ vật, đơn giản thô bạo mà hoàn thành phân phối. Tô hân nghiên, ninh nãi nãi, đứa nhỏ này như thế nào liền như vậy khả nhân đau đâu. Tô hân nhiên nhìn không được bế lên nữ nhi hôn một cái kiêu ngạo mà cười, khen nói, tại tại thật ngoan. Nàng che chắn chính mình tư tưởng, nhưng là nên thuộc về nữ nhi, phải thuộc về nàng, sẽ không bị phân cho người khác. Ninh nãi nãi cũng là như vậy tưởng, mẹ chồng nàng dâu hai cái chức nghiêm túc dặn dò hài từ không chuẩn đem chuyện này nói ra đi, liền nàng các ca ca đều không chuẩn nói, chờ nàng gật đầu đáp ứng, sau đó đem nàng lừa dối đi ra ngoài chơi. Các nàng tác thương lượng nên như thế nào đem mấy thứ này giấu đi? Giấu ở trong nhà không an toàn, có thể ẩn nấp ở bên ngoài càng không an toàn. Giờ phút này, Tô Hân Nhiên vạn phần hoài niệm tương lai ngân hàng thủ sát phục vụ. Hiện tại đương nhiên cũng có loại này nghiệp vụ, nhưng nàng dám lấy ra đi sao? Nàng dám cam đoan, chân trước nàng phùng một đống châu báo trang sức đi ngân hàng tồn lên, sau lưng nàng phải bị người có tâm cử báo, sau đó bị trở thành đi tư phái bắt đi. Cho nên, tàng nơi nào hảo. Trường 38 Cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui, Tô Hân Nhiên vẫn là quyết định đem đồ vật giấu ở trong nhà. Lớn như vậy một bút tài bảo tàng bên ngoài thật sự là không yên tâm, chỉ có thể chính mình ra gánh chút nguy hiểm. Nàng vốn định giấu ở dưới gốc cây, nhưng sau lại lại nghĩ tới trước kia xem qua niên đại văn, bên trong rất nhiều nhân gia đều thích hướng dưới gốc cây tàng đồ vật cuối cùng luôn là sẽ bị người khác đào ra. Dưới gốc cây quá không an toàn, hoa rớt, kia tàng hốc cây, quá rõ ràng, cũng không an toàn, bệ bếp hạ. Đâu Hân nhiên sợ đến lúc đó đào ra sẽ làm ra một đống hòa tan hoàng kim. Tuy rằng không biết hoàng kim điểm nóng chảy là nhiều ít độ, nhưng nàng cũng không thể xác định mấy thứ này thật sự sẽ không bị cực nóng hòa tan a. Cuối cùng, vẫn là tiểu tại tại một câu vô tâm chi ngôn cho nàng linh cảm. Mụ mụ tại tại đáy giường hà có cái đại đại lão thử động. Tiểu tại tại bồn ý là muốn kêu mụ mụ đem lão thử động hỗ trợ cấp lớp kín, nàng lá gan đại, không sợ lão thử, nhưng là ca ca sợ nha. Trừ bỏ đại ca, mặt khác hai cái ca ca đều sợ lão thử, là cái loại này thấy liền sẽ thét chói tay hướng trên bàn thoán kịch liệt trình độ cho nên thực vì ca, ca suy nghĩ thiều tại tại một phát hiện lão thử động liền chạy tới báo cáo mụ mụ, làm mụ mụ hỗ trợ cấp tiêu diệt rớt. Nhưng nghe nàng lời này tô hân nhiên trước tiên tưởng không phải đi lấp kín cái kia đồng, mà là... Nàng có thể học lão thử ở đáy giường hạ toàn cái thật sâu độc, đem đồ vật tàng tiến vào sau lại hướng lên trên đầu điền thượng thổ, bổ tiếp nước bùn, như vậy sẽ không sợ bị người phát hiện. Đáy giường xi măng dưới nền đất còn có dấu như vậy nhiều tài bảo đâu. Tổ Hân nhiên cũng không sợ bị người đào trước không nói có thể hay không có người thật sự tới nhà nàng đào đồ vật, nàng chỉ cần nỗ lực đem động đào thâm một chút kia những người đó muốn tìm đến đồ vật cũng không dễ dàng. Mọi việc vô tuyệt đối. Nàng không dám nói đến như vậy chết, liệu định như vậy giấu đi sau tuyệt đối sẽ không bị phát hiện, nhưng này đã là nàng hiện tại có thể nghĩ đến tốt nhất giấu kín địa điểm. Tại tại, ngươi mấy ngày nay cùng Mụ Mụ cùng nhau ngủ được không? Kia ca ca làm sao bây giờ? Tiểu Tại Tại không lập tức đáp ứng, mà là nhớ thương không có nàng, nàng tam ca ngủ chỗ nào? Nàng từ mụ mụ trên mặt đọc ra nàng tâm tư, biết nàng tưởng hướng chính mình trong phòng đáy giường hạ tàng đồ vật, như vậy thế tất sẽ tiêu phí hảo chút thời gian, cho nên trong khoảng thời gian này nội bọn họ hai cái tiểu hài tử đều đến bị dịch đi ra ngoài chủ. Tô Hân Nhiên không cần nghĩ ngợi nói, làm ngươi tam ca trước đi theo đại ca ngươi cùng nhau ngủ. Lão đại lão nhị đã tách ra ngủ, căn nhà kia trung gian bị Tô Hân Nhiên dùng tấm ván gỗ cách thành hai gian nhà ở chỉ là trung gian để lại cái có thể ra vào môn. Tuy nói trụ bên trong cái kia về phòng còn phải trải qua một cái khác phòng, có điểm phiền toái, nhưng đây cũng là không có biện pháp sự. tưởng phương tiện liền thế tất muốn từ bên ngoài trên tường lại khai một cái môn, nhưng hiện tại thời gian này điểm, mọi người đều rất bận, không dành tới nhà bọn họ hỗ trợ cho nên chỉ có thể tạm thời trước tạm chấp nhận. Chờ tới rồi mùa đông nông nhàn thời điểm, Tô Hân Nhiên lại nghĩ cách thành người tới đem trong nhà cải tạo một chút. Con thứ hai đã bắt đầu cầm nàng lộng về nhà cao trung sách giáo khoa bắt đầu tự học Tô Hân Nhiên thật sự là không dám quấy giày hắn học tập chỉ có thể làm con thứ ba trước đi theo hắn đại ca trụ cùng nhau. Lão đại có đại ca đàm đương cũng tương đối dễ nói chuyện một chút sẽ chiếu cố Hảo đệ đệ. Hành đi, tiểu tại tại bị mụ mụ thuyết phục, nếu quyết định Hảo muốn làm chẳng sợ ngày mùa kỳ mỗi ngày vội đến muốn chết tới rồi buổi tối tan tầm về nhà Tô Hân Nhiên vẫn là đến lao tâm lao lực mạo à ở tiểu tại tại bọn họ trong phòng đánh hầm ngầm Nàng động đánh thật sự tiểu, liền đại khái đường kính 10cm mà thôi. Vì có thể đem động đào thâm một ít tô hân nhiên còn cố ý lấy lượng giá áo cây gậy trúc một đầu cột lên cái thỉa thăm đi vào bên trong đào thổ. Hào phí một vòng thời gian, nàng ước chừng đi xuống đào đến cây gậy trúc thêm cánh tay đều không thể lại đủ đến địa phương, lúc này mới dừng tay. Đánh giá, này động ít nói cũng có cái 4-5m thâm. Vì phòng ngừa bùn đất ăn mòn đồ tồi. Tô Hân Nhiên cố ý tìm kiếm tới một cái hộp sắt, nàng trước hướng hộp bên trong lót một tầng mềm mại bố, lại đem những cái đó vàng bạc châu báu tất cả đều nhét vào đi, cất gao mà phong bế khẩu tử. Cái này cũng chưa tính xong, nàng chuẩn bị cho tốt hộp sắt sau, lại dùng một tầng rắn chắc vài diệt bọc lên, sau đó cất vào một cái hơi đại hộp gỗ. Cuối cùng, đem toàn bộ hộp gỗ bên ngoài bọc mãn xi măng, chờ nó làm thấu, ngụy trang thành một cục đá lớn, trực tiếp ném vào trong động, lại vững chắc mà điền thượng bùn đất, đem động điền bình. Sợ tân bổ xi măng cùng chung quanh củ mặt sàn xi măng không giống nhau, Tô Hân Nhiên rớt khoát nhiều lộng một ít xi măng lại đây, đem toàn bộ trong phòng sàn nhà một lần nữa đều cấp hồ thượng một tầng tân xi măng, cái này không bao giờ sợ có sơ hở. Trừ bỏ nàng, rốt cuộc không người tài ba tìm được đồ vật cụ thể giấu kín địa điểm. Hào hết tâm tư, rốt cuộc tàng hảo này đôi đồ vật Tô Hân Nhiên thực sự thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy nói hiện tại tàng đến gian nan, về sau muốn làm ra tới càng thêm gian nan, nhưng này cũng làm nàng yên tâm. Nếu như vậy đều còn có thể bị tìm được, nhà bọn họ cũng không cần dễ dụa, rớt khoát nhận tài đi. Bận quá, cũng chưa chú ý tới thời gian trôi đi. Bất trì bất giác, năm nay cuối cùng một cái ngày mùa kỳ tiến vào kết thúc. Sân phơi lúa thượng chất đầy thành sơn lúa, ánh vàng rực rỡ một mảnh, rừng ở tiều tại tại trong mắt lại là so với kia chút hoàng kim đều còn lóa mắt. Tiểu hài từ tâm tư đơn giản, sẽ không thưởng quá nhiều. Nàng biết hoàng kim thực quý giá, nhưng cũng không cảm thấy lương thực có bao nhiêu giá rẻ. So sánh với tới, lương thực còn có thể lấp đầy bụng, làm tiểu tại tại tiểu cái bụng không hề ụ cục kêu to đâu. Năm nay là cái được mùa năm, từ mọi người trên mặt che giấu đều che giấu không được biểu tình chung, có thể thực làm người rõ ràng mà ý thức được chuyện này. Mọi người nhiệt tình tràn đầy, khi thế ngất trời mà mỗi phiên lúa phơi hạt kê, vội đến vui vẻ vô cùng. Phía trước liền nói quá trần ra thôn địa lý vị trí không nam không bắc cũng lại nam lại bắc cho nên bên này đồng ruộng tình huống phức tạp trong đất có thể loại đồ vật chủng loại rất nhiều. Lúc trước quy hoạch gieo trồng thời điểm thôn cán bộ nhóm liền áp dụng nhập ra tùy tục thi thố. Nên thích hợp gieo trồng gì đó mà liền dùng tới loại cái gì cho nên bọn họ thôn là mạch cốc lúa nước tất cả đều có loại các loại cây đậu khoai lang khoai tây gì đó càng là không thiếu. Tuy nói không giống phía Nam những cái đó lương thực đại tỉnh như vậy, hàng năm thu hoạch đều nhiều đến ăn không hết nhưng cũng tính giàu có. Ít nhất không phải cái loại này ăn không đủ no mặc không đủ ấm hẻo lánh chỗ ngồi. Tu rào lương thực lúc sau tự nhiên phải nộp lên thuế lương, đây là át không thể thiếu toàn bộ quốc gia nhân dân đồ ăn, đều đến dựa vào bọn họ nông dân đồng ruộng mấy thứ này chống đâu. Nếu không nói như thế nào bọn họ địa vị tối cao đâu. Vì mau chóng giao lương, thôn trường Trần Đại Hà cùng thôn thư ký Trần Kiến mới đó là thiên đều còn không có lượng, liền chạy tới ngồi sổm công xã cửa thủ, liền vì mượn máy kéo. Năm sườn núi công xã chỉ có tam chiếc máy kéo, phía dưới lại có vài cái thôn chờ dùng. Đã tới chậm, đã có thể đoạt không đến. Bọn họ tới sớm, không nghĩ tới còn có người tới sớm hơn. Vừa nhìn thấy Tiểu Sơn thôn thôn trường cùng lâm ra thôn, thôn thôn thư ký cũng ở Trần Đại Hà cùng Trần Kiến mới lập tức liền tái rồi mặt. Còn hào, bọn họ tới không tính vãn, cuối cùng rốt cuộc cũng mượn tới rồi máy kéo. Hai người mở ra máy kéo hồi thôn, một đường thịt thịt thịt mà lại đây, hấp dẫn không ít hài từ. Tiểu hoa lôi kéo tiểu tải tại tay, một đường đuổi theo kêu, ra ra, ra ra ngươi nhìn một cái ta ta ở chỗ này, ra ra. Chú ý tới tiểu hoa trần đại hà vỗ vỗ trần kiến mới cánh tay, ý bảo hắn dừng xe. Xe dừng lại, Trần Đại Hà nhảy xuống, một tay một cái, đem tiểu hoa cùng tiểu tại tại cấp cùng nhau ôm đến trên xe, hắn không có nặng bên này nhẹ bên kia, xoay người lại tiếp tục ôm em bé, đem đi theo xe chạy hải tử có một cái tính một cái, tất cả đều cấp ôm trên xe đi. Đi lạc thôn trưởng mang các ngươi ngồi xe đi, ấu ấu ấu bọn nhỏ mừng rỡ đồng loạt hoan hô lên, từng trương tính trẻ con gương mặt tư cười so bầu trời thái dương còn muốn sáng lạt ha ha ha đại Hà a người sau này nhìn một cái những cái đó bọn nhỏ nhiều vui vẻ a Trần kiến mới một bên mở ra máy kéo một bên ha hà cười nói ta nhật từ càng ngày càng tốt quá là nên vui vẻ lên máy kéo chờ một xe hài từ hướng trong thôn đi hình thành chói mắt phong cảnh tuyến trên đường có đại nhân thấy cũng chỉ là cười trêu chọc hai câu có chút thấy nhà mình hài tử ở phía trên còn cố ý hỏi bọn hắn được không chơi Bọn nhỏ tự nhiên toàn bộ đều nói tốt chơi, bọn họ mừng rỡ đều mau bay lên tới rồi. Mụ mụ, mụ mụ, tiểu tải tại lay ở máy kéo sau thùng xe vòng bảo hộ thượng mắt thấy mà thấy trên mặt đất bận rộn mẫu thân, vội huy tay nhỏ, gân cổ lên tưởng khiến cho đối phương chú ý. Tổ hân nhìn nghe tiếng ngẩn đầu, vừa vẳn thấy máy kéo thượng nữ nhi, nhịn không được cười. Người đây là ra cửa căng gió đi lạc, bân ân căng gió, căng gió phong. Căn bản không hiểu căng gió là ý gì tiêu tại tại lung tung gật đầu. Cái này lữ đồ phi thường vui sướng, nhưng cũng chỉ ngăn với sân phơi lúa. Tới rồi sân phơi lúa, bọn nhỏ liền tất cả đều bị nhà mình ra trường đuổi xuống xe, sau đó một túi túi lương thực bị vận chuyển đi lên, đôi đến tràn đầy đến. Này đó tất cả đều là năm nay muốn giao thuế lương, giao xong thuế lương, trong thôn liền phải chuẩn bị bắt đầu phân lương thực. Cũng bởi vậy tô hân nghiên trở nên càng thêm bận rộn. Nàng là trong thôn kế toán yêu cầu ở phân lương phía trước đem mỗi nhà mỗi hộ cả ngày sợ kiếm công điểm nên phân nhiều ít lương, bao nhiêu tiền từ từ tất cả đều cấp tính toán ra tới. Đây chính là một chuyện lớn nhi tuyệt đối không thể làm lỗi. Cho nên Tô Hân Nhiên liên tục lặp lại mà tính toán 3 lần thẳng đến xác nhận số liệu không có lầm mới nộp lên cấp thôn trưởng cái thư ký xem xét. Bọn họ hai người sẽ từng người lại thẩm tra đối chiếu một lần chứng mục không sai lúc sau mới bắt đầu chính thức phân lương. Hôm nay sáng sớm, sân phơi lúa thượng liền chen đầy, lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được tất cả đều là một đám đen như mực đầu người, người xem quáng mắt. Tiểu tải tại không nghĩ ngốc tại phía dưới nhìn từng đôi đong đưa đùi người, liền nhảy nhót cầu đại ca đem nàng bế lên tới. Ca ca ca ca ôm một cái tại tại tại tại cái gì đều nhìn không tới. Chân ngắn nhỏ bi ai. hào tại tại ôm ổn, Ninh Hàn rướn khoát bốc muội muội eo, đem nàng toàn bộ ôm ở đầu vai của chính mình thượng, làm nàng đỡ lấy đầu mình ngồi ổn. Tầm nhìn nháy mắt kéo cao tiêu tại tại kiêu ngạo thành toàn trường nhất đột ra cái kia nhãi con. Ngay cả ở trên đài Tô Hân Nhiên, đều có thể liếc mắt một cái nhìn thấy nàng. Nàng trừ trừ khóe miệng, không lý, chờ thôn lãnh đạo tuyên bố phân lương đại hội bắt đầu. Đúng vậy, hôm nay muốn tới phân lương thực, khó trách toàn thôn người mặc kệ nam nữ già trẻ tất cả đều tích cực thật sự, đây chính là sự tình quan bọn họ có thể hay không quá cái hảo năm đại nhật từ đâu, không chấp nhận được nửa điểm khinh thường. Đệ nhất vị lên đài phát biểu nói chuyện chính là trong thôn lớn nhất quan, Trần Kiến mới. Trần Kiến mới cầm dùng măng sắc cuốn lên tới giản dị microphone, gân cổ lên, rước khoát nhanh nhẹn mà nói hai câu lời nói, đã đi xuống đài, đổi thành Trần Đại Hà đi lên. Trần Đại Hà cũng thực nhanh nhẹn, lời nói đồng dạng thiếu cùng những cái đó thích ở các loại đại hội thượng thao thao bất tuyệt lãnh đạo nhóm hình thành tiên minh đối lập. Không có biện pháp măng sắc khuếch đại âm thanh hiệu quả hữu hạn. Bọn họ phát ra chỉ có thể dựa vào chính mình kêu đến giọng nói đau Hiện tại ta tuyên bố trần gia thôn năm nay phân lương đại hội hiện tại bắt đầu Mọi người thành thành thật thật lại đây xếp hàng Mỗi nhà mỗi hộ ra một hai cái đại biểu đi lên lãnh đồ vật là được Không cần nhiều cũng không cần chen trúc tự giác duy trì trật tự Không được cắm đội ai muốn cho ta phát hiện cắm đội Liền cho ta bài đến cuối cùng đi Nếu thích cắm đội ta khiến cho người xếp hàng bài cái đủ chương 39 Khụ khụ Trần Đại Hà uống lên nước miếng, thanh thanh giọng nói sau, mới một lần nữa cầm lấy măng sát khô, bài đến đằng trước tự giác báo họ danh, nhà ai, lãnh giao lương thực liền chạy nhanh lôi qua một bên, không cần lấp kín phía sau người lộ. Tổ hân nhiên ngồi ở một chương bàn gỗ phía sau, trước mắt bãi một quyền thật dày vở. Phía trên bị nàng xếp thành cái bảng biểu kỹ càng tỉ mỉ mà ký lục mỗi nhà mỗi hộ một năm tổng công điểm cùng hẳn là lĩnh nhiều ít đồ vật số liệu. Này đó đều là nàng thân thủ làm, bên trong hết thầy nàng cũng hiểu rõ với ngực Bài đến đằng trước người chỉ cần báo ra môn, nàng là có thể thực mau phiên đến nhà bọn họ nơi kia một hàng Ta là Trần Lục Công gia Trần Lục Công, một nhà tám khẩu người, mỗi người một năm đồ ăn 300 cân Tổng cộng nhưng lãnh 2.400 cân lương thực cả nhà một năm kiếm công điểm tổng số 1 vạn tam Để lương thực sau còn thừa 1.000 công điểm cho người đổi thành 100 đồng tiền Tổ hân nghiên cầm lấy một cái vết đỏ bùn cấp người kia chỉ vào đại biểu đối phương gia đình kia một hàng số liệu cuối cùng phương chuyên môn lưu tới ký tên không cách nói, xác nhận không có lầm sau ấn cái dấu tay, sau đó qua bên kia lãnh lương thực. Vốn là nói muốn ký tên, nhưng là trong thôn đại đa số người đều là thất học căn bản sẽ không viết tên cho nên đổi thành ấn dấu tay, như vậy lại phương tiện lại mau. Hẳn là không sai đi. Lãnh lương thực đại hán trong lòng tính tính, không tính minh bạch bất quá có đồ ăn lấy còn có thể có dư thừa tiền kiếm, hắn vẫn là vô cùng cao hứng mà ấn giấu tay, đi đến bên kia lãnh đồ vật đi. Như vậy từng nhà mà lĩnh xuống dưới tô hân nhiên trước mắt trường long cũng dần dần biến đoàn. Thái dương từ mọc lên ở phương đông đến tây nghiêng, vì một hời tướng lãnh lương thực sự tình tất cả đều cấp xong xuôi, nàng giữa trưa cơm cũng chưa ăn toàn háo ở chỗ này cho người ta phân lương thực. Lương thực phân phối, hàng đầu mục đích chính là muốn người bảo lãnh dân có thể ăn no, hoặc là nói không đói chết. Cho nên đồ ăn là dựa theo đầu người số lượng phân phối, một người mỗi năm có thể phân nhiều ít lương thực đây là quy định chết. Không phải nói nhà người công điểm kiếm được nhiều, hoặc là năm nay thu hoạch nhiều, người là có thể đa phần một chút lương thực muốn thật như vậy, chỉ sợ đến đói chết không ít người. Cho nên phân lương thời điểm, sẽ trước dùng công điểm để khấu người hẳn là phân đến lương thực số lượng. Công điểm siêu bộ phận liền cho ngươi đổi thành tiền, công điểm thiếu, ngươi phải lấy tiền bổ thưởng. Bất quá có chút lão lại, hoặc là trong nhà thật sự gian khổ nhân ra, hàng năm đều đến thiếu nhà nước lương thực còn cũng còn không thượng dần dần hình thành cái lỗ thùng. Nhưng đây cũng là không có biện pháp tổng không thể mắt nhìn người sống sờ sờ đói chết đi. Cho nên mỗi năm đồ ăn cũng theo thường lệ sẽ phân phối đúng chỗ, bất quá thôn lãnh đạo sẽ mặt khác dùng các loại thủ đoạn thúc dục những cái đó thiếu nợ nhân ra còn thượng tiền nợ. Mọi người đều vây xem phân lương thực, nhìn đến những cái đó phân lương còn có thể lấy tiền phú hộ, đều nhẫn không xuất phát ra hâm mộ thanh âm. Những người này ra giống nhau đều là cái loại này có rất nhiều huynh đề tìm muội tráng lao động rất nhiều nhân ra, không những người này khẩu, đều kiếm không đến cũng đủ công điểm. Cho nên thời buổi này mới chú ý nói con cháu thịnh vượng ra tài phú. Bởi vì không có đủ sức lao động, căn bản dưỡng không sống toàn ra người. Tỉ như trần thất ra ra ra, nhà bọn họ dân cư thiếu, còn già già trẻ trẻ, cũng không có gì tráng lao động, năm nay kiếm công điểm liền không đủ phân những cái đó lương thực. Còn hảo trần thất ra ra hàng ngày cho người ta đuổi xe bỏ kiếm tiền, công điểm không đủ, nhưng hắn có tiền A. Hắn luôn luôn đều là lấy tiền đem thiếu công điểm cấp bổ thưởng. Ninh ra bởi vì Tô Hân Nhiên công tác tính chất cho nên giống nhau đều là bài đến cuối cùng mới đi lãnh lương thực, không chỉ có là nhà bọn họ kỳ thật toàn bộ thôn cán bộ tất cả đều tự giác lưu đến cuối cùng, không đi cùng các thôn dân đoạt. Mắt thấy sắp trời dần dần đen, phân lương đại hội sắp tiến vào kết thúc Tô Hân Nhiên kia đầu đột nhiên bộc phát ra một trận kịch liệt tiếng ồn ào. Tiểu tải tại nghe thấy thanh nhịp cái thứ nhất an không chịu nổi, vội lôi kéo các ca ca đẩy ra đám người chạy tới nơi. Nàng sợ mụ mụ bị khi m Còn chưa đi vào, liền nghe thấy bên trong truyền đến một đạo sắc nhọn giọng nữ. Sao có thể, chúng ta cực cực khổ khổ làm như vậy sống lâu, liền như vậy một chút công điểm. Người có phải hay không cố ý cho chúng ta thiếu tính. Nguyên lai là mới tới thanh niên trí thức cảm thấy chính mình được đến công điểm quá ít chính nháo sự đâu. Vị này nữ đồng chí có thể hay không phiền toái ngươi nói nhỏ chút như chúng ta nơi này không phải ai nói lời nói lớn tiếng liền ai có lý. Tổ hân nhiên thanh âm thực bình tĩnh cùng vị kia ồn ào nhốn nháo cô nương hình thành tiên minh đối lập. Trên thực tế, nàng rất thường đào lỗ tai thật sự là bị trước mắt này cao đề si cô nương cấp ồn ào đến lỗ tai đau. Tiểu tải tại nhấp môi, lôi kéo cường tráng nhất đại ca chạy chậm tiến lên che ở mụ mụ trước mặt hướng về phía vị kia nháo sự nữ thanh niên trí thức triển khai hai tay, làm ra một bộ bảo hộ tư thái. Không được hông ta mụ mụ, dám hông nàng mụ mụ nàng cũng sẽ hông trở về. Tiểu tải tại siêu hung, tại tại tiểu hàn, các ngươi đều lại đây. Thấy nhi từ nữ nhi lao tới bảo hộ chính mình, Tô Hân Nhiên vui mừng cảm động đồng thời cũng lo lắng hài từ bị thương, vội tiếp đón bọn họ lại đây chính mình bên người. Mẹ Ninh Hàn nhìn về phía mẫu thân, muốn nói lại thôi. Tô Hân Nhiên trần an mà vỗ vỗ bờ vai của hắn, đừng lo lắng, mụ mụ có thể giải quyết. Kỳ thật bị giáp mặt chỉ vào thất trách nàng cũng không có sinh khí, ngược lại còn cảm thấy có chút buồn cười. Này đó tân thanh niên trí thức vừa tới không lâu, còn ở vào mới mẻ kỳ, trong thôn nhiều ít đôi mắt nhìn chằm chằm đâu. Bọn họ mỗi ngày làm nhiều ít sống, cầm nhiều ít công điểm, chỉ sợ trong thôn có chút bát quái chút ba tử đều có thể so nàng cái này kế toán còn rõ ràng. Nhưng đến bây giờ cũng không gặp có ai đứng ra hỗ trợ nói một câu tưởng cũng biết cái này số liệu là không sai. Mặc kệ nếu nhân ra náo loạn, nàng vẫn là phải nghĩ biện pháp giải quyết. Tô Hân Nhiên khom lưng từ bàn gỗ phía dưới rút ra một quyền thật dày sổ sách bên trong ghi lại sở hữu thanh niên trí thức quanh năm suốt tháng sở kiếm toàn bộ công điểm minh tế, đồng dạng bị nàng dùng bảng biểu chế tạo ra tới, đơn giản sáng tỏ, vừa thấy liền sẽ Người kêu Lý Phi Phi đúng không? Không cần đối phương đáp lại, Tô Hân Nhiên lập tức phiên đến viết Lý Phi Phi tên kia một tờ, đưa cho nàng xem. Người tới chúng ta trần ra thôn đã 23 thiên, nơi này có người mỗi ngày làm công tan tầm sợ kiếm công điểm ký lục chỗ chống địa phương chính là nghỉ làm cùng xin nghỉ, mỗi một cái đều nhớ rõ rành mạch người nếu là có cái gì vấn đề, liền trước chính mình xem, xem xong nói nữa. Có chút tò mò tâm trọng, nhịn không được thấu đi lên xem. Phía trên viết gì A Xem không hiểu ta không biết chữ. Tìm cái biết chữ đến xem. Một học sinh bộ dáng thiếu niên bị hắn cha đẩy ra. Hắn thăm dò nhìn lên, nhịn không được cười, nhà à tới ta nơi này 23 thiên, liền nghỉ làm 10 ngày công, mỗi ngày nhiều nhất cũng liền kiếm 4 năm cái công điểm, cuối cùng cầm 55 phân, không phải thực bình thường sao. Xem náo nhiệt không chê sự đại thiếu niên thậm chí trở thành liền cấp làm một đạo đơn giản số học đề, đem lý phi phi toàn bộ công điểm tái hiện tràng tính một lần. Cùng tô hân nhiên tính toán kết quả không có khác biệt. Này không phải không sai sao, có cái gì hảo nháo. Có người khờ khảo mà gãi gãi đầu, phát ra nghi vấn. Bên cạnh có kia khôn khéo điểm người lập tức cùng hắn phân tích ngươi không hiểu, người liền kiếm như vậy điểm công điểm, đều không đủ khấu phía trước trong thôn mượn cho bọn hắn đồ ăn, không làm ồn ào, trong thôn làm bộ tiền làm sao bây giờ. Bộ tiền liền bộ tiền, thiếu trong thôn, không còn như vậy hành. Đối đãi người ngoài, bọn họ nhưng không giống đối người trong thôn như vậy khoan dung. Này đó nghị luận người hoàn toàn liền không suy xét quá sự người cảm thụ kia nói chuyện thanh âm là một cái so một cái lớn tiếng, liền kém không giống đi lên. Nghe được lý phi phi, bao gồm nàng bên cạnh những cái đó mới tới thanh niên trí thức nhóm sắc mặt một cái thanh một cái bạch. Cảm giác này đó lỗ mãng người nhà quê nhóm tất cả đều ở trần trụi mà châm chọc bọn họ càng là đem bọn họ thể diện hung hăng kéo xuống tới, vướt trên mặt đất mảnh rẫm Thấy như vậy một màn ẩn nấp ở trong đám người Ninh hàng mặt vô biểu tình mà gục đầu xuống, Lặng Yên không một tiếng động mà xoay người, vòng đến muội muội cùng mụ mụ bên người. Tiểu Tại tại như có cảm giác quay đầu nhìn một cái nàng Nhị Ca bị xoa xoa đầu. Ngô Ca ca che lại tại tại đôi mắt, đừng loạn nhìn, Ninh hàng buông ra tay, đem muội muội đầu nhỏ cho nàng bè trở về, hào hào xem diễn. Xem diễn, Tiểu Tại tại còn không hiểu đến này hai chữ ý tứ, bên cạnh Ninh Hàn lại là cười. Xác thật là vừa ra trò hay, làm gì đâu làm gì đâu, đều tụ ở chỗ này làm gì đâu, thôn trưởng bên kia chú ý tới nơi này động tĩnh, lập tức hùng hổ mà lại đây đuổi người, không có việc gì đều ôm lương thực về nhà ăn cơm đi, đừng tụ ở chỗ này cùng cục đá dường như chặn đường. Xem náo nhiệt người bị đuổi tản ra, hắn lại quay đầu trừng hướng những cái đó nháo sự thanh niên trí thức ngữ khí cực kỳ không khách khí. Các người mấy cái nếu là không nghĩ lãnh lương thực liền chạy nhanh đi, lại làm bậy sự ta liền viết phong thư đi lên, làm phía trên một lần nữa cho các người an bài chỗ ngồi đi, chúng ta trần ra thôn miếu tiểu, nhưng dung không dưới mấy tôn đại Phật. Vừa nghe lời này, sở hữu mặc kệ tân lão, sở hữu thanh niên trí thức sắc mặt đều thay đổi. Bị lui về thanh niên trí thức có thể có cái gì hảo kết quả. Phía trên lãnh đạo thấy, chỉ biết cảm thấy là bọn họ phẩm tính không tốt ái gây chuyện thị phi, lúc này mới bị trong thôn người không thể nhịn được nữa mà tiễn đi. Cuối cùng chờ đợi bọn họ, không phải bị xung quân xa xôi khu vực chính là trực tiếp đưa vào nông trường. Không phải lao động cải tạo hơn hẳn lao động cải tạo. Lập tức liền có mấy cái lão thanh niên trí thức xoay người rời đi cùng Lý Phi Phi bọn họ phân rõ giới hạn thái độ cùng rõ ràng. Ngay cả cùng Lý Phi Phi đứng chung một chỗ những người đó cũng có nhân thần động tình diêu dưới chân không tự giác mà lui về phía sau vài bước muốn lưu. Chuyện tới hiện giờ, Lý Phi Phi rốt cuộc biết sợ. Nàng hối hận chính mình nhất thời não nhiệt sợ thật sự bị lui hàng, lưu lạc đến càng thêm thê thảm hoàn cảnh, chỉ có thể nơm nấp lo sợ mà xin lỗi, xin, xin lỗi thôn trưởng, ta chỉ là nhất thời hồ đồ, nghĩ sai rồi số, ngài tha thứ ta lần này, ta về sau cũng không dám nữa. Người nên xin lỗi người không phải ta. Trần thôn trưởng lạnh lùng nói, Lý Phi Phi cắn chặt răng, lòng tràn đầy oán giận chính là tình thế so người cường, vẫn là chỉ có thể xoay người cùng Tô Hân Nhiên xin lỗi, vị này A Di thật sự rất xin lỗi, ta không phải cố ý, ngài liền xem ở ta tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện phần thượng tha thứ ta lúc này đây. Tô Hân Nhiên, cô nương này đều 20, mà nàng rõ ràng mới 25, hai người mới kém 5 tuổi, nàng như thế nào liền thành A Di? Sờ không chuẩn đối phương có phải hay không ở cố ý ghê tờm chính mình, nhưng tô hân nhiên quyết định ghê tờm ghê tờm nàng. Lão hổ không phát huy thật đúng là đương nàng không biết giận. Nàng dơ lên thân thiết gương mặt tươi cười. Vị này đại mụi tử ta coi người tuổi cũng không nhỏ, không cần kêu ta a gì, kêu một tiếng tỷ liền thành, người đối công tác của ta có dị nghị, nghiêm túc chỉ ra tới ta cũng cho người tích cực đáp lại chuyện này ta khiến cho nó như vậy qua đi cũng chưa nói tới cái gì nói không xin lỗi, chỉ là nàng cố ý tạm dừng một chút chờ thưởng thức đủ rồi đối phương xanh mét sắc mặt lúc sau mới tiếp tục nói người vừa tới thời điểm cùng chúng ta trong thôn mượn chút lương thực tổng cộng 30 cân ấn quy định 5 cái công điểm đổi một cân lương thực 30 cân lương thực yêu cầu lấy 150 cái công điểm tới để, đểư điểm này công điểm khẳng định là không đủ còn còn có sang năm đồ ăn cũng là ngườii nhìn một cái là dùng tiền còn vẫn là trước còn rất năm nay sang năm lại dùng sang năm không điểm để mà kệ cái nào lựa chọn lý phiphi Phi đều đến bỏ tiền còn trong thôn Nàng phe phẩy môi, nước mắt ở hốc mắt lung lay sắp đổ, như là bị khi dễ đến sắp khóc bộ dáng Đáng tiếc ở đây người không một cái tâm sinh đồng tình Rốt cuộc trải qua quá đối phương vừa mới đại xảo đại nháo, cô nương này hình tượng sớm không có Rất nhiều nhân tâm đối nàng ấn tượng chính là cái người đàn bà đanh đá, sao có thể sẽ sinh ra thương tiếc linh tinh cảm tình Thế nào, đại muội tử ngươi muốn tuyển cái nào? Tô hân nhiên cười đến vẻ mặt hiền lành Phản phất thật là một cái không có bất luận cái gì ý xấu nông thôn ngốc đại tỷ. Nhanh lên tuyển, hôm nay nhi đều đen còn có một đống chuyện này không làm xong, đừng lại trì hoãn chúng ta đại gia thời gian. Thôn trưởng giúp đỡ thúc sục một câu. Bị buộc bất đắc dĩ, Lý Phi Phi chỉ có thể chịu đựng đau lòng nói ta ta trước đêm năm nay thiếu bổ thưởng. Nàng xuống nông thôn thời điểm, trong nhà cũng liền cho 50 đồng tiền, cũng không biết có đủ hay không. chương 40, tại tại cùng nãi nãi về nhà ăn cơm cơm hảo sao. Mắt thấy thiên đều hắc thấu, con dâu bên kia còn không có vội xong, ninh nãi nãi lo lắng bọn nhỏ bị đói, lại đây hống tiểu tại tại trở về. Đem nhỏ nhất cái kia mang đi, mặt khác đại tự nhiên cũng sẽ đi theo đi. Chờ mụ mụ, tiểu tải tại xoắn tiểu thân mình, không muốn làm nãi nãi ôm đi. Chẳng sợ nàng tiểu cái bụng đói đến ô cục thẳng kêu, vẫn là kiên trì suy nghĩ canh giữ ở mụ mụ bên người bảo hộ nàng, phòng ngừa còn có hình người vừa mới như vậy chạy ra khi dễ nàng mụ mụ. Người đứa nhỏ này ninh nãi nãi có chút bất đắc dĩ, đành phải cũng lưu lại bồi hai từ chờ. Cũng may Tô Hân Nhiên bên kia cũng đã tiến vào kết thúc. Thôn dân cùng thanh niên trí thức nhóm lương thực trên cơ bản đã toàn bộ lãnh xong, liền dư lại vài vị thôn cán bộ. Chuyện này dễ làm, đại gia bản thân ấn cái dấu tay bản thân đi lấy thuộc về chính mình kia một phần liền hào. Tô Hân Nhiên cũng lãnh tới rồi nhà bọn họ đồ ăn. Không tính ninh viễn hành, ninh ra tổng cộng có 6 khẩu người, có thể lãnh 1.800 cân lương thực, không có tiền, công điểm tổng số chính vừa lúc triệt tiêu lương thực tổng ngạch. Này. này đã xem như phi thường tốt kết quả. Ninh ra dân cư không tính thiếu, nhưng chân chính tráng lao động tính toán đâu ra đấy cũng cũng chỉ có tô hân nhiên một cái. Nếu không phải nàng một người có thể kiếm hai người công điểm, hơn nữa mỗi phòng nghỉ, Ninh Hàn huynh đệ mấy cái đều sẽ tới hỗ trợ làm việc, cũng có thể kiếm thượng một ít công điểm thêm, chỉ sợ hiện tại Ninh ra phải trở về bổ tiền. Năm rồi chính là đến hàng năm bổ tiền, năm nay khó được bình xong nợ tô hân nhiên còn rất vui vẻ. Lại đây hỗ trợ dọn lương thực, kiểm kê xong kia phân thuộc về nhà bọn họ lương thực số lượng sau, nàng vẫy tay kêu gọi mọi người trong nhà tới hỗ trợ. Ninh Hàn đầu tàu gương mẫu, một tay một túi, khiêng lên hai đại túi lương thực liền trở về đi. Tô Hân Nhiên cũng hao hết mà khiêng lên hai túi, Ninh Hàn cùng Ninh Hiên hai huynh đệ sức lực tiểu một ít chỉ có thể cùng nhau hợp lực nâng một túi. Tiểu tải tại tắc đi theo Ninh nãi nãi lưu tại tại chỗ, trông coi dư lại lương thực, chờ Tô Hân Nhiên bọn họ đem đệ nhất tranh lương thực đưa trở về sau, lại đi vòng vèo trở về tiếp tục vận chuyển. Một túi lương thực có 100 cân trọng, 1.800 cân ít nói cũng đến vận cái ba bốn tranh Cuối cùng một chuyến, Ninh nãi nãi cũng cùng nhau hỗ trợ bối một túi tiểu tại tại liền truy ở nãi nãi phía sau, cố sức mà dơ đôi tay, giúp nãi nãi thác một thác. Có thể giảm bớt nhiều ít gánh nặng không biết, nhưng chỉ cần có thể giúp được nãi nãi liền hào. Đáng tiếc cái này, tốt đẹp nguyện vọng bị ngăn chờ. Tải tại lại đây, đừng qua đi cho người nãi nãi thêm phiền. Tổ hân nhiên nghiêm túc mà đem nữ nhi cấp kêu gọi đến bên người tới. Nữ nhi cái loại này hành vi quá nguy hiểm. Hơi chút một cái không chú ý, rất có thể sẽ vướng ngã nàng nãi nãi, mà kia túi lương thực như vậy trọng nếu là một không cẩn thận rơi xuống, thực dễ dàng tạp đến hài tử, vẫn là ở giữa phần đầu cái loại này. Cái kia hình ảnh tô hân nhiên không dám tưởng tượng nàng nhắm mắt gắt gao mà đem hài tử câu tại bên người. Đương nhiên, cũng cùng nàng cách nhất định an toàn khoảng cách. Nàng còn khiêng hai đại túi lương thực đâu. Thật vất vả đem toàn bộ lương thực vận chuyển về nhà mọi người đều mệt đến thờ hồn hển nhưng như tất cả đều nằm liệt ngồi ở trên ghế vẫn không nhúc nhích tùy ý ngạ tế mồ hôi dọc theo gương mặt chảy xuống tiểu tại tại nhưng thật ra toàn trường duy nhất một cái không cảm giác được mệt người nhưng là nàng đói bụng tiểu cái bụng kêu đến rông trời vang phẳng phất bên trong có người ở đầu kiếp vốn định nghỉ ngơi một chút tô Hân niên trừ khóe miệng vẫn là nhận mệnh mà kéo bùn rùn thân thể bỏ dậy đi phòng bếp cấp người một nhà lộng điềm ăn Nàng lười đến lộng quá phức tạp, rước khoát đơn giản làm một nồi to trứng gà rau xanh mặt phiến canh. Một người thịnh một chén lớn, cả nhà đều ăn đến hí lý khó khè. Tiểu tại tại cái thứ nhất ăn xong, nàng ngoan ngoãn đem chính mình chén đũa thu được phòng bếp, sau đó chạy ra, ngồi xổm kia đôi lương thực đôi trước nhìn. Người nhìn cái gì đâu? Ninh Hiền thu hào tự mình chén đũa, ra tới thấy muội muội nhìn chằm chằm vào lương thực đôi, cũng tò mò mà thò qua tới. Ngó trái ngó phải thấy thế nào cũng chưa có thể nhìn ra này đó lương thực có cái gì đặc biệt. Lại thấy thế nào, lương thực cũng không có khả năng biến nhiều hoặc là biến thiếu. Tưởng uống chè đậu xanh, tiểu tải tại tạp đi tạp đi cái miệng nhỏ, khóe miệng mang theo một chút cố tình trong suốt dấu vết. Nguyên lai like là thèm, chính là Ninh Hiên có điểm dối dám nói, người vừa mới ăn cơm no. muội muội như vậy có thể ăn sao? Hắn nếu là về sau nuôi không nổi làm sao bây giờ? Vẫn luôn lập trí sau khi lớn lên muốn dưỡng muội muội Ninh Tiểu Hiên bắt đầu tính toán hắn về sau đến kiếm nhiều ít công điểm, mới có thể đem nhà mình muội muội cấp dưỡng đến trắng trẻo mập mạp Còn không có tính ra tới, Tô Hân Nhiên liền tới đây đem bọn họ cấp đuổi đi. Mụ mụ muốn đem lương thực cầm đi tồn lên, hai người đi bên cạnh chơi, đừng gác nơi này chặn đường. Nga, Tiểu Tải tại cùng Ninh Hiên xám xịt mà chạy đi, Ninh Hàn tắc tự giác lại đây hỗ trợ. Nhà bọn họ trong phòng bếp có cái siêu cấp thật lớn lưu có thể chứa 5 cái tiểu tại tại như vậy đài. Lương thực đều là chứa đựng ở lưu, lại dọn khối đá phiến hướng lên trên một cái, là có thể hữu hiệu mà phòng lão thử càng có thể chống bụi phòng ẩm, làm lương thực có thể càng tốt mà lâu dài chứa đựng, không dễ thối sữa. Tổ Hân nhìn sốc lên lưu thượng đá phiến, đem bên trong còn thừa những cái đó lương thực tất cả đều lấy ra tới. Sau đó cùng đại nhi thử cùng nhau, đem tân phân xuống dưới đồ ăn cấp một túi túi chỉnh chỉnh tề tề mà chất đống đi vào, lại đem cũ lương thực tháp ở nhất phía trên. Muốn trước đem cũ lương ăn xong, mới có thể ăn tân lương. Lâm đắp lên đá phiến phía trước nàng lấy cái chén làm lại lương vớt một chén đậu xanh đi lên, lại mặt khác lấy cái đại điểm canh chén trang thượng ngã vào nước trong, chuẩn bị phao một đêm lúc sau lại lấy tới nấu thành chè. Hải tử nói muốn uống chè đậu xanh những lời này, tô hân nhiên nghe thấy được. Trong thôn cấp phân lương thực bên trong, không được đầy đủ đều là tiểu mạch lúa linh tinh tinh tế lương, trong đó còn trộn lẫn khoai lang đỏ, khoai sọ cùng các loại cây đậu linh tinh thôn ngũ cốc. Đây cũng là không có biện pháp sự, có thể loại tiểu mạch cùng lúa mà cũng liền nhiều như vậy, sản lượng cũng là tương đối cố định. Mà nộp lên thuế lương yêu cầu chủ yếu là này hai đại dạng, xóa nộp lên bộ phận cũng không có thể còn lại nhiều ít, chỗ nào có thể từng nhà đều cấp phân thượng lương thực tinh. Trong thôn có một đại thoát cốc cơ, này đó lương thực tinh phân xuống dưới phía trước nhưng thật ra đều cấp cười cốc. Làm ra tới chấu cắm cốc xác còn mỗi nhà mỗi hộ đều cấp tặng hai đại túi cho bọn hắn cầm đi uy gà vịt. Cũng có những cái đó thật sự quá nghèo nhân ra, sẽ đem mấy thứ này cầm đi ăn. Kéo giọng nói về kéo giọng nói, nhưng có thể lấp đầy bụng. phần lương qua đi liền chính thức tiến vào nông nhàn thời kỳ từng nhà đều bắt đầu đi thân thăm bản. Không chuyện khác đi làm mai. Người nhà quê gia quanh năm suốt tháng cũng cũng chỉ có trong khoảng thời gian này nhất nhàn có rảnh đi tương xem đối tượng làm việc hôn nhân còn có nhân cơ hội kiến phòng ở. Tổ hân nhiên liền sớm tìm hai hộ quen biết nhân ra, thỉnh đối phương mỗi hộ ra hai cái tráng lao động, tới trong nhà hỗ trợ cải biến một chút. Nàng thỉnh chính là khỉ ốm ra cùng nhị béo ra. Này hai nhà trụ đến khoảng cách nhà bọn họ gần nhất qua lại tương đối muốn phương tiện một ít. Khi ốm ừ. ra tới là hắn ba cùng hắn đại bá, nhà bọn họ họ Trần, một cái kêu Trần một, một cái kêu Trần nhị, lúc trước lần đầu tiên nghe thấy tên này nhị thời điểm, Tô Hân Nhiên còn ngầm phun tào quá Trần ra gia, gia này đặt tên thức dậy phi thường đơn giản thô bạo. Nhị béo ra tới là hắn ba cùng hắn đại ca, bọn họ cũng đồng dạng là họ Trần, bất quá tên muốn dễ nghe một chút, ba ba kêu Trần Kiên, nhị từ kêu Trần Tử Trùng. Bốn người sáng sớm liền mạo gió lạnh đến Ninh gia trước sa môn. Tô Hân Nghiên sớm liền lên chờ bọn họ. Vừa thấy người tới, vội vàng cười đem người nganh vào cửa, lại một người tặng một chén nước ấm. Trần một mặt khởi chén uống một bụng cảm giác ngọt ngào, hẳn là hạ đường, trên mặt không cấm mang ra một mặt cười tới ta quê nhà hàng xóm, không cần khách khí như vậy. Đây là chỗ nào nói các ngươi vài vị hào tâm lại đây hỗ trợ ta nhưng không được hào hào chiêu đãi. Tô hân nhiên cười nói. Nhà bọn họ chỉ cần đơn giản mà cải biến một chút cũng không phải cái gì đại công trình, đại khái hai ba thiên là có thể thu phục cho nên đi mời người hỗ trợ thời điểm, trần một bọn họ đều cự tuyệt nàng cấp khai ra tiền công, chỉ nói là hàng xóm gian giúp đỡ cho nhau. Nhân gia hảo tâm, nàng tự nhiên không thể bạc đái. Tiền công không cần cấp nhưng là bao ăn bao uống là khẳng định muốn tổng không thể thật làm nhân gia làm không công. Trong nhà khi thế ngất trời mà mở ra công, len canh len canh không rước bên tai, lại sẽ không xảo đến người. Bởi vì Ninh Hàn bọn họ sáng sớm cũng đã đi đi học, ma thiêu tại tại cũng bị nãi nãi cấp mang theo đi ra ngoài, đi nhà mình đất phần trăm hái rau chuẩn bị lấy về đi chiêu đãi khách nhân. Đã 12 tháng trong tuần, mấy ngày trước vừa mới hạ một hồi tuyết đầu mùa, hơi mỏng tuyết còn không có hình thành quy mô, đã bị thái dương một phơi, bốc hơi đến không còn một mảnh, chỉ để lại một chút trong suốt bọt nước. Trong đất hào chút đồ ăn đã không có, chỉ còn lại có bộ phận thương đối chịu rét rau dưa. Hiện tại hôm nay nhi còn miễn cưỡng có thể loại, chờ lại quá nửa tháng, lướt qua nguyên đán, thời tiết sẽ càng thêm rét lạnh, đến lúc đó thổ địa đều sẽ bị đông lạnh đến ngạnh bang bang, không bao giờ có thể loại bất cứ thứ gì. Đến lúc đó, bọn họ chỉ có thể dùng bữa làm dưa muối linh tinh chữ hàng, chờ đến năm sau đầu xuân, mới có thể ăn đến mới mẻ rau dưa. Tiểu tải tại đi theo nãi nãi chọn nửa ngày, cũng chỉ là tuyển mấy viên củ cải trắng cùng cải trắng. Hái rau đồ ăn trở về nấu cuồn cuộn nàng ôm một bố cải trắng hì hì cười nói. Vì chiều đãi tới hỗ trợ làm việc khách nhân, Tô Hân Nhiên hôm qua cái liền đi mua một đại căn mang thịt heo xương cốt trở về, chuẩn bị ngao thượng một nồi to canh xương hầm, đến lúc đó lại hạ điểm củ cải cùng cải trắng đi xuống hầm, nhiều thiết vài miếng lát gừng, dài lên một đại phủng phen. Như vậy nóng hầm hợp một chén lớn ăn xong đi, lại hương lại mỹ vị còn có thể đuổi Hàn Này tô mụi từ cũng quá thật sự. Đúng vậy, người khá tốt. Giữa trưa nghỉ tạm thời điểm, trần một trần kiên bốn người biên phủng bát to, từng ngụm từng ngụm mà ăn canh gặm xương cốt biên đối với tô hân nhiên đại thêm khen ngợi. Nguyên bản bọn họ cho rằng tô hân nhiên nói quản cơm chỉ là cấp gọi món ăn canh từ xứng hai bánh bột bắp cũng như vậy đủ rồi, không nghĩ tới nhân ra như vậy thật thành, này không khỏi làm mấy cái đại lão ra cảm thán liên tục. Tới giúp này một chuyến vội, giá trị, bụng điền no rồi còn có nước luộc này làm khởi việc tới liền hết sức ra sức. Nguyên bản dự tính 3 ngày mới có thể hoàn công việc bọn họ 2 ngày liền cấp thu phục. Hoàn thành nhiệm vụ trở về ngày đó, Tô Hân Nhiên còn đuổi theo một nhà cấp tặng một vài thịt vụn quyền đương tạ lễ. Này đó đều là ta chính mình làm các ngươi lấy về đi cấp tàu từ bọn nhỏ nếm thử. Nhìn đến thịt vụn Trần Tử Trùng có chút ngượng ngùng, hắc tuấn tuấn hàm hậu gương mặt đều nổi lên hồng, tô gì chúng ta tới ngày nơi này hỗ trợ, việc không làm nhiều ít tịnh ăn một đống thứ tốt hiện tại còn liền ăn mang lấy, này như thế nào không biết xấu hổ đâu. Tô Hân Nhiên bối phận tùy Trượng phu cùng Trần Kiên là đồng lứa cho nên thân là Trần Kiên đại như từ Trần Tử Trùng, chẳng sợ tuổi càng Tô Hân Nhiên không sai biệt lắm đại cũng phải gọi nàng một tiếng gì. Có cái gì xấu hổ không? Tổ hần nhiên đem thịt vụn ngạnh nhét vào bọn họ trong tay, muốn nói ngượng ngùng cũng là ta cho các người bạch bạch làm hai ngày công, cũng không có tiền công, chỉ có thể đưa điểm vật nhỏ biểu biểu lòng biết ơn. Nàng nói được thành khẩn, trần ra người nghe được thoải mái cũng liền không lại khách khí chống đẩy. Lại cự tuyệt đi xuống, dễ dàng có vẻ quá mức khách sáo, sẽ bị thương lẫn nhau gian tình cảm. chương 41, Ninh ra cải biến xong, từ bề ngoài xem kỳ thật cũng không nhiều lắm biến hóa. Chỉ là ninh hàn ninh hàng huynh đệ kia phòng tường ngoài nhiều cái môn, một gian đại nhà ở hoàn toàn biến thành hai gian phòng nhỏ mà thôi. Tiểu tại tại bọn họ nhà ở cũng bị làm ra cùng loại cải tạo tô hân nghiên kế hoạch đến chờ đến sang năm, nữ nhi 5 tuổi, liền đem nàng cùng nàng tam ca tách ra, đại gia từng người ngủ. Còn không biết chính mình sắp đối mặt gì đó tiểu tại tại nhìn lập tức nhỏ một nửa phòng cũng không có gì phản ứng. Ở nàng xem ra nhà ở có thể ngủ là được cũng không để ý lớn nhỏ tại tải đem áo bông mặc vào chúng ta nên ra cửa. Tổ hân nghiên cầm một kiện nho nhỏ hậu áo bông, đuổi theo nơi nơi chạy loạn nữ nhi cho nàng mặc vào. Bên ngoài hạt huyết quá lạnh, nàng sợ hài từ bị đông lạnh đến. Mụ mụ chúng ta muốn đi đâu nha? Tiểu tải tại bị mụ mụ bắt được chỉ có thể ngoan ngoãn đứng ở tại chỗ tùy ý nàng hướng chính mình trên người bộ quần áo. Tiểu gia hòa người tiểu thù cước đoàn, mấy tầng hậu quần áo một bộ đi lên, sống thoát thoát thành một viên cầu, đi đường đều có chút khó khăn Tổ hần nghiên cấp hài từ mặc tốt quần áo, nhìn nàng này tròn vo đáng yêu bộ dáng, ngón tay ngo ngoe dục dịch thiếu chút nữa không nhịn xuống đi cho nàng chọc một chọc. Nhìn xem có thể hay không đem này viên nắm chọc đảo không? Bị một ngón tay bang kỳ một chút khi dễ đảo tiểu đoàn tử, sẽ ngây thơ mờ mịt mà mờ to mắt to xem ngươi, ngơ ngốc mà khả năng còn không có phản ứng lại đây đã xảy ra chuyện gì, khẳng định thực đáng yêu. Có thể là mụ mụ biểu tình có trăm triệu điểm điểm đáng sợ tiểu tại tại không nhịn xuống sau này né tránh. Này động tác đánh thức Tô Hân Nhiên trong đầu kia một tiên nguy ngập nguy cơ lý trí, nàng phục hồi tinh thần lại, đánh mất những cái đó không đáng tin cậy ý nghiệp đối với nữ Nhi cười đến vẻ mặt ôn nhu. tại tại đã quên, chúng ta muốn đi thôn trưởng ra ăn tiệc, ăn tiệc, tiểu tài tại đầu nhỏ thượng thoát ra một cái đại đại dấu chấm hỏi, nàng nghĩ nghĩ, nãy thanh nãi khí hỏi thôn trưởng ra ra, muốn cưới vợ sao. Ngữ ra kinh người, Phó, Tô Hân Nhiên thiếu chút nữa không bị nữ Nhi sợ tới mức một mụn nước miếng sặc đến chính mình. Nàng ho khan hai tiếng, chịu đựng trong cổ hỏng ngừa ý tâm tình phức tạp mà cùng nữ Nhi giải thích nói, không phải thôn trường ra ra muốn cưới vợ, là nhà bọn họ đại hoa phải gà người. Tiểu tải tại lời này cũng không thể ở bên ngoài nói bậy. Bằng không thôn trường phong bình bị hại, các nàng khả năng sẽ bị người tìm tới môn mắng chết. Có lẽ, ở tìm các nàng tính sổ phía trước, thôn trường sẽ trước bị hắn tức phụ Nhi cấp thu thập. Giống như bọn họ trần ra thôn vị kia thôn trưởng phu nhân còn rất hung hãn, là này làng trên xóm dưới chung có tiếng cọp mẹ đâu. Phát giác chính mình tư duy bị nữ nhi bắt cóc chật tô hân nhiên chạy nhanh đem chính mình cấp kéo trở về. Nàng nghiêm túc dặn dò hài tử, nhớ kỹ hôm nay tiệc rượu chính chủ là đại hoa thật không phải thôn trưởng cùng hắn tức phụ nhi, miễn cho hài tử ngây ngốc mà cấp trộn lẫn. Ân ân ân tiều tại tại một chút một chút cùng gà con mổ thóc tựa địa điểm đầu nhỏ. Cũng không biết nghe lọt được không Thời gian mau đến, Tô Hân Nhiên cũng bất chấp nói thêm nữa cái gì, vội lãnh mấy cái hài từ cùng nhau xuất phát đi thôn trường ra an tịch. Ninh nãi nãi tuổi lớn, chân càng không nhanh nhẹn, thiên lãnh, không yêu ra cửa cho nên đẩy nói thân thể không thoải mái, không đi. Đại ca đại ca tại tại mệt mỏi quá, đi bất động lạc, muốn bối bối. Tiểu tải tại quần áo xuyên quá nhiều, đi không một lát liền rất mệt. Nàng chu miệng nhỏ, đứng ở tại chỗ chơi xấu không chịu chính mình đi, cuốn lấy ninh hàn muốn hắn cõng chính mình đi. Tổ hân nhiên mày mới vừa nhăn lại tới còn không có tới kịp nói nữ nhi một câu, liền thấy Ninh Hàn đã xài bước mà trở về đi đến muội muội trước mặt, đưa lưng về phía nàng ngồi sổng xuống, đôi tay về phía sau triển khai, dọn xong chuẩn bị cõng người thư thế. Bò đi lên, cảm ơn ca ca, tiểu tải tại hoan hồ một tiếng, vui vẻ mà bổ nhào vào đại ca kiên cố dày rộng bối thượng còn không quên nãi hô hô nói cảm ơn. Ninh Hàn ổn định vững chắc mà đem muội muội cõng lên tới, khinh phiêu phiêu mà không cảm thấy có bao nhiêu trọng chỉ là cảm giác bối thượng nhiều một viên nóng hầm hập nãi đoàn tử. Hắn không chút nào cố sức mà có muội muội đi phía trước đi, đi ngang qua mụ mụ bên người thời điểm còn đối nhàn cười cười. Tiểu Tại Tại cũng đi theo đối mụ mụ nhe răng cười, phá lệ sán lạn. Tô Hân Nghiên, đối diện này một lớn một nhỏ hai trừng rất giống gương mặt tươi cười, nàng nhất thời không có lời nói, chỉ có thể bất đắc dĩ mà thở dài, mặc kệ nữ nhi tiểu tùy hứng. Thấy muội muội bị đại ca gõng một đường đều ở vui vui vẻ vẻ mà hừ không thành điều nhạc thiếu nhi Ninh Hiên có điểm hâm mộ không tự giác mà đem chờ mong ánh mắt đầu chú hướng nhà mình nhị ca Ninh hàng yên lặng mà dùng thương ngăn chờ chính mình mặt đừng nhìn ta ta thân thể nhược bối bất động ngươi này trọng tài Ninh Hiên Ninh ra người vừa đến thôn trưởng gia đã bị đại hoa nàng Nương Vương Thúy Phương nhiệt Tâm mà màênh vào cửa Tô muội từ các ngươi nhưng tính ra này bàn tiệc đều mau khai chạy nhanh chạy nhanh thỉnh bên trong liền ngồi Vương Thúy Phương cười đến vẻ mặt cảnh Xuân đắc ý, cũng là, nàng bảo bối nữ nhi đều phải gà tiến chấn trên đi, trong thôn không biết có bao nhiêu người trong tối ngoài sáng mà hâm mộ nàng. Nhưng không phải có đắc ý thư bản, chúc mừng Thúy Phương tỉ, chúc ngài khuê nữ cùng con rể bạch đầu dai lão, vĩnh kết đồng tâm, sớm sinh quý tử, đây là ta một chút nho nhỏ tâm ý thỉnh ngài nhận lấy. Tổ hân nhiên đem một quả đã sớm chuẩn bị tốt tiền biếu bao lì xì đưa cho Vương Thúy Phương. Ha ha ha ta thay ta khuê nữ cảm ơn ngươi. Vương Thúy Phương tiếp nhận bao lì xỉ âm thầm nhéo nhéo, cảm giác bên trong hơi mỏng, cũng không biết có bao nhiêu tiền, nhưng có thể cho tiền mặt ít nhất cũng sẽ có cái một mau hai mau tổng so với kia chút tùy ý cấp đem đồ ăn hoặc là hai cái trứng gà nhân ra hào. Trên mặt nàng tư cười mở rộng, nhiệt tình mà tiếp đón Tô Hân Nhiên cùng mấy cái hài tử đi vào nhập tòa, mau mau mau, đi vào ngồi các ngươi một nhà ta đều cấp an bài hảo liền ở nhất tới gần chủ bàn bên trái cái bàn kia thường. Đối mặt Tô Hân Nhiên, Vương Thúy Phương thái độ muốn so những người khác nhiệt tình rất nhiều. Không chỉ có là bởi vì nàng cấp tiền biếu tương đối hào phóng nguyên nhân, còn có một khác kiện không thể nói bí mật. Chính là phía trước Trần Đại Hoa suýt nữa bị kia một bụng tâm địa gian rảo nam thanh niên trí thức cấp lừa, là Tô Hân Nhiên kịp thời phát hiện cho bọn hắn đề ra cái tỉnh. Nếu không phải nàng, nhà bọn họ Đại Hoa tâm tư đơn thuần chuẩn đến bị lừa đến liền xương cốt đều không dư thừa chỗ nào còn có thể có như vậy một cọc hảo nhân duyên đâu. Lại nói tiếp chuyện này cũng rất hí kịch tính. Trần Đại Hoa suýt nữa bị lừa chuyện này tuôn ra sau Trần Thôn trưởng ra lo lắng nàng hỏng rồi thanh danh rớt khoát lấy cớ nói đưa nàng đi chấn trên xem mắt trên thực tế là đưa đi tiểu hoa nàng đại ca chỗ nào tạm thời ở nhờ một đoạn thời gian. Nghĩ chờ thêm nổi bật lại đem khuê nữ cấp tiếp trở về. Không nghĩ tới trời xuôi đất khiến Trần Đại Hoa cùng tiểu hoa đại ca một vị đồng sự xem vừa mắt, hoặc là nói là vị kia đồng chí coi trọng ôn nhu hiền huệ Trần Đại Hoa đối nàng triển khai mãnh liệt theo đuổi. Trần Đại Hoa trước kia ở trong thôn, đại gia tuổi trẻ nam nữ sự đối tượng đều hàm xúc thật sự chỗ nào gặp qua loại này trận trượng A. Này không, không bao lâu, nàng không chỉ có bị người cuốn lấy đã quên vì trước một đoạn cảm tình âm thầm thương cảm còn dần dần dao động tâm ý. Cuối cùng ứng câu nói kia, liệt nữ sợ triền lang. Hai người liền như vậy thuận lý thành trương mà phát triển trở thành đối tượng đến bây giờ hỷ kết liên lý. Cho nên ở Vương Thúy Phương xem ra, Tô Hân Nhiên quả thực là nữ như này cọc hảo nhân duyên bà mai bà, nếu không phải không thể đem chuyện này tuyên dương đi ra ngoài, nàng đều tưởng cho người ta bao cái bao lì xì, đương tạ mồi lễ. Bất quá không thể quang minh chính đại cấp bao lì xì, không đại biểu Vương Thúy Phương không thể từ mặt khác chỗ ngồi bù. Nàng đã quyết định đợi chút nhiều lưu điểm thịt đồ ăn, chờ thiệt rượu sau khi kết thúc ngầm làm tô ra muội tử mang về ăn. Quyền đương tạ lễ, mụ mụ ta muốn đi tìm tiểu hoa thì thì chơi. Tiểu tải tại cùng mụ mụ đánh xin báo cáo, tô hân nhiên sơ sơ hài từ đầu nhỏ, đi thôi. Nàng cũng không sợ tiểu tải tại chạy loạn ở trần thôn trường gia chỉ sợ tiểu tại tại so với bọn hắn tất cả mọi người muốn quen thuộc. Được cho phép tiểu tại tại vui vẻ mà chạy như bay hướng tiểu hoa trong phòng đi tìm nàng, kết quả thăm dò đi vào, bên trong trống không, không có thể nhìn thấy người gì. Người đâu? Nghiêng đầu nghĩ nghĩ tiểu tại tại đoán tiểu hoa khả năng ở đại hoa tỉ tỉ trong phòng, lại quay người chạy tới đại hoa phòng. Quả nhiên, người đều ở bên trong. Đại Hoa trong phòng thực náo nhiệt trừ bỏ Tiểu Hoa ở ngoài, còn có một vị lôi kéo điều sợi bông, đang ở cho nàng cạo mặt lão bà bà, bên cạnh đứng mấy cái thiếu nữ, đều là đại hoa hảo bằng hữu cùng nàng thân thích gia tỉ muội. Tại tải, Tiểu tải tại một ngôi đầu Tiểu Hoa liền chú ý tới nàng. Nàng hướng về phía Tiểu Tại tại vẫy tay một cái, Tiểu Tại tại liền lon ton mà chạy đến Tiểu Hoa bên cạnh Tiểu tỉ muội hai cái thân thân mật mật mà dắt tay nhỏ. Bà bà đang làm gì nha? Tiểu tải tại tò mò mà nhìn cái kia lão bà bà động tác. Lão bà bà dùng nha ngẩm sợi bông một đầu, mặt khác hai tay đem sợi bông rào thành dao xoa hai căn, từng cái mà ở lao một tầng thật dày màu trắng một phấn đại hoa trên mặt thổi mạnh một tầng tầng đem những cái đó phấn quát xuống dưới còn thường xuyên kẹp đến thịt nhìn liền có chút đau. Tiểu hoa kỳ thật cũng không phải thực hiểu ta mẹ nói, đây là ở xe mặt. Xe mặt, đây là một cái xa lạ từ ngữ, hai chỉ tiểu nhân ai cũng không hiểu, rước khoát ăn ý mà xẹt qua. Các nàng chuyên chú mà nhìn tân nương tử, trừ bỏ trên mặt còn không có hoàn thành trang dung, đại hoa ăn mặc một thân hồng áo bông, phía dưới còn đắp một cái váy đỏ, đều là quần áo mới, một đầu đen nhánh lượng lệ tóc dài bị cẩn thận địa bàn lên, châm một đóa đại hồng hoa, trên lỗ tai còn mang theo một đôi hoa tai bạc bị giả dạng đến cực kỳ vui mừng tươi sáng. Đại hoa tỷ tỷ thật xinh đẹp a tiểu tại tại cảm thán, tiểu hoa phụ họa tỷ tỷ xinh đẹp. Bị này hai tiểu chỉ không coi ai ra gì mà như vậy khen, đại hoa không cấm đỏ bừng mặt. Nàng rỗi tay từ trên bàn bắt một đống kẹo mừng, đưa cho các nàng, cấp hai người cầm đi phân. Hoa cảm ơn đại hoa tỷ tỷ, cảm ơn tỷ tỷ, chợt được đến một đống kẹo mừng tiểu tải tại cùng tiểu hoa mừng rỡ cùng cái gì thừa mà các nàng vui vui vẻ vẻ mà đem kẹo mừng ngươi một viên ta một viên mà phân rớt quên mất lại đi khích lệ tân nương tử. Hồn lễ thực mau bắt đầu rồi. Đại hoa mới vừa già dạng hào, nàng tân hôn trượng phu liền lãnh một đại bang huynh đệ cưỡi xe đạp lại đây tiếp người. Mỗi chiếc xe đạp trước đều treo một đoàn đại hồng hoa, làm người nhìn lên liền biết đây là tới làm hỷ sự Đại gia vô cùng náo nhiệt mà đón dâu tiểu tải tại nắm tiểu hoa tay, tránh ở trong đám người, nhìn trộm nhìn một chút đại hoa tỷ tỷ trượng phu. Đó là một vị dung mạo bình thường, dáng người trung đẳng, khí chất hiền hòa mộc mạc tuổi trẻ nam nhân. Có thể là bởi vì sắp cưới vợ. Hắn cười đến có điểm ngu đần. Người này cùng phía trước vị kia tiểu tại tại quên tên gọi là gì nam thanh niên trí thức là hai loại hoàn toàn bất đồng người, nhưng từ đối phương trên mặt tiểu tại tại có thể đọc ra, chỉ có một mảnh đối đại hoa tỷ tỷ yêu thích cùng chân thành. Mặc dù tuổi còn nhỏ, tiểu tại tại cũng có thể biết đây là mụ mụ theo như lời cái loại này. Có thể phó thác chung thân người, đại hoa tỷ tỷ sẽ hạnh phúc đi. Tiểu tại tại nói được chắc chắn, cái gì Tiểu Hoa nghe thấy Tiểu Tại Tại giống như đang nói cái gì, nhưng là chu vi quá xảo, nàng không nghe rõ. Chương 42, Tại Tại ngươi vừa mới nói cái gì nha? Tân nương từ bị tiếp đi rồi, trường hợp vẫn là thực náo nhiệt, nhưng cũng không vừa mới như vậy xảo, Tiểu Hoa lúc này mới có công phu dò hỏi Tiểu Tại Tại vừa mới nói gì đó lời nói. Ta nói đường đường ăn rất ngon. Tiểu Tại Tại từ nhỏ hoa trong túi lấy ra một viên kẹo mừng, mở ra giấy gói kẹo nhét vào miệng nàng. Ngô, là ăn rất ngon. Tiểu Hoa hàm chứa trái cây vị đường, gật gật đầu. Chỉ là, vì cái gì tiểu tại tại là từ nàng trong túi sờ đường cho nàng ăn. Đối thượng vẻ mặt ngây thơ tiểu Hoa, tiểu tại tại đương nhiên mà nói tiểu Hoa tỷ tỷ muốn ăn đường đường, đến ăn chính ngươi, tại tại đường đường là tại tại, không thể cho ngươi. Này logic giống như không tật xấu. Tiểu Hoa thành công bị tiểu tại tại cấp lừa dối. Nàng lực quá vấn đề này, nắm tiểu tại tại tay, mang nàng tiến trong bữa tiệc chúng ta đi ăn cơm cơm, hôm nay có thật nhiều thịt thịt nga. Tân nương xuất giá sau tân nương nhà mẹ đẻ sẽ bãi một hồi tiệc rượu, mở tiệc chiêu đãi khách khứa. Mà nhà trai bên kia cũng đồng dạng sẽ bãi một hồi, mặt khác thỉnh nhà trai khách khứa. Thời buổi này giao thông không tiện, muốn đem hai nhà khách khứa hợp ở bên nhau thỉnh, trừ phi là cùng cái thôn, nếu không vì đồ phương tiện giống nhau đều là tách ra hai bên từng người bãi rượu. Giống đại hoa loại này xa xa mà gả đến chấn trên càng là như thế. Tiểu hoa vị trí ở một khác bàn, chỉ có thể cùng tiểu tại tại tách ra. Tiểu tải tại trở lại mụ mụ bên người, bị nàng hướng trên cổ vây quanh một cái bộ yếm phòng ngừa trong chốc lát ăn cơm thời điểm, nàng đem đồ ăn gạo lộng tới trên quần áo. Này bộ yếm chỉ có mùa đông mới có thể xuất hiện. Không phải nói nàng mặt khác mùa liền sẽ không bởi vì ăn cơm làm dơ quần áo, mà là đông phục quá dày tô hân nhiên ghét bỏ rửa sạch thực phiền toái cho nên mới cấp nữ nhi lộng cái phòng ngự thi thố. Cùng cấp với biến tướng lời biếng, toàn trường liền tiểu tại tại một cái tiểu hài từ vây quanh yếm nhỏ. Nhưng nàng chút nào không cảm thấy có chỗ nào không đúng toàn bộ hành trình vùi đầu cơm khô làm được tạc hương. Hôm nay tiệc rượu trưởng muỗng đầu bếp tay nghề thật không sai, làm ra cơm so tiểu tại tại ở tiệm cơm quốc doanh ăn qua đến độ ăn ngon. Hơn nữa đầy bàn 10 cái đồ ăn, liền có chín là thịt duy nhất một cái thức ăn chay cũng là dùng huân thịt sao đến hương thật sự. Đoàn xem toàn trưởng có không ít người đều cùng tiểu tải tại giống nhau, không uống rượu chỉ liên tiếp mà vùi đầu cơm khô, liền biết đầu bếp tay nghề có bao nhiêu bổng. Trời tiệc rượu kết thúc, sắp về nhà thời điểm, Tiểu Tại Tại mới mắt choáng váng. Nàng nàng ăn quá no rồi, cảm giác đồ ăn đều đỉnh tới rồi cổ họng, đi không nổi. Người này thật là Tô Hân Nhiên quả thực phải bị nữ nhi cấp cười chết, lần đầu tiên thấy có người bởi vì ăn quá căng mà đi không nổi. Tại Tại khó chịu, ngươi còn cười ta. Tiểu Tại Tại ủy khuất ba ba mà dùng đôi mắt nhỏ lên án mụ mụ. Nhưng này đáng thương hề hề tiểu bộ dáng lại đưa tới vô lương đại nhân càng thêm không kiêng nề gì cười nhào. Tiểu Tại Tại, mắt thấy muội muội đều phải bị Mụ Mụ khi dễ khóc, thời khắc mấu chốt vẫn là Ninh Hàn đứng dậy, phát huy đại ca phong phạm, đem Tiểu Tại Tại một phen bế lên. Muội muội không khó chịu, ca ca ôm ngươi về nhà. Mụ Mụ xấu xa, Tiểu tải Tại ghé vào đại ca trong lòng ngực, hai chi tay nhỏ vòng lấy hắn cổ quay người đi, giận dỗi mà không xem Mụ Mụ. Nếu là nếu là Mụ Mụ không cho Tại Tại xin lỗi nói, nàng tuyệt đối không tha thứ nàng, hừ. Thấy chơi qua đầu, bảo bối nữ nhi thẹn quá thành giận, Tô Hân Nhiên vội một bên nén cười, một bên hống nàng, "Hảo, là mụ mụ sai rồi, tại tại tha thứ mụ mụ hảo sao?" "Thiệt tình." tiểu Tại Tại thiên quá đầu nhìn qua. "Ân ân ân, mụ mụ tuyệt đối là thiệt tình." Tô Hân Nhiên chớp chớp chính mình tạp tư lan mắt to, vô xỉ mà đối với nữ nhi bán nổi lên manh. Nếu xem nhẹ nàng đáy mắt chợt lóe mà quả ý cười nói, "Cái này xin lỗi thật sự thực chân thành." Đáng tiếc Tiêu Tại Tại có đọc mặt thuật. Nàng nháy mắt nhìn ra mụ mụ ở lừa dối nàng, tức giận đến lại đem đầu vùi vào đại ca cổ, mụ mụ gạt người, xấu xa. Nàng nhưng thương tâm, tổ hân nghiên, nữ nhi có như vậy một cái bàn tay vàng, ngẫu nhiên cũng sẽ làm làm ra trưởng mất đi một chút lừa gạt tiểu bằng hữu lạc thú A. Cuối cùng tiểu tại tại vẫn là bị hống hào. Bọn họ lâm cáo biệt trước, vương thúy phương đưa hai dạng thịt đồ ăn nổi lên đại công lao. Tổ hần nhiên đều không cần cố ý đi hống hải từ chờ tới rồi cơm chiều thời gian, nàng đem này hai cái thịt đồ ăn đảo tiến trong nồi phiên xào đun nóng, ngửi được mùi hương tiểu tại tại lập tức liền tung ta tung tăng mà chạy tới theo hầu cùng đuôi. Ở mụ mụ bên chân đảo quanh truyền rất giống là một con thảo thực tiều cầu cầu. Đừng ai thân cận quá, để ý bị mụ mụ cấp đá đến. Tổ Hân nhiên một bên xào do một bên ý bảo nữ nhi chạm xa một chút. Tiểu tại tải quá lùn, ở vào đại nhân thị giác manh khô, nàng nấu cơm lại yêu cầu nơi nơi đi tới đi lui, một cái không chú ý rất có thể sẽ va chạm đến hài từ. Mụ mụ ăn đường đường. Tiểu tải tại nghe lời mà sau này lui lui tay nhỏ sờ tiền áo trên trong túi, móc ra hai viên đại hoa thì thì cấp kẹo mừng, đưa cho mụ mụ. Đại hoa cấp kẹo mừng rất nhiều tiểu tại tại trở về nhà, liền một người hai viên đem kẹo mừng phân cho nãi nãi cùng các ca ca. Mụ mụ chưa cho bởi vì khi đó còn sinh khí đâu. Hiện tại tiểu gia hòa hết giận, bắt đầu nhớ thương khởi mụ mụ, biết muốn đưa đường. Đây cũng là cái cầu hòa tín hiệu. Trước từ từ, tổ hân nghiên nhanh chóng đem thịt đồ ăn phiên xào vài cách tịnh ra nồi, sau đó diệt bếp thượng hòa, lúc này mới rỗi tay đi tiếp nữ nhi đưa đường. Cảm ơn tại tại nàng cười sơ sờ, sờ nữ nhi đầu nhỏ. hắc hác, tiểu tại tại vui vẻ mà ngây ngô cười hai tiếng quay người chạy chậm đi ra ngoài. Kỳ thật cùng mụ mụ sinh khí, nàng cũng thật không dễ chịu tới. Ăn cơm, tổ hân nghiền bưng đồ ăn đi ra, một tiếng giống to, mấy cái hài tử liền ô lạp lạp mà chạy ra tới. Đêm này ăn cái gì a ta giống như ngửi được thịt vị. Ninh Hiên cái mũi linh thật sự, chính là có thịt thịt, tiểu tải tại lớn tiếng tuyên bố cái này vui sướng sự thật. Thật sự a Ninh Hiên thực kinh hỉ, không nghĩ tới giữa trưa đi ra ngoài ăn một đốn tiệc rượu, buổi tối còn có thể tiếp tục có thịt ăn. Mấy cái hài từ vừa nghe đến thịt nhất tích cực tất cả đều cướp hỗ trợ bưng thức ăn thịnh cơm. Đêm này Tô Hân Nhiên còn cố ý buồn cơm tẻ, lấy tới sướng này đỏ ăn với cơm thịt đồ ăn là tốt nhất bất quá, liền ninh nãi nãi buổi tối đều nhịn không được ăn nhiều nửa chén cơm. Tiểu tại tại nhưng thật ra không ăn rất nhiều. Nàng giữa chưa ăn quá no rồi, đến bây giờ còn không có tiêu hóa xong đâu. Sau khi ăn xong, Tô Hân Nhiên đi trong phòng cấp trượng phu viết thư. Trong nhà chuẩn bị gửi cấp ninh viễn hành đồ vật đã toàn bộ chuẩn bị tốt liền kém một phong thư nhà. Để bút suy nghĩ nửa ngày, nàng cũng không biết nên viết cái gì. Tưởng lời nói tựa hồ có rất nhiều cũng thật đến muốn động bút nói hết thời điểm, nàng lại không biết nên từ đâu mà nói lên. Trong lúc suy tư, không chú ý tới tiểu tại tại lặng lẽ sờ soạn tiến vào. Thẳng đến trong lòng ngực đột nhiên toát ra một viên đáng yêu đầu nhỏ, tô hân nhiên mới kinh ngạc phát hiện nữ nhi không biết khi nào chạy tiến vào. Mụ mụ mụ mụ ngươi đang làm gì nha? Tiểu tại tại điểm mũi chân tay nhỏ lay ở trên bàn sách thăm đầu tò mò mà xem. Mặt trên chỉ có một trồng giấy trắng. Nhìn nữ như tô hân nhiên đột nhiên nổi lên tâm tư. Nàng đem hài tử ôm ngồi ở chính mình đầu gối trên đầu trừ một trang giấy. Lại đem trong tay bút máy đưa cho nàng. Mụ mụ phải cho ba ba viết thư. Tại tại có hay không nói cái gì tưởng cùng ba ba nói. Cũng cấp ba ba viết một phong thơ được không? Hào! Cái này hào chơi, tiểu tại tại thực tích cực mà đáp ứng rồi. Nàng tiếp nhận bút toàn bộ tiểu nắm tay đều bao ở bút trên người tư thế thực không tiêu chuẩn mà ở chỗ trống giấy viết thư thượng siêu siêu vẹo vẹo mà viết chữ. Tiểu tải tại tự là nàng nhị ca có dành thời điểm giáo từ ngữ lượng hiểu hạn, chỉ có thể viết chút rất đơn giản từ ngữ. Nàng cũng không biết nên viết cái gì, dứt khoát cấp 33 viết chính tả một lần bảng chữ cái, lại đem chính mình sở sẽ sở hữu thực tất cả đều toàn bộ mà viết đi lên. Liền 1, 2, 3, 4, 5 đều có, quyền cho là làm ba 3, 3 cho nàng kiểm tra học tập tiến đổ. Chờ nàng lưu loát mà viết xong, một chương giấy viết thư đã bị đen nhánh vặn vẹo chữ viết điển đến tràn đầy tô hân nghiên xem đến đều có chút quáng mắt. Không biết đến lúc đó Trượng phu nhìn thấy có thể hay không nhận ra nhà hắn khuê nữ tự. Trải qua hài từ này một gián đoạn nàng cũng có chút ý nghĩ. Động bút viết thư chủ yếu liền viết viết trong nhà chuyện này, nói nói bà bà tình hình gần đây, miêu tả một chút bọn nhỏ trưởng thành, đến phiên chính mình, Tô Hân Nhiên chỉ là dừng một chút yên lặng mà ở cuối cùng một hàng, viết thượng một câu. Ta tưởng ngươi, ở cái này phổ biến chú ý hàm xúc sụt re thời đại, nàng câu này thổ lộ có thể xưng được với là lộ liễu. Viết hảo tin sau Tô Hân Nhiên không có lập tức đem tin cấp phong đến phong thư đi. Vừa mới tiêu tại tại cho nàng dẫn dắt, nàng cảm thấy trong nhà cũng không cần chỉ dựa vào nàng một người cấp ninh viễn hành viết thư, sức khoát cầm mấy chương giấy viết thư, đi tìm mấy đứa con trai, làm cho bọn họ một người cho bọn hắn ba ba viết phong thư. Ninh nãi nãi cấp nhi thử thư tín sớm liền giao cho Tô Hân nhiên nơi này, nhưng thật ra không cần lại phiền toái nàng một lần. Cả nhà tổng động viên cuối cùng kia thư tín hậu đến thiếu chút nữa không có thể nhét vào phong thư. Sáng sớm hôm sau... Tô Hân Nhiên liền cưỡi xe đạp chờ một cái đại đại bao vây, xùy trong lòng ngực phong thư, một mình xuất phát đi chấn trên cấp trượng phu gửi biêu kiện. Gửi xong lúc sau nàng còn tính toán tiện đường đi công tiêu xã đặt mua điểm hàng Tết về nhà. Mọi người đều biết hàng Tết đặt mua nhất định phải nói thêm trước điểm thời gian, nếu không chờ đến mau ăn Tết lại mua đồ vật kia giá cả có thể to lắm không giống nhau. Từ trước ăn qua một lần mệt Tô Hân Nhiên hiện tại đã học thông minh. Tiểu táo, này đó cho ta gửi đến cái này địa chỉ đi. Vào biêu cục đại môn, Tô Hân Nhiên đem kia một đại bao đồ vật hợp với phong thư cùng nhau bãi ở quầy thưởng. Người phát thư tiểu táo nghe vậy, cầm lấy kia chương viết địa chỉ tờ giấy nhỏ nhìn lức qua, tô thì tới cấp thì phu gửi hàng Tết A. Người này không vô nghĩa, mỗi năm thời gian này điểm, nàng có thể cho ai gửi đồ vật. Hắc hắc, tiểu táo lấy lòng mà cười hai tiếng ánh mắt ở Tô Hân Nhiên trên người lưu một vòng, có điểm muốn nói lại thôi. Làm sao vậy, Tô Hân Nhiên liếc mắt một cái nhìn ra đối phương có việc nhi, người có việc cầu ta. Cũng không phải cái gì đại sự nhi. Tiểu táo ngượng ngùng xoắn xít, không quen nhìn hắn kia ngượng ngùng dạng Tô Hân Nhiên chừng mắt nói, người không nói ta có thể đi à. Đừng a tô tỉ. Yểu táo vội vàng gọi lại nàng, là cái dạng này, gần nhất phát hành một bản tân tem, phía trên cấp hạ đạt chỉ tiêu, nói là mỗi người đều đến bán ra ít nhất tam bộ, ta nơi này cầu ra ra kháo nãy nãi mà cũng chỉ bán một bộ, còn thứ hai bộ không tin tức đâu. chương 43, tô thịt cầu ngài ta xem ngày ngày thường cũng thường xuyên ra bên ngoài gửi thư, này đó tem ngươi mua cũng khẳng định sẽ dùng tới, coi như trước tiên độn hóa. tiểu táo khóc lóc một khuôn mặt liền kém cấp tô hân nhiên quỳ xuống. Nhìn hắn khoa trương biểu hiện Tô Hân Nhiên hơi có chút buồn cười nói ta cũng chưa nói không mua a nhưng người đến trước cho ta xem là cái gì tem ta mới hảo quyết định muốn hay không mua. Nói lên tem Tô Hân Nhiên cũng cũng chỉ biết một cái đời sau đại danh đỉnh đỉnh hầu phiếu. Nàng không phải cái gì tem người yêu thích đối với tem cũng không tính thực hiểu biết nhưng nói vậy nhưng phàm là đến từ chính đời sau người, không ai không biết hầu phiếu uy danh. Kia chính là một bản là có thể bán ra thượng trăm vạn giá trên trời tem. Tô Hân Nhiên mơ hồ nhớ rõ, hầu phiếu là 80 năm mới phát hành, hiện tại mới 74 năm, qua năm cũng mới 75 năm, khoảng cách hầu phiếu phát hành ngày còn sớm đâu. Bất quá chuyện này cũng nhắc nhở Tô Hân Nhiên, chờ đến hầu phiếu phát hành thời điểm, nàng hoàn toàn có thể đi mua cái 10 bộ 8 bộ cất chứa lên. Về sau mỗi cái hài từ cấp thượng mấy bộ hầu phiếu, 4 bỏ năm lên, ước tương đương mỗi người cho mấy bộ phòng ở, xem như trước tiên cho bọn hắn chuẩn bị của hồi môn hoặc là cưới vợ tiền. Tổ hân miên trong lòng bàn tính đánh đến vang rội thẳng đến tiểu táo lấy ra hai bản giống nhau như đúc tem ra tới cho nàng xem, lúc này mới hoàn hồn. Đây là cái gì tem? Này bộ tân tem mỗi bộ chỉ có tam trương, mặt giá chỉ 8 phần tiền, phía trên đồ án phân biệt là nhân dân người phát thư đoàn kết cùng hiểu nghị vạn lý trường thành vẫn là di trí hào liền mã tem. Tiểu táo xoa xoa tem thượng cũng không tồn tại cho bụi, nói, đây là vạn quốc biểu chính liên minh thành lập 100 đầy năm kỷ niệm tem, nghe phía trên nói đây là một bộ rất có cất chứa giá trị kỷ niệm tem, ta chính mình đều mua một bộ giấu đi, tô thì ngài trong nhà hài từ nhiều, nhiều mua hai bộ trở về, lưu trữ về sau đương cái đồ ra truyền cũng đúng a Chú một, hắn dùng sức lừa dối, tô hân nhiên cười như không cười mà nhìn tiểu táo liếc mắt một cái. Người này vừa mới còn nói chính mình cầu ra ra cáo nãi nãi mới bán ra một bộ, hiện tại lại nói chính mình mua một bộ, này trước sau như thế nào nghe như vậy không đối vị đâu. Tiểu táo bị Tô Hân Nhiên xem đến một trận trột dạ chỉ có thể liên tiếp mà ngây ngô cười. Nội tâm cầu nguyện đối phương có thể hảo tâm bỏ tiền đem dư lại hai bộ mua đi, bằng không hắn cũng chỉ có thể tiếp tục tự xuất tiền túi, đem phía trên công đạo nhiệm vụ hoàn thành. Cũng may Tô Hân Nhiên hưởng ứng tiểu táo cầu nguyện. Người nơi này còn thừa nhiều ít bộ, đều cho ta đi. Được rồi, cảm ơn tỷ Tiểu táo đại hỉ, lập tức vui vui vẻ vẻ mà ra bên ngoài đào tem. Phía trên công đạo nhiệm vụ là mỗi người cần thiết bán ra tam bộ tem, nhưng cũng không phải nói hắn nơi này cũng chỉ có này tam bộ tân bản tem, trên thực tế biêu cục lần này tổng cộng vào 8 bộ. Chính hắn mua một bộ còn thừa 7 bộ tất cả đều cấp móc ra tới. Đào xong rồi. Hắn còn nhiệt tình hỏi tô thì ngài còn muốn nhiều không, còn muốn ta trong nhà còn có một bộ cũng có thể cho ngài lấy lại đây. Không cần kia một bộ ngươi bản thân lưu chữ cất chứa tựa như ngươi nói được về sau truyền cho ngươi hài tử đương cái đồ ra truyền cũng không tồi. Chính mình đã chiếm đầu to tô hân nhiên cũng không tính toán đi cướp đoạt người khác cơ duyên. Tuy rằng không quen biết này bộ tem nhưng tô hân nhiên mơ hồ biết 70 nhiên đại phát hành không xuất bản nữa kỷ niệm tem ở đời sau cũng có thể bán ra một cái pha cao giá cả. Chẳng sợ này bộ kỷ niệm tem so ra kém hầu phiếu giá trị cao, nhưng cũng có tương đương tăng giá trị không gian. Dù sao mua trở về là không lỗ. Một chương tem ấn mặt giá trị tính toán là 8 phần tiền, một bộ tam Trương 7 bộ tổng cộng một khối 6 mau 8. Tổ Hân nghiên trực tiếp cầm hai khối tiền cấp tiểu táo, không cần thối tiền lẻ, ngươi cho ta lại lấy chút mặt khác tem trực tiếp thấu cách trình. Hào, tiểu táo đã cười mị mắt, có thể dùng một lần bán ra nhiều như vậy tem, hắn cũng là có khen thưởng. Mua xong tem tiểu táo còn cấp tặng bổn hơi mỏng biêu sách không phải rất lớn, trang số cũng liền như vậy vài tờ nhưng là dùng để trang tô hân nhiên mua những cái đó tem lại dư giả. Cảm ơn, tô hân nhiên đem tem tất cả đều cất vào biêu sách, sau đó cùng tiểu táo từ biệt quay đầu đi công tiêu xã chọn mua hàng Tết. Chờ nàng về nhà, mang theo bao lớn bao nhỏ, lại là so ra cửa khi mang đến đồ vật còn muốn nhiều. Tiểu tải tại liền ở ra môn trước cùng nàng tam ca chơi đùa, đại thật xa mà nhìn thấy mụ mụ thân ảnh, lập tức buôn bán chân ngắn nhỏ, lon ton mà chạy tới. Mụ mụ tiểu nãi âm kéo đến thật dài còn nhộn nhạo mà phiêu nổi lên âm dung. Có thể thấy được thật sự thực vui vẻ nhìn thấy mụ mụ. Tổ hân nhiên nửa đường dừng lại xe, ngồi xổm xuống triển khai đôi tay, mỉm cười đem phi phác lại đây nữ nhị ôm lấy, lại đối với chậm chạy một bước ninh hiên vẫy tay tiểu hiên tới. Ninh hiên ngoan ngoãn để sát vào cũng bị mụ mụ ôm cái đầy cõi lòng. Thật trọng, chúng ta tại tại cung tiểu hiên lại béo. Tổ hân nhiên dùng một chút lực đem hai đứa nhỏ cùng nhau bế lên tới còn trên dưới điên điên cảm thụ được kia phân nặng chịu phân lược. Thiếu chút nữa không đem nàng áp suy sụp, chờ bọn nhỏ lại lớn lên một ít nàng nên ôm bất động bọn họ đây là trường thành tiểu chua sót đi. Mẹ ta tương đối chọc, ngươi đừng ôm ta. Ninh Hiền Hồng khuôn mặt nhỏ bị ôm trong chốc lát sau, liền dẫy rộ suy nghĩ đi xuống. Hắn không nghĩ mụ mụ bị mệt đến. Tài tại cũng muốn chính mình đi. Tiểu tài tại đúng là ái học người tuổi tắc nếu là chỉ có nàng một người bị ôm khả năng còn không thể tưởng được quá nhiều. Hiện tại vừa nhìn thấy ca ca muốn đi xuống, lập tức cũng theo sát làm ẩm ý. Bọn nhỏ như vậy ngoan, Tô Hân Nhiên vui mừng đồng thời tự nhiên cũng sẽ không khó xử chính mình, dứt khoát đưa bọn họ hai cái buông, sau đó trở về xe đầy tử, lãnh huynh muội hai cái về nhà. Mụ mụ mua cái gì? Tiến ra môn tiểu tại tại liền nhón mũi chân, tham đầu tham não mà nhìn những cái đó bao lớn bao nhỏ. Mua chút hàng Tết, Tô Hân Nhiên đem đồ vật từng cái từ xe đạp thượng viết xuống tới, bãi ở nhà chính đại tứ phương trên bàn. Tiểu tải tại cùng ninh hiên cùng nhau lay mặt bàn, nhìn chằm chằm mụ mụ đem mấy thứ này một đám mở ra, sau đó không ngừng phát ra không kiến thức kinh ngạc cảm thán thanh oa. Có điểm xào, tổ hân nhiên, các ngươi hai cái có thể an tĩnh điểm không? Hai người lập tức cầm miệng, vô đội mà đối với mụ mụ chớp chớp mắt. Tổ hân nhiên mua đồ vật không ít, có điểm tâm, kẹo, bánh quy, viết tốt câu đối xuân, hồng tự phúc tự tân vài dệt len sợi đoàn tư tư. Ăn đại đa số đều là nại gửi thả bọn nhỏ thích ăn, chủ yếu là dùng để ăn Tết đãi khách câu đối xuân phúc tự này đó tự không cần phải nói, vài dệt còn lại là chuẩn bị tới cấp người một nhà làm quần áo mới. Từ tô hân nhiên gà tiến ninh ra sau, liền cấp ninh ra thêm cái tân lệ thường. Mỗi năm ăn Tết cả nhà đều đến làm một bộ quần áo mới, đại biểu cho tân niên tân khí thượng cũng có thể làm cả nhà cùng nhau mặc vào quần áo mới nhạc a nhạc a. Ninh viễn hành kia một phần đã trước cho hắn làm tốt người đi qua, này đó là bọn họ người một nhà phần. Tô Hân Nhiên còn tính toán cấp bà bà cùng bọn nhỏ một người dùng len sợi đoàn đánh một cái khăn quàng cổ. Nàng đại học có cái bạn cùng phòng là cái vây bắt khăn cao thủ, nàng đi theo nhân gia học không ít sinh đẹp châm pháp hiện tại vừa lúc có thể sử dụng thưởng. Tại tại, đại ca ngươi đâu? Ninh nãi nãi ở phòng trong nghe thấy động tĩnh chậm gì gì mà đi ra thấy chỉ có hai cái tiểu nhân cùng con dâu ở, không gặp đại kia hai cách không cấm hỏi. Tiểu tại tải không biết, Ninh Hiên, đại ca nhị ca giống như cùng đại béo ca cùng khỉ ốm ca bọn họ đi ra ngoài. Đến nỗi đi đang làm gì các đại nhân không rõ ràng lắm, bọn nhỏ lại là trong lòng hiểu rõ. Chính là đi ra ngoài hẹn đánh nhau bái, Ninh Hàn vũ lực giá trị cao, làm người giảng nghĩa khí lại hào sẵn, là bọn họ trần ra thôn sở hữu hài từ Hài Tử Vương, nhưng là tiền nhiệm Hài Tử Vương đại béo nhưng vẫn xem Ninh Hàn khó chịu, luôn là ba ngày hai đầu mang theo một đám tiểu đề tới tìm hắn phiền toái. Đừng nhìn Ninh Hàn đối đệ đệ muội muội tính tình hào đến cùng cái gì dường như, nhưng thực tế thượng hắn tính tình bạo đâu. Mỗi lần bị đại béo khiêu khích hắn đều là không liêu tình chút nào mà đánh trở về thẳng tấu đến người ngao ngao khóc. Đáng tiếc mỗi lần đại béo đều nhớ ăn không nhớ đánh, luôn là càng càng càng hăng cuối cùng Ninh Hàn cũng không biết có nên hay không bội phục hắn nghị lực kiên định. Nhị ca vì cái gì muốn đi theo đại ca đi ra ngoài. Tiểu tải tại oai đầu toát ra cái tiểu dấu chấm hỏi. Nàng còn nhớ rõ, nhị ca nghỉ thời gian trừ phi yêu cầu xuống đất làm việc, nếu không căn bản không yêu ra cửa, nếu có thể nói, hắn có thể oa ở chính mình trong phòng ôm bảo bối của hắn thư nhìn đến trời đất u ám Ninh hiền gãi gãi mặt, không phải thực xác định nói có thể là đại ca sợ nhị ca tổng oa ở trong nhà sẽ mốc meo cho nên dẫn hắn đi ra ngoài phơi phơi nắng. Như vậy a tiểu tải tại vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, toàn bộ hành trình nghe được bọn nhỏ nghị luận thanh tô hân miên. Thần mẹ nó phơi nắng, nàng con thứ hai lại không phải nấm. Người đây là lại phải làm siêm y. Ninh nãi nãi cầm lấy Tô Hân Nhiên mua vài dệt triển khai tới xem. Tô Hân Nhiên gật đầu nói ân, muốn ăn Tết tổng nên làm mọi người đều mặc vào quần áo mới, mới hảo quá cái dầu có năm. Trong nhà nhân khẩu nhiều, mỗi người còn cần từ trong ra ngoài, làm nguyên bộ quần áo mới, sợ cần hao phí vài dệt không ít cho nên Tô Hân Nhiên mua vài dệt sứt khoát luận thất. Nàng lần này tổng cộng mua tam thất bố, một con màu trắng đến sát lương, một con màu lam vải bông, còn có một con màu đen vải bông. Bên này kinh tế tương đối lạc hậu, liên quan công tiêu xã bên trong bán đồ vật chủng loại cũng không thể so những cái đó thành phố lớn phong phú, vài dệt nhan sắc rất là có chút đơn điệu. Tô Hân Nhiên cũng là tuyển đã lâu, lúc này mới tuyển định này ba loại kéo dài không suy kinh điển nhan sắc. Bất quá len sợi đoàn nàng nhưng thật ra mua được màu xám cùng vàng nhạt. Mùa kia đoàn vàng nhạt len sợi đoàn thời điểm, Tô Hân Nhiên đã có thể ở trong đầu ảo ảnh ra một cái hình ảnh. Nữ nhi vây thưởng khăn quàng cổ, lại có thể có cái củng sắc tiểu mũ len, giống như là một con nộn xinh xinh tiểu hoàng gà, lông xù xù, khả khả ái ái. Bởi vì điểm này niệm tưởng, nàng sau lại mấy năm đánh len sợi nhiệt tình muốn xa so làm quần áo muốn cao đến nhiều. Kỹ thuật làm quần áo chủ lực chủ yếu là ninh nãi nãi, Tô Hân Nhiên nhiều lắm chỉ có thể giúp đỡ đem ninh nãi nãi cắt may tốt vài dệt tiến hành một chút khâu lại. Các cả nhà mới làm quần áo ở kiểu dáng thượng không có gì tân ý. Cùng đương thời đại chúng ăn mặc không có gì hay dạng. Chủ yếu là Tô Hân Nhiên cũng không phải trang phục thiết kế sư, thiết kế không ra cái gì kinh diễm tứ phương tác phẩm tới, nàng liền làm quần áo đều là cái gà mở chỗ nào làm được kia kỹ thuật sống. Nói nữa, nàng dám thiết kế, người trong nhà dám mặc sao. Sợ không phải vừa đi xuất ra môn phải bị người mắng một câu đồi phong bại tục. Đời sau người ăn mặc, đối với thập niên 70 phổ biến tư tưởng bảo thù người tới nói, vẫn là quá mức với kích thích. Tài tại muốn váy, xuyên váy váy, phiêu xinh đẹp. Tiểu tài tại thấy nãi nãi thực cấp chính mình làm quần áo, lập tức xoắn tiểu thân mình nghị oai đi lên, mềm tiểu nãi âm cùng nãi nãi làm nỗng. Ninh nãi nãi bị cháu gái dọa một chút lập tức đem trong tay kéo nâng lên, để tránh thương đến nàng. Nãi nãi liền tự cấp chúng ta nhãi con làm váy đâu, nhãi con tránh ra chút đừng bái nãi nãi, nơi này có kéo co châm tiểu tâm bị thương ngươi. chương 44, thời gian ở bận bẩn rộn rộn chù bị ăn tết bên trong qua thật sự nhanh. Ninh gia tam huynh đệ đồng loạt ngay đón cuối kỳ khảo trong nhà không khí thức khắc tiến vào căng chặt trạng thái. Ở các ca ca khảo thí mấy ngày nay, liền tiệu tại tại đi ngang qua các ca ca cửa phòng trước đều biết muốn tay chân nhẹ nhàng tuyệt đối không thể xảo đến bọn họ. Bởi vì này liên quan đến bọn họ một học kỳ học tập xuống dưới khảo thí thành quả nghiệm chứng còn có thi xong lúc sau phong phú khen thưởng Ninh ra người liền không có một cái bổn Lần trước kỳ trung khảo, huynh đệ ba người liền toàn bộ khảo cái hào thành tích. Ninh Hàn Ninh Hàng hai huynh đệ trực tiếp xưng bá công xã sơ trung niên cấp đệ nhất đệ nhị, Ninh Hàng càng là toàn giáo đệ nhất cùng đệ nhị danh kéo ra một đoạn không nhỏ khoảng cách. Mà Ninh Hiên ngày thường mê chơi về mê chơi, tới rồi thời điểm mấu chốt hắn cũng cũng không rất dây xích khảo cái thôn tiểu học niên cấp lần đầu tiên ra. Huynh đệ ba người trừ bỏ được đến trường học ngợi khen ở ngoài cũng được đến mụ mụ sở hứa hẹn tiền thường. Bắt được tiền năm đó, bọn họ liền thực hiện lời hứa, mang theo muội muội đi trong thôn công tiêu xã phân bộ mua một đống đồ ăn vặt. Sau đó một hồi ra đã bị mụ mụ tịch thu hơn phân nửa. Tiểu tại tải, đỉnh nữ nhi lã trả trực khóc hủy khuất đôi mắt nhỏ, lúc ấy tô hân nhiên là như vậy hứa hẹn, người không thể dùng một lần ăn quá nhiều đồ ăn vặt, ăn muốn đau bụng đau, ngoan, mụ mụ trước giúp người bảo quản, mỗi ngày cho ngươi một chút như vậy tại tại liền mỗi ngày đều có đồ ăn vặt ăn. Gừng càng ra càng cay tiểu tại tại lúc ấy liền như vậy bị mụ mụ lừa dối đồng ý. Kết quả kia đôi rất nhiều rất nhiều đồ ăn vặt nàng mới ăn 3 ngày, đã bị mụ mụ báo cho đã không có. Đến nay cái loại này phẳng phất xét đánh giữa trời quang giống nhau tâm tình tiểu tại tại còn nhớ rõ chặt chẽ. Nhưng mụ mụ cố ý che chắn chính mình tâm tư tiểu tại tại căn bản nhìn không ra nàng rốt cuộc nói được là nói thật vẫn là lời nói dối cuối cùng cũng chỉ có thể nhận mệnh mà tiếp thu hiện thực. Bất quá nàng hiện tại nhưng học ngoan. Lần này cần là các ca ca thi xong bắt được tiền thưởng sau còn phải cho nàng mua đồ ăn vặt nàng khiến cho các ca ca mỗi ngày cho nàng mua một chút không cần dùng một lần mua quá nhiều như vậy liền sẽ không bị mụ mụ tịch thu. Nếu là tô hân nhiên biết nữ như tiểu tâm tư chỉ sợ sẽ nhịn không được cho nàng điểm cai tán. Thật không hổ là nàng nữ nhi thông minh cơ chí điểm này chính là tùy nàng. Thực mau mà cuối kỳ khảo kết thúc ninh hàn bọn họ đều chính thức mà phóng nổi lên nghỉ đông. Cuối kỳ thành tích yêu cầu chờ 3 ngày sau mới yêu cầu hồi trường học lấy, trước đó, bọn họ có thể về trước ra hưởng thụ kỳ nghỉ. Một nghỉ, Ninh Hàn bọn họ huynh đệ mấy cái liền ném ra cặp sách vén tay áo, giúp đỡ trong nhà làm nổi lên sống. Bọn họ đầu tiên là đem cả nhà trong ngoài đều cấp tổng vệ sinh một lần, lại cướp hỗ trợ chăm sóc phía sau đất phần trăm, làm được quá ra sức ngược lại làm tô hân nhiên này đó đại nhân không có sự tình làm Nếu như thế, Tô Hân Nhiên rứt khoát quay đầu lại đầu nhập chính mình kiếm tiền nghiệp lớn. Mỗi ngày hoa ở trong phòng viết bản thảo, tiểu tải tại thích đi theo các ca ca nơi nơi chạy loạn các ca ca làm việc nàng cũng ở bên cạnh bồi, liền tiểu hoa lại đây tìm nàng chơi, đều không thể đem nàng lôi đi. Có thể thấy được ở tiểu gia hòa trong lòng, nàng các ca ca địa vị có bao nhiêu quan trọng. Tải tại ca ca hôm nay muốn đi trường học lãnh phiếu điểm, người muốn hay không cùng các ca ca cùng đi. Ninh Hàn cùng Ninh Hàng đẩy xe đạp chuẩn bị ra cửa, thấy ba ba đi theo phía sau muội muội, đột nhiên linh cơ vừa đọng hỏi. "Muốn?" Tiểu Tại tại lập tức nhảy lên, siêu lớn tiếng mà đắp lại. Sợ thanh âm nhỏ, kaka ka liền không mang theo nàng đi. "Vậy ngươi đi lên đi, làm ngươi nhị ca ôm ngươi." Ninh Hàn chân dài duỗi ra, khóa ngồi ở xe đạp thượng, quay đầu lại ý bảo đệ để đem muội muội bế lên tới. Ninh Hàng đối với mụi muội tròn vo tiểu thân mình khoa tay múa chân hai hạ, nửa ngày không động tĩnh, Ninh hàn chờ đến phiền, nhíu mày thúc sục hắn, ngươi nhanh lên a Ta muốn ôm nàng eo, Ninh Hàng trầm mặc một chút tự hồ ở châm trước sùng câu, muốn thế nào mới không có vẻ trắng ra lại đà thương người, nhưng không tìm thấy. Tiểu tại tại đừng cho là ta tuổi còn nhỏ liền nghe không hiểu ngươi là có ý tứ gì, số nhị ca toàn bộ tâm tư đều ở trên mặt hiện ra tới. Tiểu tải tại sinh khí mà cố lấy gương mặt nhỏ đôi tay chống nạnh nhị ca ngại tại tại béo. Không có, Ninh Hàng cực nhanh phản bác ngữ điệu thanh lãnh, biểu tình bình tĩnh. Nếu không phải tiểu tại tại có thể đọc ra trên mặt hắn tiểu tâm tư chuẩn đến bị hắn dáng vẻ này cấp mông qua đi. Nhưng phản Bác lúc sau Ninh Hàng đã không cho muội muội tiếp tục thảo phạt chính mình cơ hội. Thông qua tiểu tại tại động tắc, hắn thành công tọa định nàng phần eo vị trí, trắng nõn thon dài đôi tay duỗi qua cố sức mà đem tiểu đoàn từ bế lên tới, nâng thượng xe đạp trên ghế sau, sau đó lại chính mình ngồi trên đi, đem muội muội ôm chặt, phòng ngừa hắn ngã xuống đi. "Hảo, xuất phát đi." Quạnh quẽ thanh âm mặc danh nhiều điểm cấp bách hương vị. Ninh Hàn không nghĩ nhiều, xác định đệ đệ muội muội ngồi xong sau, liền nhất dẫm chân bàn đạp cưỡi xe đạp, bay nhanh mà bay nhanh đi ra ngoài. Ngành diện phong hô hô mà đến, đại bộ phận bị đại ca rộng lớn thân hình ngăn trở còn thừa một chút mềm nhẹ gió nhẹ thổi quét ở tiểu tại tại trên mặt dơ lên nàng đỉnh đầu một súng tiểu ngốc mau. Tiểu tải tại vui vẻ mà vươn một con tay nhỏ, cảm thụ được phong lưu động, lớn tiếng hoan hô, đại ca lại kỵ mau một chút hào hào chơi nha. Nửa đường, bọn họ còn gặp đi theo mụ mụ ra cửa tiểu hoa. Tiểu hoa tì tì, tiểu tải tại muốn mấy tiểu thù thù cùng tiểu hoa chào hỏi. tại tải. tải. Tiểu hoa cũng cười phất tay, ánh mắt có chút hâm mộ mà ở xe đạp thượng dạo qua một vòng. Nàng đại ca cũng có một chiếc xe đạp nhưng là bởi vì đại ca rất ít về nhà cho nên nàng cũng không có gì cơ hội ngồi trên đi qua. Tiểu hoa mụ mụ trương hổ nữ chú ý tới nữ nhi ánh mắt làm quán việc nhà nông thô giáp bàn tay to khó khè hay hạ nàng đầu tưởng chơi lời nói, lần tới đại ca ngươi về nhà, làm hắn cưỡi xe mang ngươi đi ra ngoài chuyển hai vòng. Nàng nữ nhi không cần thiết hâm mộ nhà người khác, thật sự. Tiểu hoa đôi mắt tức khắc sáng kia mụ mụ đến lúc đó nhất định phải giúp ta cùng đại ca nói Nga. Đã biết, tiểu tải tại đoàn người thực mau đến ninh hàn bọn họ sơ chung. Cửa trường tới tới lui lui đều là mang khăn quàng đỏ học sinh, bọn họ là đều tới lãnh phiếu điểm. Một đám học sinh trung học trà trộn vào một viên nhóc con, thật sự dẫn nhân chú mục. Tiểu tải tại một tà một hiểu, nắm đại ca nhị ca tay, đi vào bọn họ trường học đại môn, một đường đưa tới không ít vây xem thầm mắt. Bất quá mọi người xem về xem cũng không ai tiến lên đây quấy dày bọn họ. Thẳng đến vào hai cái cacaca lớp mới đưa tới một ít cùng ninh hàn. Ninh hàng hai huynh đệ quen biết vài vị đồng học dò hỏi. Ninh hàn, ninh hàn, cái này tiểu muội muội là ai à? Lớn lên thật đáng yêu. Một cái rõ ràng cùng ninh hàn quan hệ thực muốn tốt cao gầy nam sinh thấu lại đây mới lạ mà nhìn tiểu tại tại Hắn ánh mắt kia đơn thuần chính là một loại nhìn thấy cái gì đáng yêu tiểu động vật ánh mắt tràn ngập yêu thích cùng thiện ý. Bên cạnh có không ít người lặng lẽ dựng lên lỗ tai. Không cần các Kaka trả lời, Tiểu Tại tại chính mình thanh thúy mà mở miệng tại tại. "Là ca ca muội muội, nguyên lai like nhà ngươi có cái như vậy tiểu nhân muội muội a." Một cái khác trắng trẻo mập mạp nam sinh thấu lại đây, đánh giá Tiểu Tại tại, hỏi, "Tiểu muội muội, ngươi tên là gì?" Ninh Tại tại Tiểu tải tại một chút đều không sợ sinh, nhân ra hỏi cái gì liền đáp cái gì tiểu nãi âm nộn hồ hồ, dẫn tới lớp học không ít nữ học sinh đã đối với nàng nâng lên gương mặt thấp giọng kêu sợ hãi. Hiển nhiên chống đỡ không được loại này tiểu manh vật, mắt thấy người chung quanh càng tễ càng nhiều, ninh hàng hơi hơi ninh mi, rỗi tay đem muội muội kéo đến chính mình phía sau che chở ninh hàn tắc tiến lên đem người xua đuổi đi. Đều đừng vây quanh ở người này, tiểu tâm đừng dọa ta muội muội Mọi người ánh mắt không hẹn mà cùng mà dừng ở tiểu tại tại tinh xảo đáng yêu khuôn mặt nhỏ thượng tự hồ phát hiện bọn họ đang xem nàng tiểu gia hòa còn ngoan ngoãn mà hướng bọn họ cười cười. Một đòn ngay tim, cũng cũng không nhìn ra tiểu mụi mụi có chỗ nào đã chịu kinh hách dấu vết a Này ninh gia huynh đệ kỳ thật chính là tưởng bá chiếm tiểu khả ái, không cho bọn họ xem đi. Hừ, nhìn thấu, đều đổ ở chỗ này làm gì, chạy nhanh hồi trên chỗ ngồi ngồi đi. Lão sư lên sân khấu kết thúc trận này xôn xao lan tràn. Ninh hàn hai huynh đệ mang theo muội muội trở lại bọn họ trên chỗ ngồi. Từ sơ trung bắt đầu trường học liền thực hành nam nữ tách ra ngồi cùng bàn chế độ phòng ngừa bọn họ yêu sớm cho nên cùng lớp cấp huynh đệ hai cái thuận lý thành trương mà ngồi ở cùng nhau. Hiện tại tiều tại tại tự nhiên cũng bị an trí ở ca ca bên người. Bị ôm đến nàng đại ca trên đùi ngồi. Con Ninh Hàn dưới mặt đất đương thịt lót tiểu tại tại chính vừa lúc có thể từ bàn học phía sau dò ra một viên đầu nhỏ. Nàng tò mò mà tại nhìn Hữu xem, cảm thụ được này lần đầu tiên ngồi ở lớp học thượng mới lạ cảm. Trên bục giảng lão sư tự nhiên nhìn thấy như vậy cái xa lạ tiểu bằng hữu, bất quá bởi vì mang nàng tới chính là trong ban đệ nhất đệ nhị danh, vâng chịu đệ từ tốt sẽ không làm chuyện xấu nguyên tắc, hắn cũng không có đi nói thêm cái gì. Làm bộ không nhìn thấy, mọi người đều biết chúng ta cuối kỳ thành tích đã ra tới. Nói thật ta đối với các người biểu hiện lão sư run run trên tay bài thi, sắc bén ánh mắt nhìn quét toàn trường, mọi người xúc đầu trang chim cút một mảnh yên tĩnh. Không ít học tập kém đã phía dưới đầu, hận không thể tại chỗ biến mất. Còn tính vừa lòng đi, quanh co, mọi người ngẩn đầu kinh hỉ mà nhìn về phía lão sư. Chỉ thấy lão sư nghiêm túc trên mặt khó được lộ ra một mặt cười, liền khóe mắt nếp nhăn thoạt nhìn đều san bằng không ít. Đại gia lần này khảo thí có thể nhìn ra tới đều hoặc nhiều hoặc ít có chút tiến bộ, điểm này thực không tồi, bất quá các ngươi phải nhớ kỹ, một lần tiến bộ không thể kiêu ngạo tự mãn, muốn bảo trì khiêm tốn thái độ, tiếp tục nỗ lực tiến thủ, tranh thủ ngày sau nhiều lần tiến bộ, thậm chí là cả đời tiến bộ. Một chén canh gà rót hết, mặc kệ bọn học sinh uống không uống, dù sao lão sư là thoải mái. Hắn cầm lấy bài thi, nói hiện tại gọi vào tên đồng học đi lên lãnh bài thi. Hắn thói quen từ tối cao sau này niệm, Ninh Hàn Ninh Hàng tập mãi thành thói quen mà đứng dậy, đi đến lão sư trước mặt, đôi tay tiếp nhận bài thi. Lão sư tán thưởng mà nhìn chính mình đắc ý học sinh, đại thêm khích lệ, khảo thật sự không tồi, toàn khoa mãn phân, lại là toàn giáo đệ nhất danh, liền đệ nhị danh đều bị ngươi kéo ra thập phần phân kém, tiếp tục bảo trì đi xuống. Ta sẽ, Ninh Hàng bình đạm mà ứng một tiếng, xoay người liền trở về đi. Mới vừa ngồi xuống hạ, hắn liền rất tự nhiên mà từ đại ca trong lòng ngực tiếp nhận muội muội Đột nhiên bị thay đổi hàng đơn vị nhi tiều tại tại con ngốc liền thấy nàng đại ca đứng lên, sửa sang lại một chút trên quần áo nếp uốn, ngẳng đầu ưỡn ngực hướng trên bục giảng đi. Lúc này, lão sư cũng nghiệm ra đệ nhị danh tên. Ninh Hàn, vừa rứt lời, Ninh Hàn đã muốn chạy tới phụ cận. Đối với đệ nhị âu yếm học sinh, lão sư đồng dạng vẻ mặt ôn hòa, tới, đây là ngươi bài thi, phía trên sai đệ ta đã cho ngươi vòng ra tới, còn nhiều chút hai loại giải đề phương pháp, ngươi lấy về đi hào hảo xem, tranh thủ lần sau không hề phạm đồng dạng sai lầm, đem điểm lại hướng lên trên nhấc lên. Tốt cảm ơn lão sư, Ninh Hàn đối lão sư thái độ so đệ đệ muốn cung kính nhiều. Hắn tiếp nhận bài thi, còn cùng lão sư nói một tiếng tạ, lúc này mới trở về chỗ ngồi, sau đó đem muội muội cướp về. Thơm tho mềm mại muội muội ôm thực thoải mái, mới không cho cho người khác. Liền tính là thân đệ để cũng không được. Ninh hàng mắt lạnh ngắm hướng đại ca. Ô chỉ, phát hiện khác thường, tiểu tải tại cúi đầu nhìn nhìn, phát hiện chính mình tiểu thịt tay cùng một đoàn gạo trắng cục bột dường như bị nhị ca niết ở trong tay thưởng thức. Nàng muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là lựa chọn trầm mặc. Tính ai kêu nàng còn nhỏ, đến nhường ca ca đâu. Lão sư phái phát xong bài thi lúc sau chính là đưa phần thưởng Trường học cấp niên cấp tiền tam danh đều chuẩn bị một chút tiểu phần thưởng, đệ nhất danh là một chi anh hùng bài bút máy, đệ nhị danh là hai bồn notebook, đệ tam danh là một fan thước đo. Tất cả đều là văn phòng phẩm, bất quá cũng có thể lý giải, dù sao cũng là trường học sao, không tiễn học sinh văn phòng phẩm đưa cái gì. Bài thi bách khoa toàn thư sao, kêu học sinh chỉ sợ sẽ cảm động đến khóc. Ninh ra huynh đệ tự nhiên ôm đồm đệ nhất hai tên khen thưởng, huynh đệ hai người thay phiên lên đài lãnh song đồ vật liền thuận tay nhét vào cặp sách thái độ không thế nào để ý bộ dáng Mà tiều tại tại tắc lại thuận thế đã trải qua một lần bị ôm tới ôm đi quá trình. Công bố hoàn thành tích lại phái phát xong khen thưởng, lão sư lại giao đãi vài câu nghỉ đông trong lúc phòng ngoài ý muốn hạng mục công việc báo cho bọn học sinh chơi về chơi, nhưng cần thiết đến chú ý an toàn, sau đó lại đem nghỉ đông tác nghiệp bố trí đi xuống, lúc này mới tuyên bố kỳ nghỉ chính thức bắt đầu. Nguyên bản có thể nghỉ, đại gia vẫn là rất vui vẻ, nhưng vừa thấy đến kia thật dày một chồng nghỉ đông tác nghiệp. Tức khắc lại nhiều vui sướng đều không còn nữa tồn tại, chỉ dư phiền muộn. Ai trên thế giới này vì cái gì phải có tác nghiệp loại đồ vật này a Đột nhiên tưởng thôi học, ha ha nghỉ, về nhà tận tình chơi, đến nỗi thắc nghiệp gì đó thuyền đến đầu câu tự nhiên thẳng sao. Ninh hàn hảo xoái a tiểu tải tại ta cố hiểu xem, ánh mắt nhất nhất từ từng chương hãy còn mang tính trẻ con trên mặt đảo qua trong đầu không ngừng đọc lấy bọn họ tâm tư. Lần đầu cảm thấy, này đó tiểu tâm tư còn đĩnh hảo hoạn. Có lẽ là bởi vì sơ trung hài từ tâm tư còn tương đối đơn thuần duyên cớ cho nên chẳng sợ dùng một lần đại lượng đọc lấy người khác mặt tiểu tại tại cũng sẽ không sinh ra cái gì tư duy hỗn loạn cảm giác càng sẽ không bị cái loại này tiềm tàng ác ý gây thương tích hại Nàng giống như là một cái được đến mới mẻ món đồ chơi tiểu hài tử, vẫn luôn không ngừng nhìn, không ngừng xem. Thẳng đến mọi người đều thu thập đồ vật về nhà, nàng cũng bị các ca ca mang ra phòng học lúc này mới thu hồi ánh mắt. Ca ca chúng ta phải về nhà sao? Tiểu tải tại nắm đại ca tay, ngưỡng đầu nhỏ hỏi. Hiện tại còn rất sớm, Ninh Hàn ngẩn đầu nhìn thoáng qua sắc trời, đánh giá một chút thời gian, đại khái mới buổi sáng 10 điểm nhiều bộ dáng, khó được mang muội muội ra tới một chuyến, hắn còn không quá tưởng như vậy về sớm ra. Sơ sơ chính mình túi, xác định chính mình mang tiền, Ninh Hàn cúi đầu hỏi muội muội tại tại muốn ăn mè đen hồ sao. Tiểu tải tại hai mắt sáng ngời tưởng. Nàng từ trước cũng chỉ là nghe nói qua trên thế giới có loại đồ ăn kêu mè đen hồ còn trước nay không ăn qua đâu. Mang tại tại đi loại địa phương kia có phải hay không quá nguy hiểm? Ninh Hàng đứng ở bên cạnh không lớn tán đồng. Ninh Hàn vốn dĩ bị đệ đệ nói được có điểm dao động, nhưng một đôi thượng muội muội chờ mong đôi mắt nhỏ, vẫn là nói, không có việc gì, hạt mè hồ bà bà ra ở nhất bên ngoài, chúng ta lại không hướng bên trong đi, có thể có cái gì nguy hiểm. Ninh Hàng nghe vậy, nghĩ nghĩ, bị hắn thuyết phục kia đi thôi, hắn trực tiếp xoay người liền hướng một cái hẻm nhỏ đi. Từ từ chúng ta, Ninh Hàn bế lên muội muội cao hơn. Tiểu Tại tại nóng nảy, ca ca, xe xe. Bọn họ quên đem xe đạp kị ra tới. Hiện tại cưỡi xe đạp không quá phương tiện, trước tan học giáo, chờ chúng ta đi ăn xong mè đen hồ, lại trở về lấy xe. Ninh Hàn cùng muội muội giải thích nói, "Nga, vừa nghe lời này, Tiểu Tại tại liền an tĩnh lại. Huynh đệ hai người không đi bao xa, liền xuyên qua một cái hẻm nhỏ." Sau đó rẽ trái, đi không vài bước lộ, liền đến một hộ môn hộ nhắm chặt nhân ra trước cửa. Ninh Hàng dẫn đầu tới cửa gõ gõ, bà bà chúng ta tới ăn hạt mè hồ. Bên trong cánh cửa không có gì động tĩnh qua một lát mới kéo kẹt một tiếng, bị người từ bên trong mở ra. Phòng trong là cái lớn lên rất hòa thuận lão bà bà, nàng cười hô tiểu hàn tiểu hàng lại tới ăn hạt mè hồ. Vừa lúc bà bà nơi này tân ngao hảo một nồi, còn nóng hầm hập đâu, này liền cho các ngươi bưng lên. Bà bà chúng ta muốn ba chén, Ninh Hàn chạy nhanh nói. Đã biết, như vậy đại cái đại béo hoa hoa, nàng cũng không phải không nhìn thấy. Tiểu tải tại bị đại ca ôm đi vào trong phòng, nhị ca ở phía sau hỗ trợ đem cửa đóng lại, chặn hướng người qua đường tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Đi vào bên trong, mới phát hiện ra nhân này nhà chính bị quét sạch mang lên mấy bộ bàn ghế, lúc này có chút vị trí thượng còn có thực khách ở ăn mè đen hồ, lại là thành một nhà ẩn nấp tiêu thực cửa hàng. Ninh Hàn tìm vị trí, mang theo muội muội ngồi xuống, chờ hạt mè hồ bà bà đem hạt mè hồ bưng lên. Nhà này tiểu thực cửa hàng lão bản chính là cái kia bà bà, nàng cụ thể tên gọi là gì không ai biết, bởi vì là chủ yếu bán mè đen hồ cho nên dần già, đại gia liền gọi chung nàng vì hạt mè hồ bà bà. Hạt mè hồ bà bà nghe được cũng chỉ là cười tùm tìm mà đem cái này ngoại hiệu cấp cam chịu xuống dưới, cũng không tiết lộ tên thật. Thực mau, ba chén nóng hôi hổi mè đen hồ bưng lên. Hạt mè hồ bà bà trước khi đi còn sờ soạn một phen tiểu tại tại đầu khen nói tiểu oa nhi lớn lên cũng thật tuấn. Cảm ơn bà bà, tiểu tải tại nãy thanh nãy khí nói cảm ơn, mụ mụ nói bị người khác khích lệ, đến nói cảm ơn. Thật ngoan, hạt mè hồ bà bà lại cười tùm tìm mà khen một câu, sau đó xoay người đi tiếp đón mặt khác khách nhân. Mụi muội nhanh ăn đi, muốn hay không ca ca uy ngươi. Ninh Hàn đem tiểu tại tại kia chén hạt mè hồ đi phía trước đầy đầy, làm nàng có thể càng tốt mà đủ đến. Tải tại chính mình ăn. Tiểu tải tại dùng tiểu nắm tay bao ở toàn bộ cái muỗng bính thật cẩn thận mà lộng khởi một chút mè đen hồ sợ năng còn cố lấy gương mặt dùng sức thổi thổi mới đưa vào trong miệng. Chỉ một thoáng, đặc sệt thơm ngọt hạt mè bị liền ở khoang miệng trung lan tràn khai là một loại chưa bao giờ hưởng qua mỹ vị Hạt mè hồ phía trên còn dài mấy viên hạt sen, hạt sen hơi khổ, mang theo một cổ thanh hương, vừa lúc chung hòa hạt mè hồ vị ngọt như vậy ăn lên sẽ không quá nị Bất trí bất giác một chỉnh chén hạt mè hồ xuống bụng tiều tại tại ăn cái no. Còn đánh lên cách, cách hào hào ăn cách lần sau, cách mang nãi nãi cùng nhau tới cách. Mụ mụ không yêu ăn ngọt cho nên tiều tại tại chỉ đề ra nãi nãi. Người cũng đừng nói lời nói, uống trước chén nước áp một áp đi. Ninh Hàn cấp muội muội đồ một chén nước Ninh Hàn tắc đứng dậy đi tính tiền. Cấp, hắn cho 3 phần tiền. Một chén hạt mè hồ muốn một phần tiền. Từ hai huynh đệ thượng sơ chung sau, mụ mụ mỗi tuần đều sẽ cho bọn hắn một người năm mau tiền coi như là tiền tiêu vặt. Hai anh em ngày thường trừ bỏ cấp muội muội mua đồ ăn vặt ở ngoài, không có gì yêu cầu dùng tiền địa phương, hơn nữa còn có học tập thưởng tiền tài khen thưởng cho nên còn rất có tiền. Ít nhất ở bạn cùng lứa tuổi trung tính có tiền. Ba chén mè đen hồ tiền không tính cái gì cấp xong tiền ninh hàng xoay người qua đi lãnh ca ca muội muội về nhà. Trở về lộ trình tiêu tại tại kiên trì muốn chính mình đi. Nói là muốn tiêu tiêu thực nhi, bằng không trở về nhà ăn không ngon, mụ mụ nên biết bọn họ ở bên ngoài ăn vụng đồ vật chuyện này. Kỳ thật bị mụ mụ biết cũng không có gì, nhà này bán mè đen hồ ẩn nấp tiểu điếm vẫn là mụ mụ dẫn bọn hắn tới đâu. Bất quá muội muội mụ nhiều đi một chút cũng hảo, giảm béo. Ninh Hàng yên lặng mà ẩn hạ trong lòng lời nói, nên may mắn đằng trước tiểu tải tại đang theo đại ca nói nói cái gì, không chú ý tới nhị ca bằng không chỉ sợ lại là hào một hồi làm ẩm ý. Tiểu gia hỏa đáng yêu Mỹ, không cho phép người khác nói nàng béo. Tới rồi cổng trường, Ninh Hàng nắm muội muội ở bên ngoài chờ, Ninh hàn tắt chạy đi vào đem xe dắt ra tới. Lo lắng muội muội chờ lâu lắm. Hắn rớt khoát lấy ra trăm mét lao tới tốc độ hướng trong đầu chạy chờ rốt cuộc đem xe rắt ra tới sau, lại không gặp đệ đệ mụi mụi bóng người. Gì, người đâu, Ninh Hàn ngẩn cổ ánh mắt ở trong đám người nhìn quét. Cái kia, xin hỏi một chút, bên cạnh truyền đến một đảo nhút nhát sợ xệt sóng nữ. Không cảm thấy nhân ra ở kêu chính mình Ninh Hàn như cũ khắp nơi tìm đệ đệ mụi mụi thân ảnh thẳng đến trước mắt bị một đạo tinh tế mỹ lệ thân ảnh ngăn lại, hắn mới biết được nguyên lai nhân ra thật là ở kêu hắn. Có việc, đáy lòng bực bội, lạnh lùng đỉnh mày hơi ninh, đối phương rũ xuống mắt, khẽ cắn môi dưới, đem đạm phấn cánh môi đều cấp cắn ra một chút thâm sắc tựa hồ có chút khó có thể mở miệng. Nhưng ninh hàn không kiên nhẫn bồi nàng háo, hắn một lòng vướng bận chính mình đệ đệ muội muội đâu. Xin lỗi, không có việc gì nói có thể không thể thỉnh ngươi tránh ra. Hắn đẩy xe liền tưởng vòng qua thiếu nữ rời đi. Thiếu nữ vội vàng ngăn lại hắn, nàng tựa hồ bị bục bất đắc dĩ, chỉ có thể lấy hết can đảm nói, đồng chí, ngươi ngươi là trần ra thôn người đi. Ninh Hàn có chút kinh ngạc mà nhìn về phía trước mắt xa lạ thiếu nữ, ngươi nhận thức ta. Vân, trước kia ở trong thôn gặp qua ngươi. Cùng cái thôn, Ninh Hàn nghĩ nghĩ cảm thấy trước mắt thiếu nữ thật sự là quá mức xa lạ, không giống như là trước kia gặp qua bộ dáng. Bọn họ trần gia thôn cũng liền lớn như vậy, trong thôn có người nào ninh hàn trên cơ bản đều là nhận thức, nhưng trước mắt người hắn lại không ấn tượng, nhưng đối phương lại luôn miệng nói cùng hắn là cùng cái thôn, còn gặp qua hắn kia chỉ có thể là. Mới tới thanh niên trí thức, đúng vậy, ta ta thân thể có chút không thoải mái, hiện tại không quá có thể đi trở về đi, có thể hay không cầu người tái ta đoạn đường. Thiếu nữ đỏ bừng mặt, đôi tay xấu hổ mà che lại bụng nhỏ, ánh mắt ở ninh hàn xe đạp trên ghế sau tha một vòng ám chỉ ý vị thực rõ ràng. Ninh Hàn xem đã hiểu hắn không chút nghĩ ngợi mà cự tuyệt kia không được thiếu nữ kinh ngạc mà nhìn về phía hắn chỉ nghe hắn lời lẽ chính đáng nói ta này xe còn phải tái ta muội muội đâu người nếu là ở ta xe thượng tiêu chảy làm dơ xe làm sao bây giờ đến lúc đó muội muội nhưng như thế nào ngồi hắn cũng luyến tiếc làm nhà mình muội muội ngồi như vậy dơ xe thiếu nữ phần 2 tới đây là hết chuyện audio được đăng ở gỗ đọc truyện